Chương 1: Vạn kiếm xuyên tâm. Giang Tô tỉnh, Khương Nghiễn thị. Địa chấn giám sát trung tâm. Vô số nghi khí tại vật chuyển, chỉ thị đèn hào quang không ngừng. Cảnh báo! Cảnh báo! Chấn đồng chấn nước ngầm dị thường, âm thanh động đất dị thường, địa quang dị thường, khí hậu khác nhau ở từng khu vực dị thường, điện tử dị thường, phán đoán 8/10 phần 10 khả năng phát sinh lý thị 6. Nâng cấp cường chấn, tuyên bố hồng sắc cảnh báo, tuyên bố hồng sắc cảnh báo. Máy móc thanh âm gấp, không có chút nào cảm tình, toàn bộ giám sát trung tâm, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Đồng chấn động chấn La Lệ thuộc hương hiển thị một cái nghìn năm cổ trấn, cổ trấn tứ diện bị nước bao quanh, có hỷ thước hồ trong vắt trong suốt, truyền thuyết, hàng năm đêm thất tịch, có hỷ thước tự hồ tiến lên vãng cũ thiên ở ngoài, tại thiên hà thượng dựng cầu hỉ thước, tiếp dẫn Như Lang cùng Chức Nữ gặp lại. Mà thành nhai. là chân đồng trấn truyền thừa nghìn năm cổ nhai, hơi lộ ra khô nóng mùa hè vẫn chưa giảm đi ngõ nhỏ nhẹ nhàng khoan khoái, tại một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, một gã thanh niên đạp nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, ở trong ngõ hẻm xem xét xung Thanh niên mi thanh tú, không sai biệt lắm 20 tuổi, giữ lại nhợt nhạt tóc ngắn, nhất đôi mắt trong suốt không vết đen kịt con ngươi lộ ra khác thường thâm thúy. Chợt mà, thanh niên cước bộ vì đốn, chân mày cao lại, thấp giọng nói, ba ngày, trên mặt đất thế nào sinh ra nồng như vậy khí hậu khác nhau ở từng khu vực." Màu trắng nhạt khí hậu khác nhau ở từng khu vực trên mặt đất phiêu dãng, chỉnh điều ma thạch ngay, tựa hồ thiên giới tiên khuyết giống nhau. Ma thạch ngay phần cuối, có một gốc cây cổ cây hoè, cổ cây hoè dàn mua trắng kiện, thủ căn cầu khúc, cả người tán giật theo tang thương khí tức cổ xưa. Thanh niên nghỉ chân kỳ xuống, ngẩng đầu ngưọng, một lát sau thở dài nói, thuyết, bộ cây này cổ cây hoè Năm đó chứng kiến thất tiên nữ cùng đồng tĩnh nhân duyên, chỉ là sư phụ làm ta xuống núi, chính là vì nhìn những thứ này sao? Thái Cực giả, vô cực mà sinh, hữu vi giả, vô vi chi thủy, sư phụ, ta còn là tham không ra. Thanh niên ánh mắt có chút xa xưa, tựa hồ lại trở về trước đây thời gian. Long Lộng Võ Đang Sơn, chân võ đại điện trước, một gã dâu bạc trắng lao đạo thản nhiên than thở. "Thái Cực giả, vô cực mà sinh, động tĩnh cơ hội, âm dương chi mẫu, âm không giải dương, dương không rời âm, âm dương thể, tiếp tế thần minh, tâm tính tân chính, khí phách vận hành, khai hạp hư hư." Nội ngoại hợp nhất, thái cực câm dường, có nhu có cường, cưng nhu tịch đệ, lực phát ra từ như. Tế Thiên, ngươi biết vì sao ngươi lên núi mấy năm, ta chỉ giáo ngươi đọc một lượt đạo tạng, mà không chuyển cho ngươi một chiêu nửa thức sao? Đệ tử không biết. Của ngươi kiếm đạo thiên phú, là vì ta vợ đang lịch đại tối cao, nhưng ta vợ đang tự khai sơn tổ sư tam phong chân nhân ngộ kiếm vô hóa, vũ ngoạn sơn thủy tiên vị hậu, liền không có người nào có thể đến tận đây cảnh, cho nên ta chỉ giáo ngươi đọc một lượt đạo tạng, mỗi ngày đọc thái cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa, thái giả, vô cực mà sinh, hữu vi giả, vô vi chi thủy. Tề Thiên, ngươi hôm nay tích lũy đã chọn, kém, chính là linh ngộ, ngày mai, ngươi liền xuống núi sao? Vạn Trượng hùng trận. Tuy rằng phạt lục nhập chứng, nhưng cũng có thể đủ hiểu ra kỳ tâm, đã thành đại đạo. Hiểu ra kỳ tâm, đã thành đại đạo. Tề Thiên mâu quang càng thêm trầm ngưng, hắn cảm nhận được chứa nhiều mê hoặc. U ngùng. Đột nhiên, đại địa chấn động, trình điều ma thạch nhai trong nháy mắt giật nước, tựa hồ toàn bộ thiên địa lật úp xuống tới, tăng thương lão hoè thụ vậy lung lay sắp đổ, cành lá tốc tốc mà rơi. Địa chấn. Tề Thiên biến sắc. Rốt cuộc minh bạch, trước sinh ra bạch sắc khí hậu khác nhau ở từng khu vực tới cùng biểu thị cái gì? Ngâm. Đột đột, một đạo vang rộ kiếm ngân vang tiếng như nếu thật long xuất thế, phù Diêu Cửu Thiên. Chẳng lẽ có thần kiếm xuất thế, tại trấn trung? Tề Thiên trong lòng cả kinh, nhìn trên 9 tầng trời, lúc này phong vân hội tụ, màu bạc điểm điện giống như một điều điều đại long nối tiếp nhau, sẽ rách trường không. Thiên hiện dị tượng, cái gì thần kiếm, vậy mà như thế bất phàm. Lúc này, toàn bộ chăn đồng chấn loạn thành nhất đoàn, Tề Thiên cũng không kịp kinh thế hai tụ, cả nhân dường như thần tiễn vậy bắn ra, hướng phía trấn trung rơi đi. Cái gì? Mấy tức hậu, Tề Tiên Thần sắc rung động, ngừng thân hình, chấn trung dị biến, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng của hán. Cái này phiến phương viên trăm trượng đại địa, vậy mà rậm rạp có mạng nhện vậy điệu tiếp, từng đạo vô hình phong mang khí tự điệu tiếp lao ra, xé rách không khí, thẳng lên cửu thiên. Có kiếm ngân vang thanh liên miên bất tuyệt, chấn nhân tâm phách, liên động đất động chi âm, ở chỗ này đều bị chấn ép xuống. Thật là tinh thuần phong mang, chỉ có ta võ đang chấn tông chân vũ kiếm mới có thể bằng được. Tề chấn động trong lòng, Mắt thấy cái này trăm trượng đại địa hoàn toàn sụp xuống xuống phía dưới, lộ ra nhất phương cực kỳ rung động địa quật. 72 địa sát, 36 thiên cương, 108 kiếm. Đây là kiếm mộ. Kiếm ngân vang thanh mạnh mẽ, có đường hoàng lư khí, có chừng 108 khẩu cổ kiếm dựng đứng trên mặt đất quật trong, cổ kiếm trần phong không biết bao nhiêu năm tháng, lại điểm trần bất nhiễm, tăng thương cổ xưa khí cơ rung động tề thiên, hắn có cảm giác, đất này quật chung mỗi một khẩu cổ kiếm, đô không thua hắn tại võ đang chân vũ điện nhìn thấy tông chân vũ kiếm. Rốt cuộc người nào thời đại truyền xuống tới, này kiếm mộ, không giống phàm tích. Trì Thiên Mâu quang càng thêm sắp bén, hắn mơ hồ minh bạch, hắn tựa hồ phát hiện một cái không được kiếm mộ, như vậy thần dị, đã thoát khỏi phàm trần, thăng vào tiên đạo nhất lưu. Tiên đạo mang mang, ta võ đàng cũng chỉ có Khai Sơn Tổ sư Tam Phong Chân nhân nghe đồn đắc đạo thăng thiên, xưa nay thành tiên giả, đều không bằng chứng, rốt cuộc không tồn tại tiên đạo, tại đây khoa học kỹ thuật đại thời đại, cũng được hư vô phiêu miểu huyền học đạo luận, thậm chí hóa thành mê tín nhất lưu. Ông. 108 khẩu cổ kiếm ông minh thịnh, tựa hồ 108 điều chân long đảo, phong mang khí dẫn động vân. Cắn răng một cái, Trì Thiên Đạo Đi xuống xem một chút, nói không ra, này kiếm mộ chính là thượng cổ tiên tri di tích. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, Tề Thiên nhất bộ bước ra, liền muốn rơi vào kiếm mộ trong. Ùng ùng. Trên 9 tầng trời, thiên lôi va dội, màu bạc điện quang chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm đại điện. Cái này trong sát na, Tề Thiên cảm thấy bên trong đan điền tinh tu ba năm một ngụm tinh thuần chân khí trong nháy mắt tán loạn, cả người nhất thời dường như thổ thạch giống nhau rơi xuống. Ngâm. Lúc này, 108 khẩu cổ kiếm Tề toàn bộ kiếm mộ hư không đô biến ảo đứng lên, có vô tận kiếm quang ở trên hư không trung sáng lên. Một đạo kiếm quang đâm thủng ngực mà qua, Tề Thiên không thể tin túi đầu nhìn lại, tức khắc, có vạn đạo kiếm quang đồng thời hiện lên, che đậy toàn bộ hư không. Nửa giờ quá khứ. Địa chấn rừng, người sống sót toàn bộ hội tụ đến chân trung, có thị cục địa chấn thăm dò viên đến, lấy nghi khí thăm dò theo cái gì? Không sai, nơi này chính là tâm động đất, địa chấn từ nơi này quyết tán. Rất nhiều chấn dân nhìn này phương trăm trượng địa quật, âm lanh làm ướt, có chỉ là sền sệt thấp bùn nhưng không biết, đất này quản lý, tới cùng mai táng nhiều ít cổ thi thể. Ủng ủng. Trên chín tầng trời, lôi minh nổ vang, có mưa to rả Ngay từ đầu, mưa này thủy tinh ánh trong sáng, từ từ biến thành màu hồng, đợi đến một khắc đồng hồ trôi qua, triệt để hóa thành huyết sắc. Huyết Vũ hàng thế, lệnh phải lòng người bàn hoàng. Mấy ngàn dặm ngoại, võ đang đỉnh. Một gã dâu bạc trắng lao đạo trưởng thân mà đứng, lao đạo cau mày, nhìn Viễn Vương vẻ lo lắng phía chân trời, có huyết sắc quan vụ ẩn hiện. Duyên tới duyên đi, tiên đạo chi đồ, huyết vũ mở đường. Bên hai kiếm ngân vang thanh công dư, vô biên đau đớn đã chết lặng, vạn kiếm xuyên tâm, cả nhân lâm vào trong hỗn độn. Có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, trăm năm, nghìn năm. Tề Thiên Phiêu đáng tại trong hỗn độn, rốt cục có một đạo sáng ngời đưa hắn tiếp dẫn. Đông tụ thần châu, Thanh Vân tông trấn núi. Một gã đạo đồng há to miệng, nhìn đầu dính càng lúc càng lớn âm ảnh, thẳng đến kinh phong đập vào mặt, mới phản ứng lại. "Xế mới, phiếu đề cử cùng cất dấu rất trọng yếu, mọi người chống đỡ a." Chương 2, Thanh Vân tông. Thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp, Cửu thiên thần lực, gia trì thân ta. Đạo đồng dũng dương đại niệm khậu quyết, cá nhân trên mình nhất thời nổi lên một tầng nhàn nhạt kim mang, sau một khắc, hai tay hắn chỉnh kình thiên chi thế, đem đoàn hạ xuống âm ảnh được. Ai To lớn số lượng, làm đạo đồng trên mình tầng kia đáng thương kim mang trong nháy mắt tán loạn, ôm đoàn bóng ma kia, đạo đồng cả nhân trên mặt đất lộn mấy vòng, lúc này tại một cái thanh khê bên cạnh dừng lại. Tại sao là một người, cư nhiên từ trên trời rơi xuống lại, cũng may ta mới vừa học xong thần lực chú, không phải cần phải cho đập chết không thể, này, Tỉnh Tỉnh, có nghe hay không? Đạo đồng lầm bẩm, đồng thời thân thủ đẩy một cái, ánh mắt có chút nghi hoặc, đây là nơi nào nhân, án mặc cổ quái như vậy, thật là có nhục tư văn. Tâm thần lần nữa quay về, Tề Thiên chỉ cảm thấy khắp người không còn chút sức lực nào. Nỗ lực mở hai mắt ra, hết thảy trước mặt, nhất thời làm hắn kinh trụ. Bích lam như biển không thiên, chu vi tiên sơn tầng vụ, đỉnh núi có tiên hà ba phủ, chân núi có thanh khê chạy xuôi, linh tuyền ồ ồ, dòng suối bên cạnh có linh điểu cấp thủy, hoa tươi rực rỡ, giữa thiên địa tràn đầy kinh người linh tính. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, thì là một gã đạo đồng, đạo đồng không sai biệt lắm vượt quán tri linh, cùng hắn độc nhất vô nhị, tuy rằng hình dạng phổ thông, lại tràn đầy một cổ kinh người linh khí, nếu là phóng tới võ đang sơn, tuyệt đối là trăm năm khó gặp nhân kiệt. Trong lòng vừa nhảy Tề Thiên mơ hồ phát hiện, ở đây, tựa hồ không còn là trước kia thế giới, nghĩ đến kia kiếm mộ quỷ bí, Tề Thiên lòng còn sợ hãi, như vậy thống khổ, hắn không muốn lại trải qua lịch một lần. Vị đại ca này, nơi này là. người rốt cuộc tỉnh, đạo Đồng ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay sau đó lại nghi ngờ nói, nơi này là Thanh Vân Tông địa giới, ta Thanh Vân Tông tiên môn chỗ, bình thường phàm nhân chính là rất khó tìm được, ngươi là thế nào tới, chẳng lẽ là tưởng bại sư? Quả nhiên, Tề Thiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới, kia kiếm mộ thực sự cùng Tiền Chi Di Tích hữu quan, đưa hắn mang đến như vậy sơn phúc địa này ngươi tại sao không nói chuyện Tê Thiên hoàn hồn vội và nói vị đại ca này ta đích xác là tới bái sư đạo đồng nhất thời lộ ra hiểu rõ sắc đạo ngươi coi như mạng lớn bị ta tiếp nhận nhìn ngươi từ trên trời rơi xuống lai sợ không phải bị cái gì Linh điệu trêu đùa những thứ này linh điểu ỉ vào phun ra nuốt vào Nhật nguyệt tinh hoa mở điểm linh tính tính tình ngạo vô cùng thường thường như vậy trêu cợt một ít giá thú đúng rồi nhất định là bọn họ trước đây ta lúc lên núi nếu không sư phụ sợ cũng phải bị thua thiệt đạo đông vẽ mặt suối khỏe tự cố địa nói rằng nhưng thật ra làm Tề Thiên bất đi một phen giải thích. Được rồi, nhìn ngươi thân thể hư vô cùng, ta có ngươi đi rồi, ngươi có như vậy nghị lực, sư phụ ta nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Vậy đã tạo vị đại ca này. Quá xa lạ, ngươi kêu ta sư huynh liền được rồi. Vâng, sư huynh. Hảo, hảo, ta có ngươi lên núi. Đạo Đồng hai mắt nhau lại, mặt mày hớn hở đem trên lưng hắn, Tề Thiên nhìn ra được, này Đạo Đồng sợ cũng tại tiên môn không cái gì địa vị, một ngụm sư huynh, liền làm hắn như vậy hoan hỉ, bất quá hắn vậy không có nhiều như vậy tính toán, đối phương vừa tiếp nhận hắn đã coi như là cứu hắn một mạng, bằng không hắn bất tử cũng muốn trọng thương. Tiên môn, tiên pháp. Tề Thiên trong mắt hữu thần quang chớp động, một cái đạo đồng, liền như thế bất phàm, tiên môn trong, tới cùng còn thế nào tiên ra nhân vật, kỳ diệu thánh pháp, điều này làm cho Tề Thiên tràn đầy chớ mong. Dọc theo đường đi, Tề Thiên nhìn thấy đúng là tiên sơn kỳ phong, tụ nhập không thiên, tiên hà trận trợ, bảo quang nhân luận, liền liền vũ khí, vậy mang theo trong eo, như vậy thế giới, căn bản làm Tề Thiên khó có thể tưởng tượng. Dọc đường, đạo đồng cho Thiên nói rất nhiều thứ, cũng để cho Thiên biết nhất vài thứ. Ta Thanh Vân Tông Phân chia cửu phong cửu mạch, Hựu Phong vị Thanh Vân phòng, Liên Hoa phòng, Thúy Vân phòng, Tê Hà phòng, Tử Lôi phòng, Trừ Mệnh phòng, Liệt Dương phòng, Liệt Tổ phòng cùng Kiếm phòng, Muội phòng nhất mạch, trong đó Thanh Vân phòng vị trưởng môn nhất mạch, cái này nhất mạch đệ tử nhất nạo khí, không tốt trêu chọc, sư đệ ngày sau mạc muốn cùng hắn nhón có xung đột, về phần Liên Hoa phòng, nữ đệ tử đều là đưa về cái này nhất mạch, này sư tỷ, đại thể đẹp như thiên tiên, chỉ tiếc Liên Hoa phòng phong chủ Thanh không tốt, có thể cùng Liên Hoa tử thành đạo Lữ sư huynh không có mấy. Nói đến đây, Đạo Đồng ánh mắt có chút thảm đạo. Tề Thiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra người này cũng là có chút cố sự. Được rồi, nói tới chỗ nào? Đúng, nói xong Liên Hoa Phong, Đạo Đồng phục hồi tinh thần lại, vội vã tiếp tục nói, ngoại trừ cái này Lượng Phong ở ngoài, cái khác mấy phong nhưng thật ra không có gì trách lệ, chỉ là thu đồ đệ yêu cầu vô cùng tương đồng, giống như Liệt Dương Phong cùng Tê Hà Phong, sẽ phải cầu ngũ hành thiên hỏa, mới có thể phù hợp Lượng Phong tiên quyết, ngoài ra, Trường Mệnh Phong cùng Phong tiên mục, Phong tiên thổ, Liên Hoa Phong thủy, Thanh Vân. Phong thì uổng chí ít Lượng chủng ngũ hành thiên phú giả mới có thể nhập. Tề Thiên nghi ngờ nói: "Từ Lôi Phong cùng kiếm phong đâu?" "Từ Lôi Phong, đó là nhất mạch Lôi pháp truyền thừa, chỉ có có lôi thể mới có thể bái nhập trong đó, phàm nhân đại thể thuộc ngũ hành, lôi thể khó tìm, cho nên tử Lôi Phong đệ tử rất là rất thưa thớt, bất quá lôi pháp uy năng thông thiên, từ Lôi Phong cũng là ta Thanh Vân tự mạch, duy nhất có thể cùng Thanh Vân phong chống đỡ nhất mạch, về phần kiếm phong, cái này, sư huynh ta chính là kiếm phong đệ tử, nhập ta kiếm phong, có sư huynh người bảo đảm, sư đệ ngươi yên tâm." Nói đến đây, này đạo đồng tự hồ có chút không kịp chờ đợi xoay qua chỗ khác lại cùng Tề Thiên nói đến cựu phong một ít cấm kỵ, bất quá cũng không cùng Tề Thiên truyền thụ bất luận cái gì tiên đạo, nói là có môn quy hạn định, chưa bái sư tiền, không được cùng phàm nhân giải thích bất luận cái gì tiên đạo, để tránh khỏi nhiễu loạn thế gian. Đạo đồng một mực trong dãy núi đi hơn 10 dặm, mới vừa tới cựu tọa tiên sơn tiền. Cái này cửu tọa tiên sơn, viễn không phải Tề Thiên trước sở kiến có thể so với, cựu tọa tiên sơn, các không có cùng, mỗi một tọa đều tụ nhập không thiên, chiều cao gần ngàn trượng, có tử khí ngưng vị môi xe, mặt trên tiên tuyền lưu bộ, hoa hương tràn trượn, tiên hạc tại trong mây ngủ dừng cánh tiếng hạc rẽ xa xưa cao vút, thỉnh thoảng, Tề Thiên có thể nhìn thấy vài đạo thần quang tại khung thiên thượng lóe lên rồi biến mất, bất quá mau du tiềm điện, hắn thấy không rõ lắm. Thế nào, ta Thanh Vân Tông tại Phương Viên Vạn Lý bên trong, đều cũng có danh Tiên Sơn đại phái, cựu Phong Linh, khí chi nồng nặc, vạn lý bên trong, không có người nào tiên môn có thể so với, ngươi có thể tìm tới nơi này, coi như là ngươi thật tính mắt, có phúc duyên, vậy phàm nhân, 89 phần 10, đều chết ở dọc đường." Đạo Đồng nói, đem Tề đồng thời hai tay kết ấn, chỉ trưởng trong lúc đó, nổi lên nhàn nhạt kim mang. Thiên địa vô cực Tân Côn Tà Pháp, Thanh Vân cửu Mạch, Kiếm Phong Bồ Tát, Khai. Một đạo trong xuất hiện ra kim mang bắn ra, trước mặt hư không nhất thời nổi lên thủy dạng rung động, tựa hồ có cái gì tan ra giống nhau, vô ảnh vô hình. Hộ Sơn đại trận vô ảnh vô hình, đạo thức chưa thành, là không thấy được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiếm phong bá sư. Tề Thiên theo này đạo đồng vượt qua Hồ Sơn đại trận, quả nhiên cảm thấy trong hư không linh tính tăng nhiều, viễn không phải ngoại giới có thể so với, coi như là hít một hơi, Tề Thiên cũng có ban đầu ở võ đàng sơn phạt mao tậy cảm giác, thần hiệu như thế, làm Thiên tâm thần rung động, cái này liền là chân tránh tiên gia phúc địa. Đi ở Cửu tọa Tiên Sơn trong lúc đó, liền liền thông thường thảo mục đều lây dính linh khí, trở nên linh tính bước người, Tiên Sơn trong lúc đó linh dòng xô chảy, có thật nhiều tiên hạc tại khê chúng cấp thủy, tư thái thần nhiên, trên mình phủ doanh theo nhàn nhạt linh quang. Đi vài dặm hậu, Tề Thiên rốt cục gặp được người đầu tiên, đó là một tên thanh niên nói sĩ, một thân than chỉ sắc đạo bảo, tóc đen như mực, hai mắt linh quang bức người, cả nhân đứng ở nơi đó, toàn thân lưu chuyển một cỗ khắc thượng thần vận, tại tay trái của hắn vẫn một con màu xanh ngọc bát, này ngọc bát lưu chuyển nhân lang quang, linh khê Trung. Liên miên không dứt linh thủy bị hút vào trong đó, nhưng thủy chung vậy không thấy được có tràn đầy lúc. Tề Thiên khẽ hô nhất thanh, "Thiên gia phát bảo. Vậy là các người phàm nhân thuyết pháp, tại ta tiên môn thì hoàn tác đạo khí." Linh thủy hạ xuống, thanh niên kia nói sĩ lấy ngọc bát, xoay người nhìn về phía Tề Thiên hai người, ánh mắt của hắn liếc đạo đồng liếc mắt, dường như lơ đang nói, "Vân vì, ngươi lại muốn nắm nhân lửa dối thượng ngươi kiếm phong." Chương 3, Đạo bàn Ma cốt. Thành vân Cửu Phong, vụ lựa mặt trên lưu chuyển một cột thật lớn khí cơ. Linh Phi Biên Tề Thiên cùng Đạo Đồng gặp thứ nhất Thanh Vân Tông đạo sĩ. Đạo Đồng lúc này hơi biến sắc mặt, "Đạo, cổ sư huynh, ngươi chớ có hầu ngôn loại ngữ, vị sư đệ này là tự nguyện bái nhập ta kiếm phong." "À, cổ sư huynh tự tiếu phi thiếu, hình như căn cứ ta Thanh Vân Tông môn quy, muốn nhập môn đệ tử mới, trừ phi là sư trưởng thân thu đệ tử, bằng không liền muốn tới trước minh pháp điện, từ minh pháp trưởng lao đi đầu mà cốt, phương mới có thể căn cứ kết quả lựa chọn ẩn giữ mạch trí nhất." Tề Thiên nghe vậy mượn ra, "Đạo, không biết kiếm phong tu có phải là hay không kiếm đạo?" "Ngươi cũng biết kiếm đạo, không sai." Cổ sư Minh không khỏi quan sát Tề Thiên liếc mắt, phàm nhân đa số chỉ biết kiếm pháp, biết được kiếm đạo giả cũng là lắc đắc không có mấy, quả thực, kiếm phong tu, chính kiếm tiên tri đạo. Kiếm tiên tri đạo. Tề Thiên không khỏi trước mắt sáng ngời, kiếm tiên tri đạo, đây chẳng phải là nói, có thể như nghe đồn chung vậy, thẳng lên Thanh Minh, ngao dù Cửu tiên. Tựa hồ nhìn thấu Tề Thiên tâm tư, Cổ sư Minh cười nói, ngươi cũng biết, ta Thanh Vân Cửu phòng, kiếm phong để mấy. Cổ sư Minh. Vân Phi không được trầm quát một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ áo náu. Ngươi không cần như vậy, Cổ sư Minh liếc đạo đồng liếc mắt, là kiếm đạo chi quá cũng không phải là tại ngươi, ngươi có thể tùy thời chuyển đầu khắc phong, chớ có chỉ hoáng cái này trăm năm tuyến nguyện, đạo cơ không thành, cuối cùng khó khăn chạm đến đại đạo. Vân Phi lúc này sắc mặt lạnh lẽo, đạo, cũng không nhọc đến cổ sư huynh phi tâm, về phần muôn quy, vân phi tự nhiên sẽ tuân thủ, sư đệ, đi. Thế thiên cũng không nói lời nào, ngay sau đó đi theo. Đi hơn 10 trượng, cổ sư huynh thanh âm lần nữa chuyển đến, rõ ràng lọt vào thai. Thanh vân cửu mạch, kiếm phong ghế hạ tự giải quyết cho tốt. Thiên trong bét, động Rốt cuộc biết Vân Phi vì sao trước luôn luôn tách ra kiếm phong không nói chuyện, bất quá đồng thời hắn trong lòng cũng nghi hoặc, kiếm phong tại sao lại bài danh chớp nhất. Vân Phi tại tiền phương dẫn đường, tự ly Tể Thiên đều biết chượng, luôn luôn không quay đầu lại, vậy không, kêu một tiếng, cũng không biết tại tự định giá cái gì. Đi ở Cửu tọa tiên sơn trong, mỗi thời mỗi khắc, Tể Thiên đều cảm thấy có trùng thoát thai hoán cốt biến hóa, nguyên bản thân thể hư nhược, vậy trong lúc vô tình khôi phục, thậm chí càng hơn ngày trước, thể chất càng thêm tinh túy. Chỉ bất quá, trong đan điền nguyên bản tinh tu 3 năm một ngụm chân khí, cũng là tiêu không còn thấy bóng dáng hơi. Thế nhưng Tề Thiên có cảm giác, lấy hắn hôm nay thân thể, chính là đã không có chân khí, cũng không so với tiền yếu hơn nhiều ít. Thế nhưng cùng tiên ra thủ đoạn một trận, rồi lại là bé nhỏ không đáng kể. Theo cự tọa tiên sơn thâm nhập, Tề Thiên càng có thể cảm thấy tiên môn rộng lớn rộng rãi, trong hư không linh tính đã nồng nặc hóa không mở. Hai người đi hơn mười dặm, rốt cục gặp được nhất phiến tiên tuyết, có ngọc tiểu lang khê, linh truyền như ngọc Bích, vô số linh điểu vượn quanh trên đó, còn có hà quang Trận chợt, rộng lớn lớn. Trong đó, một tòa tiên khuyết chiều cao trăm trượng, cả người kim quang rạng rỡ, tựa hồ lưu ly thế Trúc. Mặt trên có nhất phương thanh ngọc bảng hiệu, phương chính mà có khắc ba cái đại tự: Minh Pháp Điện. "Gì? Đây không phải là Vân Phi sư thúc sao? Thế nào, lại muốn lừa dối nhân thượng ngươi kiếm phong?" Minh Pháp trước điện, hai gã thủ vệ đạo đồng cười đùa nói. "Cút đi, Minh Pháp sư thúc có thể ở bên trong." "Ở?" Hai gã đạo đồng đều sửng sốt, bất quá tức khắc trong mắt liền lộ ra vẻ khinh bị, song song ôm lấy song trường, không để ý tới nữa Vân Phi. "Chúng ta đi vào." Cũng không nữa Hoan Tề Thiên sư đệ, Vân Phi cất bước bước vào Minh Pháp trong điện. Tề thiên đi theo vào. Mơ Hồ nghe được phía sau hai gã đạo đồng nói thầm. Thứ gì? Nếu không kiếm phong tu chính kiếm đạo, lao tử đi vào cũng là 16 đại đệ tử. Không sai, nhập môn 3 năm, 108 đạo khiếu đều vẫn chưa hoàn toàn đạt thông, theo ta thấy, này kiếm phong trăm năm bên trong, tất nhiên sẽ bị đá ra ta thanh vân cựu phong nhóm. Lẽ nào, kiếm đạo thực sự không chịu được như thế? Tề Thiên trong lòng có chưa nhiều nghi hoặc, theo Vân Phi tiến nhập Minh Pháp trong điện. Vân Phi, lại là người tiểu tử. Minh Pháp trong điện, có một cái 10 trượng cao ngọc tượng, ngọc tượng phía dưới trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một gã lão đạo. Lão đạo một thân minh hoàng sắc đả bảo, tóc đen hắc cần phải, hai mắt dường như trang sáng sáng sủa, trên mình tựa hồ bao phủ một tầng khí lưu vô hình, đem toàn bộ Trần Ai cách trở bên ngoài. Lao đạo thần sắc trân trọng, lúc này lại là có chút ngoạn vị nhìn Vân Phi. Hướng phía Lao đạo cung kính tri lễ, Vân Phi mặt không chút thay đổi, "Đạo, đệ tử tiếp dẫn phàm giới hậu bối Tề Thiên nhập tông, Thỉnh minh pháp sư Marcus." "Marcus?" Lao đạo mỉm cười, "Tiểu tử ngươi chính là ít có sảng khoái như vậy, thế nào lại bị phơi bày?" Dừng một chút, lão đạo tiếp tục nói, "Nói đến, ngươi ngũ hành thiên kim, thiên tổ Hoàn toàn có thể tiến nhập Thanh Vân Phong nhất mạch, tam năm, vậy đủ để đạt thông 108 đạo khiếu, diễn sinh đạo lực, chính là ngươi lại như vậy cố chấp, kiếm tiên một đạo, cũng không tại ta Thanh Vân Tông sùng dốc, toàn bộ Đông thổ thần châu đều là như vậy, há là ngươi lực một người là được văn hồi. Vân Phi cười nhạt một tiếng, "Đạo, đa tạ sư thúc chỉ điểm, bất quá sư phụ đối đại ân trọng, năm đó không phải sư phụ, ta sớm đã thành chết đói đầu đường, hôm nay kiếm phong suy sụp, Vân Phi làm sao có thể bởi vì bản thân tiền đồ, khi dư đi, mặc kệ kiếm đạo hướng suy, Vân Phi cả đời này, sinh là kiếm phong nhân, tử" cũng là kiếm phong quỷ. Lao đạo thở dài nhất thanh, "Đạo, nhân có chí riêng, tiên đạo mang mang, ta vậy không miễn cưỡng người, minh kiếm nhưng thật ra lấy cái hảo đồ đệ." Nói xong, lão đạo ngồi yên khế đạo, một khối bóng ánh bạch ngọc bát quái chậm rãi hiện lên, rất nhanh phóng lớn số lượng xích phương viên, rơi trên mặt đất. "Đạo bàn Ma cốt, người đứng trên không được." Tề Thiên trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lớn như vậy tiểu biến hóa thần thông, lệnh hắn chấn động trong lòng. "Ông?" Mới vừa đứng thượng bát quái này đã bạn, liền có một đạo thuần trắng tự thân thượng đảo qua, cái này trong sát na. Tề Thiên đột nhiên sinh ra một cổ bị nhìn thấu cảm giác, tựa hồ trên người toàn bộ bí mật đều không phục tồn tại. Chợt, tại bát quái này đạo bản thượng, có một tầng nhàn nhạt kim mang hiện lên. Ngũ hành thiên kim, không sai, chí ít cùng tiên đạo hữu duyên, không phải không có đức hạnh phế thể. Lao đạo thanh âm bình thản, Tề Thiên lại không có bao nhiêu lưu ý, bởi vì giờ khác này, tại trong cơ thể hắn, tựa hồ sinh ra không rõ biến hóa, đi qua thuần trắng thần quang đạo qua hậu, tại hắn không đàng trong đan điền, đúng là có một đạo nhỏ bé yếu sợi tóc bạch mang diễn sinh, cái này bạch mang tràn đầy một cổ kinh người phong mang khí, tựa hồ là khí lại có chút chỉ tốt ở bên ngoài, cùng Tề Thiên đã từng tại Võ Đang Sơn nhìn thấy một ít trưởng lao thôi phát vô hình kiếm khí hoàn toàn. Bất đồng, tụi hồ nhất mạnh hỗn độn, ngoại trừ phong mang khí, hắn cũng nữa không cảm giác được bất kỳ lực lượng. Mà lúc này, tụi hồ bị bắt quái đạo bản trọc giận, này đạo bạch mang long long mà mình, liền muốn phá thể ra. Trong lòng kinh hãi, Tề Thiên vội vã kiểm chế tâm thần, thử ngăn cản này đạo kỳ quái bạch mang, cũng may, này đạo bạch mang vẫn chưa làm trái tề ý của trời, theo Tề niệm động lúc đó, về tới trong đan điền. Mặc dù như thế, như trước có một kia bạch mang không có đúng lúc tu hồi lộ ra bên ngoài cơ thể. Ngâm. Trong sát na, có đạo binh khí âm dâng lên, lớn bằng bạc, tại tề thiên dưới chân bắt quái đạo bản trong nháy mắt biến hóa, vốn chỉ là màu vàng nhạt thần mang bỗng dưng đại thịnh, hóa thành rực rỡ thuần kim sắc, cái này kim mang phá không dựng lên, minh pháp điện giảng bộ không được, làm khác nhảy vào không thiên. Cái gì? Minh pháp trong điện, nguyên bản ngồi xếp bằng minh pháp lao đạo kinh hoành rực lên, trong mắt không che giấu được vẻ khiếp sợ. Thuần kim thân thể, lại là thuần kim thân thể. Một bên, Vân Phi cũng là há to miệng, có chút khó có thể tin, chính mình thứ tiếp dẫn đệ tử, lại là thuần kim thân thể. Cũng trong lúc đó, thanh vân tông cựu phong tiên sơn thượng, có hơn 10 đạo thần quang bay lên, hướng phía Minh Pháp Điện bắn nhanh mà đến. Minh Pháp Điện. Minh Pháp Lao đạo thu hồi bắt quái đạo bản, một đôi chiếu sáng con người thấy Tế Thiên có chút sợ hãi. Vân Phi vậy thở dài nhất thanh, "Đạo, không nghĩ tới, người lại có cái này tiền duyên, thuần kim thân thể, cái này phiên tư chất, cũng là không thua vậy tam hành thân thể." Chương 4, Kiếm Phong. Minh Pháp Điện trong, có liên đèn sáng quắc, quang minh nhất phiến. Trung ương, 10 trượng cao đạo tượng đứng chắp tay, khí chất phiêu miểu, bình tĩnh như thần. đạo: Cái gì là thuần kim thân thể? Hắn có cảm giác, cái này thuần kim thân thể là hắn tiết lộ trong đan điền một tia bạch mang dẫn tới. Minh Pháp Lao đạo nhìn hắn, trong mắt không rung trước bình hạn, lộ ra nhẹ nhẹ tường hòa, giải thích, tiên đạo mang mang, cũng không phải là là người nào đều có thể đủ đặt chân trong đó, chỉ có có tư chất giả mới có thể có một tia tiên duyên, mà cái này tư chất thì dựa theo hành lệ thuộc lai trong trời đất này, hành lệ thuộc có thật nhiều chủng, phàm nhân đại thể ngũ hành câu toàn, nhưng là bởi vì cân đối, cho nên không thành được tuyệt đỉnh ngũ hành thân thể, tu tiên thành đạo. Ngay từ đầu, thấy chính là thể chất Ngũ hành thiên lệ thuộc đơn hành nhất thứ, vậy đệ tử nhập môn đã là như thế, chia làm kim hành thân thể, mộc hành thân thể, thủy hành thân thể, hành hỏa thân thể thậm chí hành thổ thân thể. Trừ lần đó ra, còn nhiều hành thể chất, càng chịu thượng thiên quan tâm giả, có thể có lượng trùng trở lên ngũ hành tư chất, tiên đạo đường càng thêm làm ít công to. hầu, chính là ngũ hành ở ngoài, trong thiên địa cũng có rất ít người đặt chân ngũ hành ở ngoài, thu được thần dị hành lệ thuộc, tựa như ta Thanh Vân tông tử Lôi Phong nhất mạch, chỗ thu đệ tử đều là lối thể, tu tập pháp, có thể tá thiên địa oai, đường hoàng to lớn. Đây chẳng phải là nói Ngũ hành ở ngoài, nếu so với ngũ hành lợi hại rất nhiều. Lão đạo lắc đầu, nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt càng thêm nhu hòa, "Đạo, tiên đạo bác đại tinh thâm, hạo hãn vô thận, đại đạo dưới, không, có tuyệt đối, ngũ hành ở ngoài, tuy rằng tiên phú dị bẩm, thế nhưng nói như vậy, có lượng chủng ngũ hành thể chất là được bằng được, như Vân Vội Vàng, chính là ngũ hành tiên tổ, thiên kim, không thua gì với tử lôi phong lôi thể, về phần ngươi thuần kim thân thể, chính là kim hành thân thể tinh thuần tới cực điểm, mới có thể có loại này thể chất, tu tập kim, hành kiến quyết, không chỉ so phổ thông kim hành thân thể khoái thượng mấy lần." hơn nữa càng có thể gần kề kim hành bản chất, ngày sau thành tựu cũng lớn hơn, nói đến, có thể so sánh với vậy tam hành thân thể. Nói đến đây, Minh Pháp Lao đạo cười híp mắt nói, Lao đạo Minh Pháp là thành Vân Phong nhị trưởng lão, tiểu huynh đệ có thể nguyện vọng bái nhập ta thành Vân Phong, lão phu có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử." Minh Pháp Lao nhi, ngươi cũng không phức hậu, muốn ăn mảnh sao?" Minh Pháp Lao đạo vừa dứt lời, Minh Pháp ngoài điện liền có một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, thanh này lại như sét đánh giống nhau, nhất thời cảm thấy hai lỗ tai của mình thân hình bất ổn. "Lôi sư đệ, ngươi có thể nói nhỏ tôi" Cái này mầm vừa vào núi, còn chưa tu luyện tiên quyết, có thể không chịu nổi ngươi giọng. Ngay Tể Thiên Như muốn té ngã không đủ, một đạo ôn nhuận thanh âm nếu như tiên tuyển quán đỉnh, vuốt lên hắn sao động tâm thần, đồng thời, có hơn 10 danh đạo nhân dắt tay nhau tới, đi vào mình pháp điện trong. Hơn 10 danh đạo nhân, mỗi một cái đều có tiên hà doanh thể. Bọn họ từng cái một cơ thể oai ánh, có nhàn nhạt thơm mát tán giật, hai mắt khai hạp trong lúc đó thần quang trong suốt trong suốt, dưới chân mây trôi tụ tán, chân như thần tiên người trong, làm Tể Thiên rung động không đớt. Cái này, mới thật sự là tiên gia người trong. Sư phụ Lúc này, Vân Phi cúi đầu lai, hướng phía bên phải nhất một người trung niên đạo nhân không mình hành lễ đạo. Tề Thiên lúc này mới chú ý tới người này, người này thần tư vĩ ngạn, chỉ là một thân lôi thôi, đạo bào màu xám, lôi thôi lế thiết, trên mình vậy viễn không có cái khác hơn mười danh đạo nhân như vậy tiền tư nghiêm nghị, ngược lại càng giống như một người bình thường. Tại trong tay của hắn, chính cầm lấy một con hồ lô rượu, cũng không quản Vân Phi bài kiến, một mình rượi vào tại trên cửa điện, từng miếng từng miếng mà vãng trong miệng qua theo. Trường môn không nghĩ tới nắm lão nhân gia ngài cùng mấy vị phong chủ đều kinh động. Minh Pháp lão đạo cười khổ nói: Đồng thời nhìn Tề Thiên liếc mắt, biết sợ là không có cơ hội gì. Thanh Vân Tông trưởng môn. Tề Thiên nhìn trước mặt người cầm đầu, là một ga áo bảo trắng lao đạo, hắn tóc đen như mực, mâu quang như điện, trên người có thơm mát chợt chợt, cơ thể bóng ánh, hầu như có thể chứng kiến tốt lục, vậy hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Giống như nhìn nhất ngọn núi lớn, nguy nga nhập tiên, có vô hình khí thế trấn áp thôi cả tòa Minh pháp điện. Thuần kim thân thể, hảo thể chất, ta Thanh Vân Tông, 16 đại cùng thập thất đại đệ tử trung, cũng chỉ có số ít mấy người có thể so với lão đạo mỉm cười gật đầu, gặp không sợ hãi, cái này tâm tính cũng muốn. Không sai, mấy vị sư đệ, tên đệ tử này, các ngươi thấy thế nào? Không sai, tiểu tử phàm nhân một cái, diện đúng mấy người chúng ta, có thể như vậy chấn định, đã không tệ. trước Lôi âm lại vang lên lần nữa, cũng là một cái hơi lộ ra thon gầy tóc tím đạo nhân, tại Kỳ Quân thân, tự hồ có nhẹ nhẹ từ điện chớp động, thần uy bất phàm. Như vậy đi, ta Tử Lôi Phong vốn là đệ tử rất thưa thớt, lúc này đây, không bằng liền nhường cho ta Tử Lôi Phong, ta Tử Lôi Phong kim hành tiền quyết cũng có mấy bộ uy năng bất phàm, nhưng thật ra không có bôi nhỏ cái này thuần. Kim thân thể. Lôi sư huynh, ngươi nói thế chính là không đúng có một gã Hoàng Bảo lão đạo lắc đầu nói, gương mặt không cho là đúng, Từ Lôi Phong tuy rằng đệ tử rất thưa thớt, thế nhưng mỗi người thực lực bất phàm, Thiên Lôi chính pháp cương mãnh tuyệt luân, ta bắt mạch Hãn Hữu có thể so với, cái này thuần kim thân thể, không bằng nhường cho ta liệt tổ phong, ta liệt tổ phong hai đời tiên duyên điêu linh, không bằng cho lao đạo ta sùng sung môn diện. Ta liệt Dương Phong tuy rằng đệ tử không ít, thế nhưng lương tài mỹ ngọc, vậy không thể bỏ qua. Năm xưa, ta phải đến nhất bộ kim cương huyền pháp, là một gã nửa bước long môn cảnh bán tiên tìm hiểu Tây Thiên Phật thổ La Phật hiệu san chế, có chút bất phản, có kim cương trùng mắt lại. Cái này là một gã tử bào đạo nhân, hắn phát như liệt diễm, mỗi một quặng ti đều hồng ánh trong sáng, hình như có thần diễm sáng khoác, đứng ở nơi đó, liền chu vi trưởng hứa không khí đều có chút vặn vẹo đứng lên. Hầu, lại lục tục có vài tên đạo nhân mở miệng, chỉ có Kiêu Kiếm Phong Phong chủ cùng một cô gái trung niên tự thủy trí chung, chưa xuất một lời. Cái này trung niên nữ tử khí độ xâm nghiêm, một thân tố xa quần dài, mâu quang sắp bén, tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn đao binh chất chứa trong đó, Tề Thiên chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy khắp người phát lạnh, khó có thể nhìn thẳng. Không bằng làm hắn tự lựa chọn sao? Chư đạo nhân đều là sự sốt. Ha ha, còn là Thanh Liên sư muội hảo quyết đoán. Áo bảo trắng lao đạo cười lớn một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía mọi người, chư vị nghĩ như thế nào? Toàn bằng trưởng môn sư huynh làm chủ. Thanh Liên nói thật là. Liệt Dương Phong phong chủ càng là cao giọng cười to, tức khắc, ngoại trừ kia kiếm phong phong chủ ở ngoài, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến rồi Tể Thiên trên mình. Đây là một cổ mạc đại áp lực, minh pháp điện trồng, không khí đều cơ hồ ngừng trệ, Thiên bỗng nhiên có một loại đối mặt thần minh cảm giác, tâm thần như muốn thoát thể ra. Bạch mang rốt của cái gì? Trời trời đã không rảnh lo lắng, giờ này khác này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi chốc lát, thế nhưng hắn vậy nhìn ra, tiên môn trong, tựa hồ vậy thoát không nhất thất tình lục dục. Chợt mà, ánh mắt của hắn vi miết, cách đó không xa, Vân Phi vẻ mặt tạm nhiên, túi đầu không nói, thế nhưng trong mắt lộ ra quật cường sát, nhưng lại như là đồng nhất nắm lợi kiếm đâm vào trong lòng của hắn. Tế Thiên, ngươi biết, vì sao ngươi lên núi mấy năm, ta chỉ giáo ngươi đọc một lượt đạo tạng, mà không chuyển cho ngươi một chiêu nữa tức sao? Đệ tử không biết. Của ngươi kiếm đạo phú, là vì ta vô đang lịch đại tối cao. Nhưng ta vợ đang tự khai sơn tổ sư Tam Phong Chân Nhân ngộ kiếm vô hóa, Vũ Ngoạn Sơn thủy tiên bị hậu, liền không có người nào có thể đến tận nơi đây cảnh, cho nên ta chỉ giáo ngươi đọc một lượt đạo tạng, mỗi ngày đọc Thái Cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa, Thái Cực giả, vô cực mà sinh, hữu vi giả, vô vi trí thủy. Sư phụ. Tề Tiên trong lòng đau xót, lúc này, ánh mắt cùng Vân Phi đối mặt, hai người đồng thời khắp người chấn động. Áo bào trắng lao đạo hơi như mày, đạo, ngươi có thể có quyết định. Hít sâu một hơi, Tề Tiên đầu lên, trong lòng đọc thầm theo Thái Cực kiếm chân nghĩa, âm dương tại tâm thần trung giao hòa. Đệ tử Minh Pháp Điện trong vô hình uy áp nhất thời hình như trở nên mở nhạt đứng lên. Tựa hồ đã nhận ra Tề Thiên biến hóa, áo bào trắng lao đạo mấy người trong mắt đều có vẻ kinh dị sinh ra, Thanh Liên Phong chủ, ánh mắt cũng là hơi nhu hòa, hiện ra một chút vẻ tán thưởng. Khóe miệng nổi lên một cái mỉm cười, Tề Thiên liếc Vân Phi liếc mắt, cung kính nói, "Đệ tử nguyện ý bái nhập kiếm phong môn hạ, vọng trưởng môn chuẩn thành thủ." "Cái gì?" Minh Pháp Điện trong, mọi người đều là giật mình, chỉ có kia kiếm phong phong chủ ánh mắt vì đốn, sau đó lại rơi xuống rượu trong tay hổ lỗ thượng. Mấy tức hậu, Liệt Dương phong, phong chủ trước hết quát lên, "Kiếm phong. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm kiếm phòng, vào khỏi kiếm phòng, chỉ có thể bước vào kiếm đạo một đường, ngươi thuần kim thân thể, chớ có tự uỷ tiến lộ." Minh Dương nói cẩn thận. Áo bào trắng lao đạo liếc điện cửa liếc mắt, mở miệng nói: "Vâng, trưởng môn sư minh. Liệt Dương phong phong chủ hành lên nói, thế nhưng trong mắt cũng là lơ đệ. Lần nữa nhìn về phía Tề Thiên, áo bào trắng lao đạo chỉnh trọng nói: "Niệm tình ngươi mới vào sân môn, biết rất ít, kiếm đạo một đường cuối cùng không phải là đại đạo, khó khăn bước lên tiến lộ, ngươi có thể nữa tuyển một lần." "Tiểu tử ngươi không muốn tự uỷ lộ." Nghe trưởng môn mà nói, Phía sau, Minh pháp trưởng lao tiến lên hai bước, bắt lại Tề Thiên cánh tay, trầm giọng nói: "Lắc đầu, Tề Thiên đạo, đệ tử tâm ý đã quyết, không nữa thay đổi." "Tiểu tử ngươi," Minh pháp trưởng lão có chút tức giận, khoát tay áo, áo bào trắng lao đạo thở dài nói: "Duyên vậy, mệnh vậy, tiên đạo mạn mạn, tồn ở thiên cơ, mà có thể cư cầu, tất cả giải tán đi." Lao đạo đương trước một bước xoay người rời đi, chứa nhiều đạo nhân lắc đầu thở dài, Liệt Dương phong phong chủ trưởng Vân Phi liếc mắt, "Đạo, tiểu tử ngươi lầm nhân đệ tử." Liên Hoa phong phong chủ mắt lạnh nhìn hắn một cái, trưởng môn sư huynh lời nói, "Ngươi không nghe được sao?" Từ lệnh nhất thành, Liệt Dương Phong Phong chủ lì khai minh pháp điện, không có nhìn nữa Tề Thiên liếc mắt, mọi người tản đi, Tề Thiên đận có ảo giác, cái kia liên hoa phong phong chủ trước khi đi hướng tới, ánh mắt đưa mắt nhìn hắn đã lâu. Hãn, ngủ quên, mọi người thứ lôi, cái gì cũng không nói, truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 1, đưa lên, cầu phiếu đề cử, cất dấu, sách mười trong lúc, mọi người chống đỡ à. Chương 5, minh kiến đạo nhân. Tiếp tục thứ nhất thanh 5, minh kiến đạo nhân. Minh pháp điện. Minh pháp lao đạo thở dài nhất thanh. Một lần nữa tại đạo tượng tiền ngồi xếp bằng xuống, bất lên tiếng nữa. "Tế sư đệ, ngươi..." Vân Phi khó có thể áp lực vui mừng trong lòng, tiến lên hai bước bắt được Tế Thiên vai. Mấy tức hậu, hắn thấp giọng nói, "Sư đệ, ngươi không cần bận tâm ta, ngươi thuần kim thân thể, nhập ta kiếm phong, ta sợ." Tế Thiên cười nhạt một tiếng, "Đạo, sư huynh yên tâm, sư đệ là cam tâm tình nguyện." Vân Phi chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn, không nói thêm gì nữa, chỉ nói hắn là vì báo trước ân cứu mạng, bỏ qua tốt tiến độ, thực tại làm trong lòng hắn cảm động. Minh Pháp trước điện, tựa hồ uống xong trong hồ lâu cuối cùng một ngụ Trung niên đạo nhân loạn choạng xoay người rời đi. "Sư phụ, chờ chúng ta một chút." Vân Phi hô, lôi kéo Tế Tiên liền hướng ra phía ngoài đuổi theo. Trung niên đạo nhân bước chân nhìn như thong thả, lại nhanh vô cùng, hai người cần toàn lực mới có thể đuổi theo. "Sư phụ!" Vân Phi hét lớn một tiếng, trung niên đạo nhân mới có hơi vi hơn mà xoay người lại, thân thể có chút lay động. Người đang bảo ta?" Vân Phi nhịn không được liếc mắt, "Đạo, sư phụ, ta lại cho ngươi tìm cái đệ tử, ngươi không cao hứng sao?" Trung niên đạo nhân liếc Tế Tiên mắt, "Theo ta đi tế bái tổ sư." Tức khắc Trung niên đạo nhân cầm lấy hồ lô, gึก gึก, nghi ngờ nói, không có rượu. Gà chỗ này có. Vân Phi vội vã đưa tới một con ngọc sắt hồ lô rượu. Đạo nhân mở miệng hồ lô, không kịp chờ đợi được một hớp, trong đáy mắt, một cổ vô hình phong mang khí bay lên, ra khỏi vỏ. Đạo nhân tay phải lấy chỉ thành kiếm, hư không nhất dẫn, hồ lô rượu trùng, nhất thời có tam đạo tiểu tuyển bắn ra, nương tụ thành tam khẩu trong suốt thủy kiếm, phiêu phủ ở mặt đất ba thước thượng. Đạo nhân khinh đạp nhất bộ, liền thản nhiên đứng ở một cái thủy kiếm thượng. La sư phụ thi triển ngữ kiếm thuật, sư đệ, chúng ta thượng Không cần sợ. Tề Thiên nhìn hết thảy trước mặt, cảm giác làm như trong động, đây thật là tiên gia thủ đoạn, ngự kiếm mà đi, không phải hư vô phiêu miệu thần tiên ma quái truyền thuyết. Nhìn Vân Phi nhảy lên một cái thủy kiếm, Tề Thiên vậy không chần chờ nữa, nhảy lên cái thứ ba thủy kiếm. Lên. Đạo nhân kiếm chỉ nhất dẫn, tam nước bọt kiếm nhất thời lẳng không dựng lên, hướng phía một tòa như kiếm tiên sơn bắn nhanh đi. Bên hai cương phong gào thét, thủy kiếm thượng, có một cổ vô hình phong mang đem toàn bộ cách trở bên ngoài, hai bên Vân Vũ biến mất, khi thì có thể nhìn thấy mấy con tiên hạc linh điệu sát bên người mà qua, dưới chân tiên sơn linh mạch Từ khí bốc lên, Tề Thiên chỉ cảm thấy ngực có một cổ thanh khí sinh rồi, nhịn không được huyết sáo dài lên tiếng. Tiếng huyết do không ngừng, hơn 10 tức hậu phương tài rừng. Tề Thiên sắc mặtử đỏ, thất lễ, làm sư huynh cùng sư phụ che cười. Vân Phi cười ha ha một tiếng, "Đạo, sư đệ là chân tính tỉnh, trước đây sư phụ mang ta lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, ta chính là so sư đệ còn muốn têo lên thời gian dài hơn." Trung niên đạo nhân uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn hắn, "Đạo, không sai, ngươi là khóc có chừng nửa canh giờ." "Sư phụ, ngươi?" Vân Phi một cái lão đạo, nữa té xuống thủy kiếm. Gương mặt phồng đến đỏ bừng. Tề Thiên khoệ miệng mỉm cười, nhìn hết thảy trước mặt, cái này thầy cho hai cái tuy rằng mở miệng không nhiều lắm, nhưng là lại hơn hẳn thân nhân. Kiếm Phong, là vị thanh vân tông cựu tọa tiên sơn chi nhất, cao túc có thiên trưởng nhiều, tùng nhập không thiên, cả người giống như một khẩu thông tiên kiếm tiên, Chuyển được cự tiên. Kiếm Phong thượng thảo một phôn định, linh truyền ồ ồ, bạch hoa nở rộ, đỉnh phong thượng có tử khí vì môi xe, Thụy khí đàng đàng, tiên hà lượn lờ, dường như hàng vạn hàng ti thao vũ xuống xuống. Ba người ngự kiếm mà đi, tại kiếm giữa sơn núi thượng hạ xuống. Giữa sơn núi ngoại trừ vài tòa tiên khuyết ở ngoài, chỉ có nhất phiến tử trúc lâm, tử trúc như ngọc, bóng ánh trong sáng, cả người hiện lên một tầng màu tím nhạt linh quang, có thơm dịu mùi thơm nồng ngạt, mỗi một căn tử trúc trùng, đều tựa hồ có thủy quang di động, bà quang liên liên. Vân Phi cười nói, sau đó, tử trúc lâm liền không còn là ta một người. Tề Tiên có chút giật mình, "Vấn đạo, lẽ nào kiếm phong không có những người khác?" Vân Phi nghe vậy nhất thời cười khổ lắc đầu, "Phải còn những người khác, sư huynh ta cũng không cần mỗi ngày hạ sơn, chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không đụng tới một, hai có tiên duyên phàm nhân, hảo tiếp dẫn nhập ta kiếm phong." Chỉ là đáng tiếc, ngoại trừ ngay từ đầu đều biết nhân, cuối cùng cũng đều chuyển đấu khất mạch. Thế thiên mê hoặc đạo, lẽ nào kiếm đạo thật là xuống dốc? Không sai, Vân Phi bất đắc di gật đầu, tại toàn bộ Đông thổ thần châu đều là như vậy, kiếm đạo xuống dốc, không phải là bọn ta tu giả chi quá, nghe đồn, kiếm đạo tại cổ kim giao thế lúc, chịu linh tiên phạt, từ nay về sau, ta kiếm đạo tiên mạch, ngang nhau tu vi giả, nửa vô pháp thắng được pháp đạo tiên mạch, thêm kiếm đạo một đường muốn đại thành, càng khó tại pháp đạo một đường, này đây cho tới bây giờ, toàn bộ Đông thổ thần châu, kiếm đạo đã điêu linh không có mấy, ta kiếm phong nhất Chỉ là bởi vì 5.000 niên trước đã từng đi qua một gã có thể so với Long Môn cảnh bản tiên, mới lấy hơi tản đến nay. Nói đến đây, Vân Phi không khỏi tiểu tâm rực rực nhìn đạo nhân liếc mắt, nhìn thấy đạo nhân vẫn chưa tức giận, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đi theo ta. Đạo nhân hướng phía một tòa tiên quyết đi, hồ lỗ như trước càng không ngừng con theo, chứa nhiều rượu vào bụng của hắn, tựa hồ liền một kia rung động vậy không có thể nổi lên. Tiên quyết có danh, vì kiếm các, kiếm các lấy tảng đá trúc liền, mặt trên dấu vết có chứa nhiều vết kiếm, cái này rất nhiều vết kiếm nhìn như lộn xộn, thế nhưng tại Tề xem ra Trong này tựa hồ tích chứa một ít huyền ảo kiếm lý, chỉ là lấy hắn cảnh giới, căn bản nhìn không thấu triệt, chỉ có thể viết hậu chậm rãi tìm hiểu. Ung ung, kiếm cắt chi môn độc khai, đúng là có bụi bặm phi dương, đạo nhân ngồi yên phất một cái, cái này vô số bụi bặm nhất thời lăng không hội tụ, kết thành một viên mê hoàn, bị quét ra ngoài cửa. Thế Thiên có chút mục trừng cậu lốc, "Này kiếm các." Vân Phi có chút lúng túng nói, "Đúng vậy, này kiếm các còn là 2 năm trước một tên sau cùng kiếm phong đệ tử lên núi lúc mở ra, chỉ là sau lại, không nữa đệ tử thượng kiếm phong, cũng liền không người chiếu khán." Đi vào kiếm các, Tựa như đồng phạm giới từ đường giống nhau, Thờ Phụng kiếm phong lịch đại tổ sư bài vị, tại chứa nhiều bài vị hầu, còn có một cái mấy trượng cao đạo tượng. Nay đạo tượng là một gã tuổi trẻ đạo sĩ, hắn diện mục nghiêm, chắp tay đứng thẳng, tay áo phiêu dãng, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như có một cổ vô cùng phong mang, khí sông lên trời không, toàn bộ kiếm các đều tựa hồ lâm vào hắn phong mang trong. Tề Thiên trong lòng chấn kinh, chính là một cái đạo tượng, lại có như vậy phong mang, Tề Thiên khó có thể tưởng tượng, đối phương nếu như tại thế, một thân kiếm đạo tu vi đến cùng đạt tới thế nào thông thiên liệt địa tình trạng. Đây là ta kiếm phong khai phong tổ sư, huyền trên thân kiếm nhân, cũng là ta kiếm phong lịch đại, duy nhất đem kiếm tiên tri đạo tu đến kiếm phách cảnh kiếm đạo bản tiên, đã lệ tổ sư, liền xem như kiếm phong đệ tử. Đạo thanh âm của người hưu khí vô lực, hoàn toàn không có chút nào cao nhân phong phạm, tề thiên vậy lơ đễnh, lập tức tại đạo tượng tiền trên bồ đoàn quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái. Được rồi, bây giờ viết lên, ngươi chính là ta kiếm phong đời thứ 16 đệ tử, 15 đại vi minh chữ lót, sư phụ ta đạo hiệu Minh 16 đại vi ngộ chữ lót, đạo hiệu, chính ngươi lấy chính là tu luyện, làm văn tiểu tử trước giáo ngươi. Không biết, rồi đến phía sau núi tìm ta, ta mệt mỏi, đi trước ngủ một giấc. Minh Kiến đạo nhân nói, há mồm đánh hai cái ngáp, xoay người liền hướng phía kiếm các đi ra ngoài, hắn bước chân không lớn, lại tốc độ thật nhanh, mỗi bước ra một bước, đều có mấy trượng xa, chốc lát lúc đó, liền biến mất ở kiếm các ở ngoài. Sư phụ hắn, hắn chính là cái này tính tử, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chính là tại hậu sân ngủ, trước đây ta cũng vậy nắm một quyển kiếm kinh chính mình suy nghĩ, tìm hắn chỉ điểm thời gian, đến không bằng mình tới tảng kinh các lật xem một ít tiền bối tâm có được to tiện, Vân Phi vô vô thể thiền bài, lôi kéo hắn đi nói đến, tại ta Kiếm phòng, cũng có so cái Khắc Bát phòng Tốt địa phương, chỉ ít, tại Kiếm Phong không có cấm địa, chúng ta có thể tùy ý xuất nhập, tượng cái Khắc Bát Phong trông. Còi cực nghiêm tảng kinh các, sư minh ta ở bên trong uống rượu vậy không còn ai quản. Bị Vân Phi lôi kéo, Tề Thiên không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, không biết bái nhập này Kiếm phòng, tới cùng là phúc hay họa. Sung sách mới bảng, các vị huynh đệ tìm muội, mọi người nắm phiếu để cử đầu cho thập bước sao? Không, có cất dấu, vậy điểm một cái gia nhập giá sách, thập bước tạ. Chương 6, tìm tiên vấn đạo. Kiếm quyền thứ nhất chương 6 tiềm tiên vấn đạo. Từ trúc lâm, có linh vụ phiêu miểu, lá trúc có bánh, như từ ngọc phù điêu, chúc ảnh bà xa có kỳ thạch sừng sững ở giữa, linh lộ không dứt, tại trúc tiêm hội tụ, mặt đất có linh khê lưu chảy, luôn luôn kéo dài tiến từ trúc lâm chỗ sâu. Linh khê thượng còn có tử khí đằng đàng, thủy khí hàng vạn hàng nghìn, hiển hóa xuất các loại khí tượng. Ở đây là nhất phương tiên gian niết bàn, thần nhân thánh cảnh. Từ trúc lâm trong, có mấy gian tử trúc tinh xá, tinh xá trước có bắt rắc bàn đá, trên bàn đá còn để mấy con siêu vẹo hổ lô rượu. Một gian tinh xá nội Tề Thiên mở cặp mắt mông lung, ngồi dậy, hôm qua đã cùng Vân Phi uống nhất túc, hôm nay tỉnh lại, đầu hơi choáng váng. Lấy lại bình tĩnh, Tề Thiên nhìn về phía trước trước bàn, trên bàn điệp bảy đặt nhất kiện đạo bảo màu xanh, hắn sững sốt một lát, lúc này du du mà thở dài. Thay đạo bảo, đem một thân ngắn tay đổi lại, chỉnh tề mà xếp hảo, để vào một ngụm trúc dương trong, Tề Thiên hít một hơi thật sâu, đi ra tinh xá ở ngoài. Từ chúc dưới, Vân Phi đang tính tọa, cả người hắn lộ ra một tầng màu trắng nhạt quang, huyền phù trên mặt đất tốn hơn, hơi thở trong lúc đó, càng là có nhàn nhạt xương trắng sinh ra đúng như tôn văn tổ vụ giống nhau, thần dị phi phàm. Tề Hồ phát hiện Tế Tiên đến, Vân Phi mở hai mắt ra, cười nói, sư đệ người đã tỉnh. Thần quang thu lại, Vân Phi trên giới quan sát Tế thiên liếc mắt, không sai, này đạo bảo vừa lúc vừa người, vậy miễn cho ta lại đi thay đổi. Ngồi. Tế thiên theo lời tại Vân Phi đối diện khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ viết lên, liền do sư huynh ta chuyển cho người tiên đạo. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Vân Phi đạo, tiên đạo mang mang, xưa nay tìm tiên giả bao nhiêu, tiên đạo tự thượng cổ truyền xuống, ta đông thổ thần châu nay cũng có, đạo giả, pháp tiên pháp địa, phát vạn tượng tự nhiên, hiểu ra đại đạo cơ hội, dưới đây, xưa nay, đem tiên đạo hóa thành cự cảnh, cự cảnh kia ra làm đạo cơ, thức thần, Đàng Vân, Thoát thai, Hoàn cốt, Long môn, Chân nhân, Đạo tôn, đạo tổ, nghe đồn, đắc chí đạo tổ cảnh, là được Du Ngoạn Sơn Thủy Thiên Lộ, mở tiên môn. Du Ngoạn Sơn Thủy Thiên Lộ, mở tiên môn, Tề Thiên lẩm bẩm nói, có thể có thành tiên dị. Vân Phi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới Tề Thiên có câu hỏi này, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, phiên chữ bạch đạo, không có. Không có. Tề thiên trầm hô nhất thanh, nếu không ngợi thành tiên Vậy còn tu cái gì tiên đạo?" Vân Phi lắc đầu, "Đạo, người chờ ta nói xong, ta nói không có, chỉ nói là cần cổ. Tại thượng cổ lúc, từng có tiên đạo truyền thuyết, có nhân thành công mở ra tiên môn, về phần có hay không thành tiên, liền không người biết, thế nhưng từng có tiên tích lâm thế, đến nay vẫn tồn tại tại ta Đông Tổ thần châu." Nói đến đây, Vân Phi không khỏi cười nói, "Những thứ này không nói chuyện, thế nhưng tiên đạo một đường, quả thực có thể duyên thọ trường sinh, miễn là đạt chí đạo cơ viên mãn cảnh, diễn sinh đạo lực, là được hoạt mãn mấy thuế, tới thoát thai cảnh, là được thọ trí 200, mà nghe đồn Ta thành Vân tông có vài tên phong chủ đã đạt hoàn quốc cảnh, có thể thọ trí 500. Tề Thiên nghe vậy trước mắt sáng ngời, truyền thuyết, tiên giả đều là vĩnh sinh bất tử, tu tiên quả nhiên cũng có thể kéo dài thọ nguyên, phải hoạch trưởng sinh. Tức khắc, Tề Thiên trong lòng khẽ động, vấn đạo: "Sư huynh, ta xem trước ngươi thần quan hộ thể, tu vi đạt trí loại cảnh giới nào?" Thần sắc có chút xấu hổ, Vân Vi khá có chút ngượng ngùng xoa xoa đả bảo: "Đạo, cái này, sư huynh ta tu tập kiếm kinh, đến nay lúc này đã thông chín phương đạo khiếu, đạt cơ cảnh, xem như tu đến hậu kỳ sao?" Cự ly viên mãn. Còn cần nửa năm quan cảnh. Được rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vân Phi tự trong ngực móc ra một quyển khô vàng sách cổ, vứt cho Tề Tiên, "Cái này là kiếm kinh, ngươi trở lại tỉ mị mỉột lòng, ta kiếm tiên một đạo, tuy rằng cùng đương kim tiên đạo có chỗ bất đồng, nhưng cũng có chỗ giống nhau, bắt đầu cũng là đả thông đạo khiếu, nhạp đạo cơ, 108 đạo khiếu, cần thổ nạp thiên địa linh khí nhất nhất đả thông, đây là thủy ma công phu, qua loa không được." Gật đầu, tế Tiên đạo, "Sư huynh yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ, chỉ là, ta không rõ, như thế nào kiếm tiên chi đạo?" Vân sờ, sờ đầu, cười khổ nói, ta chỉ biết là kiếm tiên tri đạo chia làm kiếm thai, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm anh, kiếm tâm, cái này ngũ đại cảnh giới, ngươi vấn đề này, trước đây ta vậy hỏi qua sư phụ, sư phụ chỉ là nói cho ta biết một câu nói, ta vậy luôn luôn mạc không rõ ý nghĩ, Nói cái gì? Kiếm giả, phong mang vậy. Kiếm giả, phong mang vậy. Tề Thiên than nhẹ mấy lần, khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ rõ ràng nhất vài thứ, rồi lại hình như cách một tầng xa, mà không rõ, nhìn không thấu. Vân Phi thấy Tề Thiên như vậy, không khỏi cười nói, không cần suy nghĩ, những lời này, ta đều muốn 3 năm cũng không có hiểu được nói đến, còn là đề cao tu vi tới chân thực, hiện nay, ta cần phải làm là Đả Thông còn dư lại thập nhị phương đạo hiếu, diễn sinh kiếm khí, dựng dục kiếm thai, mà ngươi phải làm, liền là dựa theo kiếm kinh thuật, trước thiết thực Đả Thông đạo hiếu, tăng kinh cấp có một chút tiền bối tổ sư thủ trác, ngươi có thể đi nhìn một chút. Tề Thiên gật đầu, tuy rằng chưa chạm đến kiếm tiên một đạo, hắn liền cảm thấy trong đó uyên thâm khó lường, cái gọi là kiếm đạo ngũ cảnh, căn bản văn sở vị văn, có thể nghĩ, sau khi tu luyện hành, tới cùng hội có thế nào mạnh mẽ thần thông uy năng. Chỉ là, vì sao nói kiếm đạo tiên mạch không bằng pháp đạo tiên mạch? nhất điểm, Thế Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Vân Phi thở dài nhất thanh, "Đạo, bất có thể giải thích, cận cổ tới nay, liền có nghe đồn, ta kiếm đạo tiên mạch bị thiên phạt, cặn cổ khó khăn tu, không bằng pháp đạo tiên mạch, vô tận tuế nguyện xuống tới, vậy đúng là như thế, lúc này mới sử dụng ta Đông Thổ thần châu kiếm đạo điêu linh, cho tới bây giờ, đã không sai biệt lắm chặt đức truyền thừa." Thiên phạt? Thế Thiên cau mày, truyền thuyết này có chút quỷ dị. Bất quá sau đó, hắn lại có chút chần chờ đạo, cái này phiến đại địa, ngoại trừ thần châu, nhưng còn có cái khác địa vực. "Có." Vân Phi gật đầu ngoại trừ ta Đông Thổ Thần Châu, còn Tây Thiên Phật Tổ, Nam Hoàng yêu vực, Bắc Hải Ma Huyên, Trung Thổ Quỷ Đô, cái này tứ phương đại địa, tu cùng ta Đông Tổ Thần Châu khá không có cùng, Tây Thiên Phật Tổ là tu Phật đạo, Nam Hoàng yêu vực thì tu yêu đạo, Bắc Hải Ma Huyên thì tu ma đạo, cuối cùng Trung Thổ Quỷ Đô nhất thần bí, tu luyện là quỷ đạo. Đó chính là ngũ phương đại địa. Tề Thiên hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình là đi tới một cái quỷ thần khó lường thế giới. Nói đến đây, Vân Phi lại lắc đầu nói, bất quá riêng là ta Đông Tổ Thần Châu, liền kéo không biết mấy trăm mấy nghìn ba lý. Cái khác tứ phương đại địa cũng là rất khó tiếp xúc được, trừ phi là này càng cường đại hơn tiên môn, hay là mới tiếp hợp, chúng ta đạo cơ cũng không viên mãn, những thứ này còn quá xa vời. Ngẩng đầu nhìn về khung thiên thượng, Tề Thiên ánh mắt có chút mê ly, đây cũng là tìm tiên vấn đạo sao? Tiên đạo mang mang, đặt chân trong đó, mới biết được trong đó vô biên quảng đại, uyên thâm tựa như biển, sư đệ, tuy rằng ta kiếm phong xung dốc, thế nhưng tìm tiên vấn đạo chi tâm chưa tuyệt, sư huynh có tâm cùng với các bát mạch tranh thượng nhất tranh, ngươi có thể nguyện vọng cùng sư huynh đồng hành. Sư huynh. Tề tâm thần chấn động, nhìn về phía Vi cũng là gặp được một đôi kiên định trong suốt con người, ở trong đó, hắn thấy được vô biên diện tích, thậm chí một tia miên miên ổ ồ, không ngừng không dứt phong mang khí. Kiếm giả, phong mang vậy. Trong lòng tụa hồ có một đạo con suối bị đánh thông, Tề Thiên khỏe miệng treo lên cho một cái mỉm cười. Nào dám không đồng tình. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời cất tiếng cười to, tiếng cười cổ đãng, dẫn tới toàn bộ tử trúc lâm đều chập trởn, linh khê zóc zách, vậy tạo nên đản mạc rung động. Kiếm phong phía sau núi. Một đạo mấy trăm trượng cao tiên bộ bên cạnh, Minh Kiến đạo nhân gối theo hồ lô rượu, nằm ngủ ở một khối to lớn trên tảng đá. Cự bộ lạc đàm, như chân long trích hàng cửu thiên, đạm thủy nổ vang, dường như tiên giới thần chống lôi động, minh kiến đạo nhân không nghe thấy bất giác, có một tia nước rãi từ miệng góc xuống. Chân mà, khóe miệng hắn vi kéo, làm như lộ ra một cái mỉm cười, lại rất mau tàn đi, lát sau trở mình, rất nhanh, có phập phồng tiếng ngáy vang lên, như sấm âm chấn động, liên miên bất tuyệt. Chương 7, thần dị khí mang. Kiếp tổ quyển thứ nhất Thanh Vân Tông chương 7, thần dị khí mang. Thanh Vân Tông. Kiếm phong tử trúc lâm. Vài quặng tử giới, thiên ngồi xếp bằng, trên đầu gối, kiếm kinh mở ra, Hắn tinh tế số ghi lần, rốt cục đem này kiếm kinh mấy nghìn tự chân luôn toàn bộ ký nhập trong lòng. Kiếm tiên một đạo, quả nhiên bác đại tinh thần, kiếm tiên dạ, trước dựng kiếm thai, nửa ngưng kiếm hồn, hậu gần kiếm phách, cuối cùng hồn phách hợp nhất, thành tựu kiếm anh, thậm chí tối cao kiếm tâm cảnh, có thể du ngoạn sơn thủy thiên lộ, mở tiên môn. Tề Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, kiếm kinh hữu văn, muốn dựng kiếm thai, nhất định phải đạt 108 đạo khiếu, diễn sinh kiếm khí, hôm nay hắn mới vào tiên môn, chính như Vân Phi nói, hắn cần đánh trước thông 108 đạo khiếu. Nhất điểm, Tề Thiên khí Căn thư kiếm kinh chỗ thụ phương pháp cảm ứng thiên địa. Tiên đạo giả, lấy thân thể phàm thai cảm ứng thiên địa đại đạo, lấy có cùng thân ứng vô hạn biến hóa, luyện, chính là một ngụm thiên địa linh khí. Kiếm tiên giả, chư hành thân thể đều có thể tuản ra kiếm khí, vậy các không giống nhau, chỉ mấy tức thời gian, Tề Thiên liền cảm ứng được giữa thiên địa nhất phiến kim hải, cái này kim hải diện tích vô biên, kim quang rực rỡ, nếu như vàng ngọc, tựa hồ là cảm ứng được Thiên ý niệm, nhất thời có một đạo kim quang truyền lưu tự trong hư không hạ xuống, giũi vào Tề Thiên trong đan Đây là kim hành linh khí. Ý niệm chìm vào đan điền, Tề Thiên gặp được một đoàn nó lút lớn nhỏ kia vụ, cái này kim vụ rực rỡ như tinh vân, thần mang dạng rỡ, tựa hồ hẩn có vô hạn huyền ảo, chỉ là một đoàn, Tề Thiên liền cảm thấy viễn so với tiền một thân chân khí lực lượng càng thêm tương đại. Linh khí, chính tiên tiên chi khí, có vô biên linh tính, mà chân khí chỉ là thân thể phàm thể luyện ra huyết nục tinh khí, căn bản không có thể đánh đồng, hai người có cách biệt một trời. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tề Thiên bắt đầu dẫn động cái này đoàn kim hành linh khí, tưởng phải thử một chút nhìn, có thể không giải khai thứ nhất đạo hiếu. 108 đạo hiếu, hợp 72 địa sát. 36 thiên cương số, kiếm kinh có ngôn, đã thông hậu, có thể chuyển được linh hải, linh khí không dự, thần thông không ngừng. Ý niệm dẫn động cái này đoàn kim hành linh khí, tề thiên xông về đệ nhất phương đạo thiếu. Đạo khiếu hư vọng, thế nhưng kiếm kinh trùng cũng là đem nhất nhất điểm ra, linh khí nhảy vào hậu, liền dường như tiến nhập nhất phương hư không thế giới, một đạo kim môn vắt ngang tại tiền, vì đạo thiếu quan ngoại giao hiển hóa. Anh, linh khí đụng môn, tựa hồ kiến càng thụ, nhất tác, cả nhân vậy động mấy cái, tâm thần di động, sắc mặt có chút vi bạch. Mở hai mắt ra, Tề Thiên cười khổ nói, quả thực khó khăn xung không gì sẽ được, thảo nào Vân sư huynh dùng 3 năm cũng mới đạt thông 96 phương đạo khiếu, dựa theo này đạo khiếu kim môn kiến cố, chí ít cần 7 ngày liên tục không ngừng mà thổ nạp linh khí mới có thể giải khai, như vậy tính ra, phá tan 108 đạo khiếu, chí ít cần lưỡng năm. Lúc đầu, Tề Thiên an định tâm thần, muốn tương đạo khiếu hư không linh khí thu hồi đan điền. Ngầm. Đột đột, đạo khiếu trong hư không, một đạo sợi tóc kích thức bạch mang chợt xuất hiện, thoáng cái đâm vào đoàn kim mang linh trong xương ngũ, hấp gấp vụ, liền đem tôn phế nhất hùng, mà kỳ bản thân thì mơ hổ phồng lớn lên một kia. Trong lòng cả kinh, Tê Thiên không nghĩ tới, quỷ dị này Bạch Mang cư nhiên từ đan điền chôn sâu chạy tới đạo khiếu hư không, còn cắn nuốt hắn thổ nạp kim hành linh khí. Tề Thiên nhìn kỹ, này đạo sợi tóc kích thước Bạch Mang tựa hồ lộ ra một cổ vô hình phong mang khí, bóng ánh trong sáng, tại cắn nuốt một đoàn kim hành linh khí hậu, cả người có một tầng nhàn nhạt kim mang lộ ra. Là kiếm khí. Còn là vật gì? Tề Thiên ẩn ẩn cảm giác, cái này Bạch Mang cùng hắn đi tới thế giới này có quan hệ lớn lao, thậm chí, chính là kia kiếm chôn xuống mối họa. Thế nhưng qua nửa ngày, Tề Thiên liền phát hiện Này đạo bạch mang tựa hồ không có chút nào ý thức, chỉ có bản năng phản ứng, mỗi khi hắn thổ nạp một đoàn kim hành linh khí, liền bị kỳ thôn vệ nhất không, trừ lần đó ra, hoàn toàn bị ý niệm của hắn nắm trong tay. Tê Thiên không khỏi bất đắc dĩ, chính mình thổ nạp kim hành linh khí đều bị kỳ thôn vệ nhất không, vậy hắn còn lấy cái gì lai đả thông đạo khiếu? Chợt mà, trong lòng hắn khẽ động, nếu cái này dường như kiếm khí bạch mang cắn nuốt linh khí, liền dùng khắc lai đả thông đạo khiếu. Tề Thiên mới vào tiên không có nhiều như vậy dằn buộc, tinh thần thiên mã hành không, ý niệm đã được, liền lập tức đi làm. Tức khắc, Hắn liền dẫn động này đạo hóa thành màu vàng nhạt khí mang sông vào đạo khiếu hư không. Phục, chỉ là gặp một chút trở ngại, cái này đạo thứ nhất đạo khiếu kim môn liền hung hãn nghiến nát, trong sát na, Tề Thiên sinh ra cảm ứng, trong thiên địa, kim hải trong có một đạo rực rỡ kim tuyển hạ xuống, dưới vào này phương mở rộng đạo khiếu trong. Nhưng mà, còn không chờ Tề Thiên dẫn động, màu vàng nhạt khí mang liền gào thét mà thượng, tam hai cái, liền thôn phệ nhất không. Cắn nuốt cái này đại đoàn kim hành linh khí, này khí mang nhất thời trướng gấp đôi, có lượng cộng thêm thước, màu vàng nhạt thần mang cũng càng thêm nồng nặc vài phần. Tâm niệm vừa động, cái này màu vàng nhạt khí mang lưu chuyển toàn thân, Tề Thiên chỉ cảm thấy khắp người nếu như ngâm vào tiên nguyên trong, quân thân tam vạn lục thiên long hút khủng nhất tể mở, có ti ti lũ lũ hôi sắc phàm cấu từ đó chẳng ra. Hai mắt khai hạ, khắp người chấn động, rất nhiều hôi sắc phàm cấu nhất thời thoát rơi xuống, tiêu tán ở trong không khí. Đả thông đạo khiếu, cũng là rèn luyện thân thể, bỏ đi thân thể phàm thai, đợi đến 108 đạo khiếu toàn bộ đả thông, thân thể tinh thuần, liền là chân chính đạo thể. Tề Thiên ngâm chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, khí mang nếu có thể trợ ta đả thông đạo khiếu, thậm chí cùng linh khí không nhiều có thể rèn luyện thân thể, không ngừng lớn mạnh, hôm nay xem ra cũng chỉ hảo trước đem kỳ cho dạng linh khí. Khí mang ở đan điền cùng đệ nhất phương đạo khiếu trong lúc đó lưu chuyển, khi thì giải thân thể, mỗi một lần, thể thiên đều có thể đủ cảm nhận được rõ ràng thân thể lớn mạnh, tựa hồ chính từ phạm thai hướng phía kim tiết thần thạch biến hóa, cảm giác này huyền diệu khó giải thích, hắn mạc chi không ra, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thổ nạp thiên địa linh khí. Đã thông nhất phương đạo khiếu, đối với trong thiên địa kim hành linh hải cảm ứng vậy càng rõ ràng hơn một phần, hô hấp trong lúc đó cũng nhiều hơn ra khỏi một tia linh khí vào cơ thể, chỉ quá tất cả linh khí tại đi vào đàn điền hậu, đều bị khí mang thôn phệ nhất không. Lại là qua nửa ngày, Tề Thiên nếm thử đã thông đệ nhị phương đạo khiếu, bất quá khí mang chẳng lủng, chỉ là làm cái kia khiếu kim môn rung động mấy cái, liền hành quân lặng lẽ. Mặc dù như thế, cũng để cho Tề Thiên thu hoạch rất nhiều, như vậy nhìn, Đả Thông Đệ Nhị Phương Đạo Khiếu, không sai biệt lắm cần lưỡi ngày, lưỡi ngày, có thể Đả Thông nhất phương đạo khiếu, như vậy 108 đạo khiếu, hơn nửa năm liền dễ dàng toàn bộ Đả Thông. Đợi đến Tê Thiên lần nữa chớp mắt, đã đem đến, Tử trúc lâm yên tính không tiếng động, tán dật theo nhàn nhạt tử mang, không tiến thượng. Nhất vầng trăng sáng rơi xuống thần huy, linh khê cái bóng, trong suốt trong như gương. Đứng thẳng đứng dậy, Tề Thiên hơi cố sức, cả người nhất thời bộc lên 2 trượng cao, có nhàn nhạt kim mang tại quanh thân hiện hiện. Một quyền niệm xuất, vậy có tiếng gió nước nở, mặt đất lá trúc bị cuộn lên, tán lạc tứ phương. Phen này, Tề trời đã có thể khẳng định, khí mang đúng như là đồng linh khí giống nhau có thể vận dụng, đồng thời, chỉ đạt thông nhất phương đạo thiếu, Tề Thiên liền dễ dàng cảm thấy, chính mình so với tiền có chân khí lúc, mạnh hơn rất nhiều, đồng thời, thân thể vậy viễn không phải trước có thể so với, phàm khí tán đi rất nhiều có linh khí sinh sôi. Bởi vậy, Tề Thiên có thể tưởng tượng, này đạo cơ viên mãn, đã thông quanh thân 108 đạo khiếu, diễn sinh đạo lực người trong tiên đạo đến tột cùng là làm sao cường đại. Dọc theo linh khê, đi qua nhất phiến tử trúc lâm, Tề Thiên gặp được Vân Phi, vẫn ở chỗ cũ Thủ nạp thiên địa linh khí, lúc này cũng đã bước vào tiên đạo, thậm chí đã thông nhất phương đạo khiếu, nhìn nữa Vân Phi lúc, Tề Thiên có thể từ trên người hắn cảm thụ được cổ đáng hùng hậu linh khí, linh khí này chất chứa có phong dưệ, hùng hậu lượng trùng khí tức, liền tượng minh pháp đạo nhân theo như lời, Vân Phi ngũ hành tiên tổ, Thiên, thổ, thiên kim, nạp chính là hành thổ cùng kim hành linh khí. Mà Vân Phi đã đạt thông 96 phương đạo khiếu, thân thể hầu như rèn luyện viên mãn, lúc này thổ nạp linh khí, tự có một cổ tường hòa khí tức tự kỳ trên mình tán dật ra. Tại Tề Thiên đến hậu, Vân Phi trên mình mỏ vàng nhạt linh quang từ từ tản đi. Lần đầu tiên thổ nạp linh khí, có thể tu luyện nhất thiên, đã rất hiếm thấy, chỉ tiếc ta kiếm đạo đạt thông đạo hiếu, càng khó tại pháp đạo tiên mạch, hầu như nếu so với ngang nhau thể chất giả nhiều hơn gấp đôi thời gian. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử, cầu kết dấu. Chương 8, Liên Hoa Tiên Tử. Tiếp tục quyển thứ nhất Thanh Vân tông chương 8, Liên Hoa Tiên Tử. Vân Phi mở hai mắt ra, đứng thẳng đứng dậy, cảm thán nói, "Kiếm đạo đà thông đạo khiếu, diễn sinh kiếm, khí nếu so với pháp đạo càng hao tổn thời đại, kiếm khí diễn sinh hậu, còn có chứa nhiều gian nan, nghe đồn, thượng cổ lúc, ta kiếm tiên một đạo đồng cảnh giới giả, trên đời vô địch, kiếm khí chỉ, không người dám anh kỳ phong, chỉ tiếp đến cật cổ, không chỉ tu luyện như nhau trước kia vậy gian nan, đồng cảnh giới, giả, càng là xa xa yếu hơn pháp đạo nhất mạnh, điều này làm cho ta kiếm tiên một. Đạo làm sao không xuống dốc, ta vậy thường xuyên tưởng" Có hay không thật là trời dáng thiên phạt, bằng không, như thế nào có kết quả như thế? Sư Minh khoát tay áo, Vân Phi cười nói, yên tâm, sư Minh không có yếu ớt như vậy, ba năm nay ta cũng đều ngao xuống, liền không có nữa bông tha, thì là cái khắc bắt mạch đệ tử tu luyện nhanh hơn chúng ta thì như thế nào? Tiên đạo không ngay, dựa vào là linh ngộ, cơ duyên, đồng cảnh giới không so được, chúng ta phải cố gắng tu luyện, cao hơn một cái cảnh giới, ta cũng không tin áp không giới bọn họ. Tề Thiên gật đầu, từ Vân Phi trên người, hắn càng thêm có thể cảm thụ được một cổ vô hình phong mang khí. Cái này phong mang khí vô hình không chết, lại chân thực tổ tại, dẫn tới hắn bên trong đan điền một đạo khí mang vậy ong ong mà mình, làm như làm rung động. Được rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẫn phi đạo, sư đệ ngươi bình đã thổ nạp hơn, cũng có thể đi tàng kinh các lựa chọn một môn kiếm pháp lai tìm hiểu, trong tàng kinh các kiếm pháp rất nhiều, đều là tự phàm tộc siêu tập mà đến, ta ngươi còn chưa đạt thông 108 đạo khiếu, không, có diễn sinh kiếm khí, còn vô pháp tu tập tiên đạo kiên quyết, tu tập kiếm pháp, thứ nhất có thể phòng thân, thứ hai cũng có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, sư phụ nói vạn kiếm quy tông, phàm tộc kiếm pháp cũng có trên nghĩa. Vạn Kiếm Quý Tông. Tề Thiên than nhẹ một câu, trong mắt hình như có thần quang chớp động. Vân Phi sờ sờ đầu, "Đạo, ta cũng chỉ là đem trước đây sư phụ nói nói cho sư lệ, những đạo lý này, sư minh cũng là không nghĩ ra, chỉ có sau đó chậm rãi tìm hiểu, sư đệ ngươi chớ có trầm mê, sẽ có ma chứng." Thế Thiên nhất trận lâm nhiên, cũng không sâu hơn từ. Vân Phi lại nói, "Được rồi, sư đệ, trong tàng kinh các còn có một chút nhập môn đạo quyết, là vì chưa đạt thông 108 đạo khiếu đệ tử chuẩn bị, sư đệ là thuần kim thân thể, cần phải lựa chọn kim hành đạo quyết." Bất quá ta kiếm tiên nhất mạch, diễn sinh kiếm, khí hậu liền vô pháp lại thi triển đã quyết, cho nên sư đệ ngươi chỉ tuyển chút thực dụng hơi thêm tu tập là được, chớ có lẫn lộn đầu đôi. Thế Thiên cười nói, "Sư minh yên tâm, ta nhớ được." Vân Phi lại để cho hắn chờ chút chỉ chốc lát, tiến nhập tinh xa trong, lấy ra một ngụm tự sắc trúc kiếm đưa cho hắn. Tề Thiên xem kiếm, cái này trúc kiếm tự quang vánh vánh, chiều dài tứ xích, chiều rộng một tập bán, kiếm thân tựa hồ có thủy quang lưu động, thập phần mềm mại. Từ kiếm hai bên kiếm nhận phong mang rất nhiều thịnh, mặc dù là trúc kiếm, Tề Thiên lại có thể nhìn thấy trong suốt hiện ra quang có nhẹ nhẹ hàn khí táng lượn. Vân Phi đạo, cái này Khẩu Tử Kiếm là tam phẩm đạo kiếm, từ trăm năm tử trúc đi qua kiếm nguyên rèn luyện mà thành, là sư phụ sau giờ ngọ lấy ngự kiếm thuật đưa vào tử lâm, đạo khí cự phẩm, tam phẩm đã ngoài chỉ có diễn sinh kiếm khí mới có thể giá ngự, bằng không rất nhiều dễ bị phong mang gây thương tích, sư đệ ngươi trước dùng, cẩn thận lấy linh khí tầm bộ. chờ chúng ta đã thông tất cả đạo khiếu, diễn sinh kiếm khí, sư phụ hắn hội chuẩn bị cho chúng ta tốt hơn đạo kiếm. Tế thiên đem tử trúc kiếm trên lưng, Vân Phi quan sát liếc mắt, thở dài nói, sư đệ ngươi bộ dáng này Nhưng thật ra khá có vài phần kiếm tiên chi tư, chờ đã chưa đường rút nhập kiếm hồn cảnh, đừng có thể xuất nhập thanh minh, tung hành tại giữa thiên địa. Sau đó, hai người tiểu uốn nhất hồ lô, từng người trở về tinh xá thổ nạp linh khí, tam canh giờ hậu, tiên nắng ban mai đã tới. Tề Thiên đi ra tinh xá, có chút cảm thán, bất chi bất giác, nhất thiên quá khứ, nhất thiên lại tới Lâm Đầu Đỉnh Cung Thiên, lúc này tiên hạ trận trận, thủy khí bốc hơi, một đám tiên hạc thành đàn bay qua, tại tiên hạ thượng, Tề Thiên gặp được vài đạo mờ hồ bóng người. Đó là trường mệnh phong môi dưỡng linh học, sống được đều so với chúng ta giải quá. Nghe đồn, tu vi nhất tinh thâm một đầu linh hạt, đã sống hơn 300 năm, từ lâu lò sắt hình, có thể biến hóa nhân thân, tại trường mệnh phòng, cũng là minh chữ lốc trưởng lão, những thứ này đều là nó hạc tử hạ tôn. Chẳng biết lúc nào, Vân Phi đã cùng hắn đứng sóng vai, tựa hồ nhìn thấu Tề Thiên cảm thán, Vân Phi đạo, có đúng hay không cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tề Thiên gật đầu, không nói lời nào. Vân Phi hít sâu một hơi, lần nữa nói, tiên đạo mang mang, không có cùng đoạn, có đôi khi, như vậy mỗi ngày tu luyện, nhưng thật ra cảm thấy không ra thời đại thay đổi, hiện tại Ta còn nhớ rõ 3 năm trước đây ta nhập một lúc, hôm nay nghĩ đến, còn như ngày hôm qua, tiên đạo, 3 năm thanh tù, ta lĩnh ngộ một ít, cảm thấy cái này tiên đạo tranh được không phải tu vi, cũng không phải thời đại, mà là mệnh. Là mệnh? Thế Thiên trầm ngâm một câu. Không sai, tiên đạo giành mạng sống, cho nên mới có trường sinh, vô số đạo giả truy đuổi, có mệnh, liền dễ dàng sinh ra càng nhiều hơn thời đại, lấy vô hạn thời gian xây tu vi, luôn sẽ có thành tựu. Nói đến đây, Vân Phi lại lắc đầu nói, bất quá không có tu vi, ở đâu ra mệnh, cho nên, tiên đạo mang mang, chúng ta đều ở đây giấy rư. Muốn thành tiên, khó khăn. Tế Thiên nhịn không được quan sát lần nữa Vân Phi vài lần, đạo, không nghĩ tới, sư huynh, cư nhiên đúng tiên đạo giống như cái này linh nộ. Vân Phi không khỏi liếc mắt, đạo, không nói, những thứ này đều là thời đại mài đạo lý, thời gian dài, tự nhiên sẽ có như vậy linh ngộ. sư đệ người mới vừa vào tiên đạo, muốn chịu được tính tử, nói đến, sư huynh trước đây mới vừa tu kiếm kinh lúc, cũng là như vậy, bất quá một lúc sau, cũng liền đả mạt. Tề Thiên gật đầu, tức khắc, hai người tách ra, Vân Phi như cỗ thụ nạp tiên địa linh khí, muốn sớm đạt diễn hóa kiếm khí. Hắn kết cùng với các bát mạch tranh phong chi tâm, cũng không có còn muốn xuống núi tiếp dẫn đệ tử. Tề Thiên thì dọc theo linh khê mà đi, ra khỏi Tử trúc lâm, đi trước tàng kim khắc. Kiếm phong tiên khuyết u tĩnh phi thường, ngoại trừ một ít linh điểu khi thì hạ xuống, không có chút nào nhân khí. Những thứ này linh điểu cũng không sợ sinh, bất quá Tề Thiên phía sau tự trúc kiếm phong mang trong suốt trong suốt, cũng không có mấy con dám đi lên trêu chọc. Tề Thiên có dũng khí làm như cách một thế hệ cảm giác, nhìn trước mặt cái này phiến tiên khuyết niết sinh ra nhất có loại cảm giác không thật. Chợt mà, hắn nghe được phong thanh liệp liệp chi âm tự đầu đỉnh đến không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Mười Mấy trượng cao trong mê mù, có một đóa vài thước phương viên ngọc liên làm quang doanh doanh, phá vỡ xương mù chậm rãi hàng lâm. Này ngọc liên tựa hồ là linh trạng ngập mài, có thập nhị biện lá sen, mỗi một biển lá sen đều óng ánh trong sáng, lưu chuyển một tầng thật mỏng hơi nước, ngọc liên thượng, có một gã tuổi thanh xuân nữ tử, đúng như họa trung tiên nữ, hàng lâm phẩm trần, làm Tề Thiên không khỏi sử sốt. Nữ tử một thân xanh ngọc quần dài, mặt như ngân bản, nhãn như hạnh, thần thủy, eo nhỏ dường như liếu, một thân băng cơ ngọc cốt, càng lộ ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc, như vậy tư dung tuyệt thế. Thật sự là Tề Thiên, cả đời ấy thấy. Càng làm Tề Thiên kinh dị là, cô gái này hai chân không lông tơ, một đôi chân ngọc như băng ngọc có ánh, có tiên quang trận chợt, ngọc liên hạ xuống, nữ tử liên túc khinh đạp, như có một tầng thanh làm thủy quang tại dưới chân nhân luận di động, điểm trần bất nhiễm. Bên trong đan điền, màu vàng nhạt khí mang rung động, Tề Thiên rất nhanh tỉnh ngộ lại, hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía nữ tử. Như thế bất túc mấy trượng xa, Thiên càng có thể thấy được đến nữ tử tinh sáng như ngọc cơ thể, có một cổ trong trẹo nhưng lạnh lùng hơi nước sông tới mặt. Chính là kiếm phong tân nhập môn sư đệ. Nữ tử môi anh đào hé mở, thanh âm như xuân phong quét vào mặt, vừa tựa như Ngọc Châu là bàn, thanh thủy lọt vào thai. Tề Thiên trong lòng tán thán, đồng thời lấy chỉ thành kiếm, hành lễ nói: "Tại hạ Tế Thiên, xin hỏi sư tỷ chính là Liên Hoa Phong đệ tử." Thanh Vân Cửu Phong, nữ đệ tử đều là đưa về Liên Hoa Phong, cho nên cô gái này lai lịch, Tề Thiên vừa nhìn liền biết. "Ta là phong chủ ngồi xuống cựu đệ tử, ngươi có thể hoán ta Ngọc Liên Y." Tề Thiên cười nói: "Nguyên lai là Ngọc sư tỷ, không biết sư tỷ đến ta kiếm phong có chuyện gì." Ngọc Liên Y đạt thủ điểm nhẹ: "Đạo, là tuân sư mệnh." Đến đây hướng Minh Kiến sư thúc đòi muốn thập căn trăm năm tử chúc luyện chế đạo khí, sư Minh ngươi vẫn phi đâu. Tề Thiên mới vừa muốn mở miệng, lại nghe được phía sau phong thanh gào thét, tử chúc lâm trồng, một đạo kim hoàng sắc thần mang dường như lôi quang gào thét, cổ đặng lên o o quái phòng, rất nhanh liền đi tới phụ cận. Sư muội, ta tới. Chương 9, Tàng tinh cát. Tiế tổ quyền thứ nhất Thanh Vân tông chương 9, Tàng tinh cát. Kiếm phong tiên quyết trước, Vân Phi lấy kinh người chi tốc đi tới Tề Thiên trước người hai người. Hắn một thân đạo bào màu xanh, một ngụm tử kiếm sau lưng, trên mình thần mang dần dần tán. Còn có vài điểm kim hoàng sắc linh quang như ẩn như hiện, kéo dài không ngừng. Ngọc Liên Y đôi Mi thanh tú khẽ nhúc nhích, tiên môi khẽ mở, nói: "Vẫn sư huynh quanh thân linh quang không ngừng, xem ra trong vòng nửa năm, liền dễ dàng đạo cơ viên mãn." Vân Phi say xưa nhất thiếu: "Đạo, đứng vậy, rốt cục muốn viên mãn, đến lúc đó, miễn là diễn hóa kiếm khí, liền dễ dàng dự dụng kiếm hai." Ngọc Liên Y lắc đầu, nàng quanh thân có hơi nước trận trận, bóng ánh bí lam, giống như liên hoa tiên tử, Ananda từ, lúc này, chỉ nghe nàng xem thường nói, thế nhưng cổ, kiếm tiên vô địch Tuyế Nguyệt đã qua, cổ kim giao thế, Kiếm Tiên một đạo tiếp nhận tiên phạt, hôm nay đã không thể tu hành, Vân sư huynh thì là dựng dục xuất kiếm thai, cũng bất quá tương đương với thức thần cảnh, chiến lược chân chính, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới thức thần cảnh cánh cửa. Vân Phi sắc mặt bị kiếm hãm, ngay sau đó sở sờ, sờ đầu, đạo, nói chung, ta sẽ không đổi đầu khắc phòng, dựng xuất kiếm thai áp không giới thức thần cảnh, ta liền tu đến kiếm hồn cảnh, chỉ phải cố gắng tu luyện, luôn có thể có thành tựu. Ngọc Liên Y thật sâu nhìn hắn một cái, rồi hướng Tế Thiên Đạo, Tế đệ, thuần kim thân thể, tại ta Thanh vân, cũng là hiếm thấy, đợi đến diễn kiếm khí đã có thể không còn kịp rồi. Tề Thiên chỉ là cười cười, lắc đầu nói, "Đa Tạ sư tỷ quan tâm, Tề Thiên tâm ý đã quyết, không có lùi bước." Ngọc Liên Y vì Thanh Liên Phong chủ cựu đệ tử, nàng tiên khí thái thịnh, làm Tề Thiên có dũng khí cao cao tại thượng cảm giác, bất quá Tề Thiên vậy mơ hồ minh mạch, cái này Ngọc Liên Y có thể ngự không mà đi, sợ là đã tu luyện nhiều năm, lột xác đi một thân phàm khí, có đạo ra vong trần cảnh giới. Ngọc Liên Y không cần phải nhiều lời nữa, Vân Phi thấy nàng trước mặt đủ quét nền tảng, sắc mặt vậy có chút khó coi, bất quá như trước hiện lộ dáng tươi cười, dẫn nàng đi thu từ trước. Hai người rời đi, Tề Thiên nhìn hai người bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng cũng biết hiểu, chính mình mới vừa mới nhập môn, còn không dễ dàng cho nói thêm cái gì. Kiếm Phong không cấm địa, vài tòa tiên huyết, chính là kiếm phong tất cả, bất quá cái này vài tòa tiên khuyết đều thập phần cổ xưa, mặt trên tràn ngập sắc bén tăng thương khí cơ, đã có chí ít mấy nghìn năm tuế nguyệt. Kiếm các vừa, chính là Tàng Kinh Các, Tàng Kinh Các là một tòa ngọc điện, cả người hà trói, giống như lưu ly, cổ pháp vô hoa, mặt trên không có chút nào điêu khắc dấu vết, rất giống là một khối to lớn ngọc thạch tọa nằm tại giữa sơn núi. Tề Thiên đem phóng tới ngọc trên cửa Kiếm tinh vận chuyển, cẩn thận đem bên trong đan điền một luồng đạm kim sắc khí mang dẫn động, xúc động này ngọ môn. Có một cỗ rõ ràng phong mang khí đập vào mặt, Tề Thiên Lộ ở bên ngoài ra thịt làm đau. Ung ung. Ngọc môn độc hai, Tề Thiên khinh thư một mạch, đi vào trong đó, hắn dựa theo Vân Phi theo như lời phương pháp mở tảng kinh cắt, may là không có gì dị trạng, khí mang dung hợp kiếm kinh tu nạp kim hành linh khí, hôm nay xem ra cũng không lo ngại. Bằng không, chiếu Vân Phi theo như lợi, tảng kinh cắt có kiếm phong lịch đại tổ sư lưu lại kiếu ý, không phải là kiếm phong đệ tử, chỉ biết bị kiếm ý giết thành bột mịn. Trong tàng kinh các có không ít mộc đài, mỗi một tòa ngọc trên đài đều có một chút kinh điện, những thứ này kinh điện có mặt trên coi ô quang trong suốt trong suốt, hiện nhiên đều không phải là phàm vật, không giống phạm tục thư điện, đơn giản liền mục nát. Tề Thiên đi tới trong đó, tỉ mị tìm kiếm, những thứ này kinh điện tên cũng nhất nhất đập vào mắt chung. Trong đó, có ngũ hành đại quyết, vậy có một chút ngũ hành bên ngoài đại quyết, có lẽ là bởi vì kiếm tiên một đạo diễn sinh kiếm khí hậu liền vô pháp vận dụng đại quyết, này đây trong tàng kinh Cắc, cũng chỉ là một ít có thể tại đạo cơ cảnh giới vận dụng phổ thông đại quyết, cũng không quá lớn uy năng. Đủy ý lựa chọn sử dụng nhất bộ Kim Hành đã Quyết, Tề Thiên liền hướng phía nhất phiến ngọc đài đi đến, cái này phiến ngọc trên đài, chỉnh tề điệu bày ra theo không ít kinh điển, mơ hồ đúng là có một cổ phong mang khí nhảy vào hư không, khá là không phạm. Từ điện kiếm pháp, Cổ phong kiếm pháp, Trọng Sơn kiếm thức, Phù Liễu kiếm thức, Nhược Thủy tự kiếm. Tề Thiên trong lòng vi kinh, hắn lần xem mấy bộ, đều có chút bất phàm, như phóng tới võ đàng, đều có thể tính tác thượng thừa kiếm pháp, mà trước mặt ngọc trên đài, lại là có thêm không sai biệt lắm trên dưới 100 bộ. thoáng do dự, vươn tay phải ra, giữa không trung lại rút về. Trước đây Ta tại võ đang, sư phụ chỉ chuyển thụ ta cơ sở kiếm pháp, làm ta đọc một lượt đạo tạng, ghi khắc Thái Cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa, mà không chuyển thụ ta từng chiêu từng thức, chính là không muốn ta bị ràng buộc, hy vọng ta có một ngày có thể chân chính ngộ ra Thái Cực kiếm đạo chân nghĩa, kiếm đạo đại thành. Bây giờ đã, ta nếu là tuyển một môn kiếm pháp, trước đây công đều muốn tận phó lưu thủy. Cắn răng một cái, Tề Thiên đưa mắt sinh sôi chuyển động, lạc hướng về phía mặt khác một tòa ngọc đài, cái này ngọc đài cả người tại quang rạng rỡ, như có hạ quan quân, bốn con ngọc dưới vân vụ bốc lên, có nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh không, dứt, phong mang đến xương. Ngọc trên Đài chỉ có rất ít hơn 10 bộ kinh điển, thiếu, chỉ có thật mỏng vài tờ, bất quá mỗi một bộ đều có theo rất nhiều thịnh phong mang khí, đều là kiếm phong lịch đại tổ sư lưu lại kiếm đạo tâm điển, bọn có bọn họ cảm ngộ ở trong đó, Tề Thiên tỉ mỉ tìm kiếm, tìm được nhất bộ kinh điển, là giải thích kiếm kinh tu luyện, đúng là hắn hiện nay cần, bị hắn thu vào trong lược. Trong tảng tinh cát, còn có nhất tòa ngọc đài tại trung ương nhất, chỉ là Tề Thiên vô pháp tiếp cận, có một cổ lực lượng vô hình đưa hắn ngăn trở, mơ có hàng vạn hàng nghìn kiếm ngân vang dũng mãnh vào trong ngóc, tâm thần muốn liệt. Tề Thiên thử một lần, liền bất gần chút nữa. Biết Ngọc trên Đài Thị Phóng, chắc là Tiên Đạo kiếp quyết, chỉ là hắn tu vi không đủ, nếu như mạnh mẽ thu hoạch, chỉ biết bản thân bị trọng thương. Lần nữa trở lại kiếm pháp ngọc trước đài, Tề Thiên đại lược lật nhìn mấy bộ kiếm pháp, chỉ là quan sát kiến thức, cũng không đi tập luyện, chỉ nhớ. Hai canh giờ hầu, tàng kinh các đại môn trầm rãi khép kín, Tề Thiên hít sâu một hơi, hướng phía Tử trúc lâm đi. Tiến nhập Tử trúc lâm, liền có một cổ nhàn nhạt mùi rượu chuyển đến, hòa lẫn Tử trúc, linh khê mát, làm Thiên nhịn không được bước nhanh hơn. Tinh sát tiễn, Vân Phi chính một mình uống Tử trúc cất, thần thái có chút tiêu điều. Tử trúc cất Này đây cái này tử trúc lâm động hữu chính là nhân luận tử trúc trúc tâm ngọc dịch sản xuất mà thành, mai nhập linh khê chi thấp 3 năm hậu phương có thể xuất thế, thuần hậu thanh liệt, mà lại có linh khí nội ẩn, lâu dài dùng để uống, có thể cổ vũ tu vi. Bất quá lúc này, Vân Phi nhưng không có tỉ mỉ thu nạp tiểu trung linh khí, mà là nhâm kỳ tản đi. Tề Thiên không nói gì, chỉ là tại đối diện ngồi xuống, nắm lên một con hổ lô rượu liền vãng trong miệng đổ bán hổ lô. Ta cùng ngươi uống. Vân Phi trong mắt hơi sáng, trong tay hổ lô mang nhấc, uống, rượu này, quả đủ. Một lúc lâu sau, Tề Thiên đem Vân Phi đỡ hồi tinh xá, lắc đầu, đi vào nhất phiến tự trúc lâm. Kiếm kinh vận chuyển, trong đan điền, một luồng đạm kim sắc khí mang giải toàn thân, nhàn nhạt, nhạt mùi rượu hóa thành khói trắng tự quanh thân tràn, mà từ trúc kết trung linh khí thì bị khí mang thu nạp, khí mang đưa về trong đan điền, tại đệ nhất phương đạo khiếu trong lúc đó lưu chuyển không ngừng. Hôm nay khí mang đã có gần tam cọm ti kích thước, màu vàng nhạt khí mang do nhược kiếm khí, ẩn hiện phong mang khí, hấp thu tự trúc kết không ít thảo mộc linh khí, Tề cảm ứng, sợ là không cần hai ngày, liền dễ lần nữa đạt thông đệ nhị phương đạo khiếu. Phía sau Tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, Tề Thiên cầm kiếm tại thủ, cả nhân khí chất chợt nhất biến, nếu như nói trước Tề Thiên chỉ là khí chất tươi mát mà nói, như vậy lúc này liền sinh ra một cổ phong đạm vân khinh khí tức, thậm chí có nhàn nhạt phiêu miêu ý. Tử trúc kiếm tử quang doanh doanh, kiếm thân hình như có thủy quang lưu động, phong mang trong suốt trong suốt, không khí chung quanh tại vô hình chung bị cắt. Tam phẩm đạo kiếm, kiếm tiên từng đạo cơ viên mãn trước có khả năng nắm giữ mạnh nhất đạo khí, lúc này bị Tề Thiên giữ trong tay, có khắc thượng thần vận tán dật ra, cùng quanh thiên địa phù hợp. Tử Chúc kiếm hoạt động, ở trên hư không trung họa xuất từng đạo hồn viên quy tích. Màu vàng nhạt khí mang tại kiếm thân phụ doanh, rực rỡ tinh huyễn ra, tựa hồ có một đoàn thần diễm tại kiếm thân trung thiếu đốt, chỉnh khẩu tử trúc kiếm, tại tề thiên trong tay hóa thành tử kim sắc. Có tiếng gió dần dần lên, mặt đất lá trúc bốc lên, theo tử trúc kiếm nhi động, tụ hợp thành viên, tề thiên động tác rất chậm, thậm chí chậm rãi nhắm hai mắt lại, lá trúc vũ động, tựa hồ một thành chuôi tập dài tử kiếm, ngưng tụ thành hồn biên kiếm hải. Chương 10, sơ hạ kiếm phong. Kiếm thứ nhất thứ 10, xuống kiếm phong. Kiếm phong, lâm. Ở đây tử khí bốc lên, linh Hổ Hổ, hoa rực rỡ là nhất phiến tiên gia niết bàn. Trong không khí tràn đầy kinh người linh tính, linh điệu lặc trúc, kỳ thú đầy nước, vũ khí như sa, tại linh khê thượng phiêu dãng. Nhất phiến tử trúc lâm trồng, có đạm kim sắc thần mang thoáng hiện, một ngụm tử màu vàng đạo kiếm chậm rãi hoạt động, vượt vòng quanh một cái lại một cái hồn viên quy tích, tựa hồ ẩn có kỳ dị thần vận. Lá trúc dẫn động, như nhất khẩu khẩu tử sắc tiểu kiếm, ngưng tụ thành màu tím kiếm hải, theo kiếm phong nhi động, mơ hồ có nhẹ nhẹ phong mang khí lộ ra, hiển lộ ra mấy phần sơ sắc tiêu điều ý. Đông Dương, cái này tử sắc kiếm hải trung, một đạo du trưởng kiếm tiếng rên chấn động. Một đạo thân ảnh màu xanh hiện hiện ra, hàng vạn hàng nghìn lá trúc thì hóa thành hàng vạn hàng nghìn tử mang phụt ra tứ phương. Phụp, chụp. Lá trúc đâm vào linh thổ trong, lộ ra ban tất giải, ở đó thanh sắc thân ảnh bốn phía ngưng tụ thành nhất phương hồn viên thái cực hình dáng. Khẽ thở ra một hơi, có nhàn nhạt xương trắng theo hơi thở lộ ra, quanh thân màu vàng nhạt thần quang tán đi, thể thiên trên mặt lộ một cái mỉm cười, thần sắc vô hỉ vô bi. Một tháng, hơn nữa bắt đầu nhất phương đạo khiếu, đã có 16 phương đạo khiếu bị ta đạt một thân phàm trần cũng bị dựa đi không ít, vực này thể chất so lấy tiền tinh thuần rất nhiều ta có thể cảm giác được thân thể trung tích chứa lực lượng. Tế Thiên thì thảo một câu, ngay sau đó khẽ như mày, bất quá tuy rằng thân thể tinh thuần không ít, tâm tình cũng co tăng lên, thế nhưng Thái Cực kiếm đạo cũng là tiến triển không nhanh, sư phụ trước đây bất chuyển ta chiêu thức, chính là không muốn ta bị ràng buộc, do đó lĩnh ngộ được Thái Cực kiếm chân chính quy bí, Thái Cực giả, vô cực mà sinh, một tháng qua, ta tìm hiểu trong tàng kinh các không ít kiếm pháp, tới cùng cái gì mới là Thái Cực kiếm chân chính quy bí. Thiên lắc đầu, thở dài nhất thanh, đáng tiếc, ta tu vi không được, còn chưa có tư cách chạm đến tiên đạo kiêu quyết bằng không nhưng thật ra là có thể tham khảo 124. Mặc dù như thế, Tề Thiên vậy cảm thấy thỏa mãn, ngắn ngủi nhất tháng, cả người hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại đây tiên ra phúc địa, hắn bước vào tiên đổ, có hy vọng chạm đến trường sinh thành tiên tri đạo, đổi thành trước đây, căn bản là khó có thể tưởng tượng, tiên tích, đã tuy tích, khó có thể tái hiện, mà ở này phương thế giới, không chỉ tái hiện, hắn còn thân hơn thân đặt chân trong đó. Vì sao kiếm tiên tri đạo yếu linh chịu tiên phạt, Tề Thiên đẩn đẩn cảm thấy lấy không đơn giản, trước đây kiếm mộ xuất hiện quá mức quỷ dị, tựa hồ là đoán chắc cái gì. Khổ tư không ra tâm niệm dường như phải sâu nhập trong đó, Tề Thiên tỉnh giác, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, vừa, hắn tựa hồ có chút ma chứng. Tu luyện kiếm kinh, bước chân vào tiên đạo, cần tâm niệm tinh thuần, nhất vài thứ, hắn phải sâu, liền dễ lên ma chứng, dựa theo Vân Phi theo như lời, bọn họ đã là người trong tiên đạo, không thể có nhiều lắm phàm trần tục nghiệm, cưỡng hiếp đạo niệm, liền dễ sinh ra ma chứng, mà ma chứng cùng nhau, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tu vi toàn phế, chỉ có cảnh giới tinh thâm giả mới có thể miễn cưỡng nắm trong tay. Từ chốc kiếm trở vào bao, Thiên tĩnh tâm lưng khí, mấy tức hậu, hắn quát nhất thanh, Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ hành kim linh, tụ kiếm ra khỏi vỏ. Trong sát na, có đạm kim sắc thần mang tại đầu ngón tay chớp động, Tề Thiên lấy chỉ thành kiếm hướng phía trước nhất điểm, trong hư không, nhất thời có một ngụm thức dài đạm kim sắc thần kiếm ngưng tụ ra, hướng phía một khối đầu người lớn tảng đá bắn nhanh đi. Phốc! Thần kiếm chạm giết, tảng đá bị một phân thành hai, mà mặt đất thì để lại một đạo vài thước khe rẽn, có linh thủy chảy ra. Đó lấy, Tề Thiên lại thi triển mấy cái vì số không nhiều nắm giữ kim hành đạo pháp, những thứ khác hắn tu vi không đủ, còn vô pháp thi triển. Mà ở ngay từ đầu Tề Thiên còn lo lắng khí mang vô pháp dùng để thi triển đạo quyết, thế nhưng nếm thử hậu liền phát hiện, lấy không có vấn đề gì, có thể thuận lợi mà thi triển ra, bất quá hắn luôn cảm thấy, hắn thi triển đạo quyết cùng Vân Phi có chỗ bất đồng, thế nhưng hắn cùng với Vân Phi tu vi chênh lệch nhiều lắm, cũng không cách nào tương đối, hơn nữa khí mang tồn tại có chút thần dị, hắn không dám đơn giản để lộ ra đi, cảm thấy cùng kiếm mộ có to lớn quan hệ, khả năng chạm đến đến hắn. Quay về đường, khoanh chân đả tọa, Tề Thiên lấy kiếm kinh khôi phục khí mang, khí mang đem tất cả kim hành linh khí sau khi bước, lại khôi phục được nửa cái ngón kích thước. Lúc này, Tề Thiên trong đan điền, một đạo đạo đạm kim sắp rực rỡ bóng ánh, khí mang xuyên tới xuyên lui, đền đáp lại tại 16 phương đạo khiếu trong lúc đó, như một đạo kiếm khí kéo dài qua trường không, mơ hồ lộ ra một tia đạm mạc phong ma khí. Không bao lâu, Vân Phi tới tìm hắn, nhất tháng trôi qua, Vân Phi sớm đã thành khôi phục như tiền, hắn thân thể càng thêm tinh thuần, Tề Thiên có thể nghe thấy được nhẹ nhẹ thơm mát, tựa hồ thảo một hương khí, không tí vết vô cấu. Giờ này khắc này, Vân Phi đã vô hạn đến gần đạo cơ viên mãn cảnh, khí gần tàn hết. "Một tháng, sư đệ ngươi theo ta đi trước thanh linh quyết." đổi lấy một ít linh thạch cùng đạo tài. Tề Thiên lần đầu, hắn cũng muốn gặp thấy linh thạch, hắn tại kiếm phong tiền bối bản chép tay trông được đã có quan linh thạch nói đến, linh thạch, chính thiên địa linh khí trải qua đại đạo diễn hóa mà thành, nội ẩn linh khí, có thể cung cấp đạo giả thổ đạo, tăng tiến tu vi, có thượng trung hạ tam phẩm chi phân, trên đó, còn có trong truyền thuyết thánh linh thạch cùng thần linh thạch, cổ xưa tương truyền, có thể dự dụng trí bảo cùng linh vật, chân quý phi thường, tầm thường đạo giả, căn bản không nhìn thấy. Theo Vân Phi, người đi tới tử trúc lâm chỗ sâu, nơi này là nhất nhân luân nơi, tử khí nồng nặng hóa không khí. Hà Quang trận trận, đều biết bách gốc cây tử trúc trồng ở ở đây, cùng những thứ khác tử trúc bất đồng, cái này mấy trăm gốc cây tử trúc tất cả có tử Hà Quấn. Hà Quang như tơ thao rũ xuống, bao phủ cái này chứa nhiều tử trúc, mỗi một căn tử trúc đều có ít nhất bách đạo trúc tiết, phóng ánh trong sáng, bên trong có tử sát trúc dịch, lộ ra trận trận linh hương. Phía sau tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, Tề Thiên cùng Vân Phi một người chặt đứt ngũ căn thấp nhất tử trúc, đem bên trong trúc dịch lấy ngọc hồ lô thị phóng, chỉ để lại thập căn quang lốc Trong nhân ẩn trúc, vẫn có linh tính, là luyện chế đạo khí đạo tài, vì kiếm phong độc hữu cũng chỉ có trong tay hai người tam phẩm tử trúc kiếm có thể chặt được, tuổi tác nữa lâu quá 200 năm, chính là tử trúc kiếm vậy chạm bất động. Hai người mang theo thập căn tử trúc xuống kiếm phong, đi trước Thanh Linh Thạch huyết. Thanh Vân cửu mạch, vậy theo chúng ta kiếm phong muốn chính mình đi trước Thanh Linh Thạch huyết, cái khác bắt mạch, người nào không phải từ nguyệt đều có Thanh Linh Thạch huyết chuyên môn khiển nhân lên núi, đáng kêu mắt cho coi thường người ra hỏa. Vân Phi một đường hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên trước bị khinh thị, trong lòng bất bình. Hắn hướng Thiên giải thích, kiếm phong tại Thanh Vân tông, tự ngũ năm trước tiên huyền trên thân kiếm hóa hậu, liền triệt để xuống dốc xuống phía dưới. 5000 tuổi Tắc Nguyệt, không nữa sinh ra quá một gã long môn bán tiền, bởi vì kiếm đạo không cho cận cổ, tu hành gian nan, đệ tử vậy càng thêm rất thưa thớt, đến rồi 15 đại cùng 16 đại, càng là hầu như thành đơn truyền, Thanh Vân Tử Mạch, kiếm phong ghê hầm hét, đã làm cái khác bắt mạch đạo giả có chút bất mãn, cho rằng kiếm phong chiếm cứ tốt phúc địa, không phải cố kỵ huyền trên thân kiếm nhân đã từng bán tiền oai, vì Thanh Vân Tuyệt Điền, kiếm phong nhất mạch rất khó kéo dài tiếp. Mặc dù như thế, hôm nay kiếm phong nhất cũng là tràn ngập nguy cơ, tại Thanh Vân Tông nội, người người có thể lớn, liền liền lĩnh linh linh hạch, vậy muốn đích thân đi trước bị người bận nhãn. Tề Thiên trầm mặc, hắn thính Vân Phi tự thuật, tâm thần càng thêm trầm trọng, xem ra kiếm phong hôm nay tại Thanh Vân tông nội thực sự rất không được đã thấy. Hai người hạ kiếm phong, một đường về phía Tây hành, mặc dù đã nhập môn một tháng, thế nhưng lần nữa đi tới tại Thanh Vân tông nội, như trước làm Tề Thiên rung động không ngớt. Đi trước Thanh Linh tài quyết, hai người dọc đường gặp một ít bát mạch đệ tử, đều là chút thanh niên nhân, bất quá từng cái một cơ thể tinh hiệp ra, có thơm mát tán lượn, hiển nhiên đều gần như là đạo cơ viên mãn cảnh giới, những này nhân hướng về phía Thiên hai người chỉ trỏ, trong mắt khinh thị sắc rõ ràng. Kiếm đạo tu hành vốn là gian nan, đạo cơ đã thông 108 đạo phiếu, ngang nhau thể chất, giả, tiêu tốn thời gian, hầu như so pháp đạo tiên mạch nhiều hơn gấp đôi, rất nhiều thể chất không bằng Vân Phi bắt mạch đệ tử, tu vi đều ẩn ẩn vượt qua kỳ mấy phương đạo khiếu, lúc này thấy đến hai người xuất hành, tự mình lưng meo tử trúc, càng là trở thành chê cười. Cút, thường xuyên nhiều năm nhỏ đạo giả chặn đường, trêu chọc hai câu, Vân Phi Zách nạt tức giận mắng, những này nhân vậy lơ đễnh, chỉ là tiếng cười càng sâu, sau đó liền nhường ra. Chương 11, bạn sinh linh khoáng. Kiếm tổ quyền thứ nhất Thanh chương 11 bạn sinh linh khoáng. Thanh linh thạch quyết. Tại Thanh Vân Cửu Phong Hầu, là nhất tòa thật to tảng đá bà khuyết, chu vi có mấy dặm núi, tăng thương hùng hồn, có tiên vụ lượn lờ, thanh linh thạch quyết tọa lạc trong đó, giống như một đầu thanh sắc cự thú, thôn vân thủ vụ. Thạch quyết có linh quang, cả người rực rỡ không tì vết, có một cổ nồng hậu linh tính từ đó lộ ra. Tề Thiên lưỡng người tới thạch quyết tiền, có hai gã đạo giả ngăn cản lối đi. "Đây không phải là Vân Phi sư đệ sao? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi tháng này bất dự định mang nhân tử trước tới, thế nào, còn muốn muốn tới chạm vật khí?" Hai gã đạo giả tuổi tác cũng không lớn, là 16 đại đệ tử. Lệ thuộc Thanh Vân Phong, Thanh Linh Thành quyết là thành phần trọng địa, chứa nhiều cất kỹ đều ở chỗ này, từ Thanh Vân Phong trưởng môn nhất mạch tự mình gác. Hai vị sư huynh còn nhiều. Vân Phi sắc mặt lạnh lùng, muốn vòng qua, lại bị một người trong đó ngăn cản. Người này tóc đen như mực, mặt trắng không cần, hai trong mắt hình như có hai màu thần quang dựng rục, quanh thân khí huyết cổ đãng, thân thể có thơm mát tán giật, không cấu không tí vết, hiển nhiên tu vi không phải Vân Phi có thể so với, đã triệt để bỏ đi phàm trần, chí ít đều là đạo cơ viên mãn tu vi. Được rồi, đây cũng là Thiên sư đệ sao, nhìn qua cũng không phải phàm. Chỉ là tuyển lâm đường, sách sách, thanh niên kia lắc đầu, tiên đạo một đường, nhất bộ sai, bộ bộ sai, kiếm đạo đã con đường cuối cùng, tu hành vô dụng, người đây là tự tìm đường chết. Tế Thiên nhìn người này, một thân khí chất như sơn trọng nhạc, vô hình trung tán giật thần uy khí thế, mang đến cho hắn áp lực cực lớn, người này tu vi, sợ là còn không chỉ đạo cơ. Bất quá hắn như trước cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, Tề Thiên tự có quyết đoán. Hồ đầu ngu xuẩn Thanh niên hừ lạnh nhất thanh, cũng là cùng tên còn lại nhường ra đường. Vân sư đệ, xin mời. Hai người đều là cơ nhạn. Ánh mắt tại Tề Thiên hai người phía sau nhân vận tự trúc thượng lưu chuyển, theo Tề Thiên hai người đi vào Thanh Linh Thạch khuyết. Mới vào thạch khuyết, Tề Thiên liền gặp được nhất phiến chói mắt linh quang, thạch khuyết đại địa thượng, chất đống hơn 10 đôi linh thạch, mỗi một đôi linh thạch đều có mấy trăm khối, những linh thạch này ngũ quang thập sắc, cả người tán giật theo kinh người linh khí, mỗi một khối có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, phóng ánh trong sáng, như lưu ly li bảo ngọc. Trừ lần đó ra, tại đây hơn 10 đôi linh thạch bên cạnh, còn có mấy chục trên trăm khối hôi sắc đầu, những đá này nhìn qua đều có niên đầu, khí cơ thập phần cổ xưa, mơ hồ có nhẹ nhẹ linh tính lưu chuyển bất quá nhưng không cách nào lộ ra. "Gì? Vân Phi tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới?" Còn dẫn theo nhân luận từ trúc, "Tiểu tử ngươi, nhưng thật ra thật can đảm tử." Một đống linh thải hậu, một gã tử bảo lao đạo tử trên bồ đoàn đứng dậy, lao đạo trưởng râu tóc bạc, thân hình cao to, trong tay thượng thức theo một cái kim hoàng sắc tiểu ấn, tuy rằng nhìn như lão hủ, thế nhưng dưới chân có mây mù nhiễu, tiên hà như tơ, cơ thể càng là có cốt nhuận cần hiện, có một cổ hùng hậu tinh khí ẩn sâu. Lão đạo mới khởi thân, tựa hồ một cái đại sơn đột, đột từ mặt đất mọc lên, có thái sơn áp đỉnh chi thế, thể tiên hô hấp bị kiềm hãm, trong đan điền Màu vàng nhạc khí mang điên cuồng lưu chuyển, giải toàn thân, chống đỡ ở cái này cột như sơn nhạc chỉ khí thế. Đáng sợ. Tề Thiên chấn động trong lòng, cái này lao tu vi thâm bất khả chắc, không biết đi đến rồi loại cảnh giới nào, nhưng tuyệt đối không ngừng đạo cơ cảnh, chắc là thanh vân phong một gã trưởng lão. Quét mắt hai người liếc mắt, lao đạo trong mắt lộ ra một cái kỳ quang, lạc tại Tề Thiên trên mình. Không sai, người chính là Tề Thiên. Ra mắt trưởng lão. Tề Thiên hành lễ, Vân Phi truyền hắn thanh vân môn quy, thủ trọng tôn sư trong đạo, Thiên không dám chậm trễ. Lão đầu, ngay sau đó cũng là lắc đầu nói: Đáng tiếc, thuần kim thân thể, người cố chấp như vậy, lãng phí tốt tiên duyên." Thế Thiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng không nói lời nào. "Minh Thạch trưởng lão, chúng ta tới thủ linh thạch." Vân Phi chen lời nói, không dám lại để cho lão đạo nói xong, các phong trưởng lão nhất lưu đều là tu vi tinh thần, tâm trí tuyệt luân hàng người, trong đó một ít, càng là nhân tinh trung nhân tình, đơn giản không chêu chọc được, trước mặt cái này lão, liền là một cái trong số đó. Lão đạo tự hồ phát hiện Vân Phi tâm tư, nhìn không được liếc mắt, liếc Vân mắt, "Đạo, được rồi, các ngươi thủ linh thạch sao?" Môi 15 đại mỗi người hai quả hạ phẩm linh thạch, ta xem Vân tiểu tử ngươi còn dẫn theo thập gốc cây trăm năm nhân luận tử trúc, chẳng lẽ còn muốn thử thời vận. Lao đạo chỉ chỉ thạch huyết linh thạch cạnh một đống hôi xác thạch đấu, trên giới quan sát Vân Phi liếc mắt, đạo, tiểu tử ngươi vận khí chính là gần đây không thế nào hảo. Một bên, theo vào hai gã thanh niên nói giả thờ ơ lạnh nhạt, lấy không nói lời nào. Vân Phi sắc mặt có chút khó coi, lôi kéo Tề Thiên bỏ lấy linh thạch. Linh thạch có hành lệ thuộc chi phần, Thiên thuần kim thân thể, thủ nạp chính là kim hành linh khí, tự nhiên cần chính là kim linh thạch. Kim linh thạch kim quang rạng rỡ. Bên trong hình như có kim sắc thần hoa lưu chuyển, nắm lên một khối kim linh thạch, Tề Thiên liền cảm thấy bên trong đan điền khí mang dục dịch, nếu không hắn áp chế, sợ là muốn trực tiếp chui vào trong đó. Đây vẫn chỉ là hạ phẩm kim linh thạch, Tề Trời đã cảm nhận được trong đó hùng hậu tinh thuần kim hành linh khí, phải trung phẩm hoặc là thượng phẩm, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Tề Thiên liếc mắt xem ra, nơi đây tựa hồ chỉ có hạ phẩm linh thạch, mỗi một khối linh thạch tích chứa linh khí, cũng không quá lớn xuất nhập. Vân Phi ngũ hành thiên kim, thiên tổ, này đây hắn lấy một khối kim linh hậu, lại lấy một khối thổ linh thạch, ngay sau đó Cùng Tề Thiên hai người đem phía sau nhân luận tử chúc cùng, đi tới đẩy hôi sắc thạch đầu tiên. Trong năm nhân luận tử chúc, quy củ cũ, mỗi một căn có thể coi như hai khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng 20 khối hạ phẩm linh thạch, những thứ này bạn sinh linh khoáng, ngươi có thể lựa chọn sử dụng ngũ khối. Vân Phi gật đầu, đi vào cái này đôi hôi sắc thạch đầu trùng, càng không ngừng sao giao đánh, lại áp hay nghe, những thứ này hôi sắc thạch đầu chính là cái gọi là bạn sinh linh quáng. Tề Thiên ở trên đường tính Vân Phi nhắc qua, bạn sinh linh quáng là linh thạch thần mạch khai thác hậu còn sót lại phế thạch, bởi vì cùng linh thạch nhất tiếp cận, cho nên lây dính linh tính. Được xưng là bạn sinh linh khoáng, mà bạn sinh linh khoáng, mặc dù nhiều vì phế thạch, thế nhưng vậy thường xuyên luẩn có tinh thuần linh thạch, một ít lớn linh thạch của mạch, thậm chí có phế thạch trung đi qua thượng phẩm linh thạch, kỳ chân quý không thể đo lường, hay bởi vì khai thác không dễ, cho nên thường thường bị các tiên môn tụ lại, cung cấp nhân chọn, hiểu ra tự thân số mệnh. Vân Phi bồi hồi tại chứa nhiều bạn sinh linh khoáng trong, khi thì cau mày, khi thì ngưng khí suy tư, thân thủ xoa linh khoáng thạch văn, muốn theo chút phế thạch thạch ra trên xem suốt cái gì. Tề Thiên có chút ngạc nhiên, vậy đi vào trong đó, tinh tế quan sát. Bất quá những thứ này, bạn sinh linh khoáng đều đại đồng tiểu dị, hầu như không có gì khác nhau. Tề Thiên nhìn hồi lâu, không có mấy may thu hoạch. Lúc này, có một chút bát mạch đạo giả lục tục tiến đến, tựa hồ là tìm đến phèn chua lao đạo đổi lấy đạo tài. Bất quá tại nhìn thấy Tề Thiên hai người hậu đều ngừng bước bộ, vây quanh. Hắc, Vân Phi tiểu tử này thực sự đảm đại, lần này cư nhiên lấy thập căn trăm năm nhân luận từ trúc đến. Trăm năm nhân luận từ trúc, chính là có thể luyện chế tam phẩm đạo khí một hành đạo tài, nhân luận dịch càng là có thể cổ vũ tu vi. Đáng tiếc, ngoại trừ kiếm phong ở ngoài, ta bát mạch đều là không có. Cố đạo giả chứng kiến trên đất Nhân Luận Tử Trúc, nhịn không được thở dài nói, nhìn hắn lần này có thể cắt ra cái gì lai, like, Nhân Luận Tử Trúc như thế bại xuống phía dưới, ta xem Minh Kiến Phong chủ vậy muốn thu thập hắn. Cũng có người mặt lộ vẻ xem thường lạnh lùng nói, bất quá ánh mắt nhưng không có ly khai thập gốc cây Nhân Luận Tử Trúc. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tề cho biết, lần này là Vân Phi riêng đến hắn mở mắt dưới, sáng tỏ nhất vài thứ, bằng không thì là thủ dùng Nhân Luận Tử Trúc, cũng sẽ không thoằng cái chặt đứt thập gốc cây. Đặt chân tiên đạo một tháng, Tiên cũng biết không ý tứ, không giống trước vậy vô tri. Đạo khí cửu phẩm, có thể luyện chế đạo khí đạo tài, đều không phải là pháp vật, luyện chế thành đạo khí, có thể sinh ra đạo vận, củ hữu chủng chủng thần dị oai, mà có thể luyện chế tam phẩm đạo khí nhân luân tự chúc, tại toàn bộ thanh vân cửu phòng, không thể nói rõ chân quý, cũng không phải vậy thập thất đại đệ tử có thể đơn giản lấy được, như vậy thập gốc cây xuất thủ, giống nhau 16 đại phong chủ đệ tử đều muốn chần trở chỉ chốc lát. Nghiệm động lúc đó, Lớn Đãng, Tề Thiên đem khoát lên một khối bạn sinh linh thượng, sau một khắc, hắn liền hiện ra một chút kinh dị, trong lòng ẩn có chút động. Chương 12, Linh Thành Châu Kiếm tổ quyền thứ nhất Thanh Vân tông trưởng thứ 12 Linh Thạch Châu. Thái Quốc Trung, Linh Thạch thần quang rạng rỡ, rực rỡ như hạ. Bất quá bầu không khí cũng là nhất phiến trầm ngưng, không khí có chút ngưng trệ, hơn 10 danh đạo giả không lên một tiếng, nhìn chằm chằm bạn sinh linh khoáng trung hành đi Vân Phi, một bên Tề Thiên, mọi người chỉ là hơi thêm chú ý, liền nổi qua ánh mắt. Tuy rằng Tề Thiên nghe đồn thể chất bất phạm, bất quá thứ nhất chọn sai tiết lộ, thứ hai cũng chỉ là một mới vừa vào tiên đạo một tháng phàm nhân, không có ai coi trọng hắn. Lúc này, Tề Thiên nhẹ vỗ về một khối đầu người lớn bạn sinh linh khoáng, nhìn như bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì Phiên Giang Đào Hải, trong đan điền, nửa cái ngón nút kích thước khí mang kim mang rực rỡ, xòe xuyên qua 16 phương đạo khiếu, như một cái đại long hất thủy, sinh ra một cỗ mạc đại lực thôn phệ, muốn lộ ra trường tâm. Cảm giác này, tựa như đồng tu luyện kiếm kinh, thổ nạp kim hành linh khí lúc giống nhau, khí mang cần cấp, muốn thôn phệ linh khí. Tâm tư thay đổi thật nhanh, đề tiên lại lần nữa vút ve thất bát khối bạn sinh linh khoáng, phát hiện chỉ có 2 khối bạn sinh linh khoáng làm khí mang sinh ra thôn phệ chi muốn, trong đó, đặc biệt trước hết chạm đến khối kia khí mang động tính lớn nhất, hầu như muốn phá thể ra. Ánh mắt sáng như tuyết Tề Thiên nhìn về phía Vân Phi, phát hiện Vân Phi đã lựa chọn sử dụng tứ khối bạn sinh linh khoáng, lúc này đang tìm cuối cùng một hối, bất quá tựa hồ đã tiêu hao hết tâm thần, mâu quang không ngừng dao động, có chút vô pháp quyết định. "Sư huynh." Tề Thiên nhẹ giọng kêu, Vân Phi ngẩng ra, nhìn về phía Tề Thiên, ngay sau đó liền lộ ra dáng tươi cười, "Đạo, vừa lúc, cuối cùng này một hối, ta cũng không cách nào phán đoán, không bằng để sư đệ tuyển một khối, nhìn một chút này khí vận làm sao." Tiểu tử này thực sự làm mượa, Tề Thiên mới vừa vào tiên đạo, tại sao linh sư tuyển thạch thủ đoạn, sợ là nhất điểm ánh mắt cũng sẽ không có. Hắn đây là tưởng đánh cuộc vật khí, thực sự phá sản. Có bắt mạch đạo giả nhìn không được, thấp giọng quát, Vân Phi khẽ nhướng mày, cũng là hôn không thèm để ý. Tề Thiên lật đầu, tại mấy khối bạn sinh linh khoáng trên xem dường như tùy ý sơ sở, liền chọn lựa trước hết khối kia đầu người lớn bạn sinh linh khoáng đưa cho Vân Phi, "Đạo, liền khối này." Thật đúng là tùy ý, nhất điểm không hiểu, nhìn hắn có thể cắt ra thứ gì. Vậy xem có đạo giả cười nhạt, đối với Tề Thiên tùy ý rất là nhìn không được, bọn họ lâu nhập tiên môn, cũng không có thượng Thiên lớn như vậy tay chân tuyển quá một khối bạn sinh linh khoáng, căn bản là bất coi ra gì. Ngũ Khối bạn sinh linh khoáng tuyển gia lai, phèn chua lao đạo ánh mắt liễm miết, "Đạo, Vân tiểu tử, người đã chọn?" Vân Phi hơi chần trở, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, "Đã chọn." Thanh minh người đi mở ra. "Vâng, sư phụ." Lúc trước hai người chi vừa đi ra khỏi một người, bàn tay khẽ đảo, một thanh tam tấp dài tự sắc trúc đau hư không hiển hóa. Khí hải tăng vật, Tề Thiên trước mắt sáng ngời, biết được cái này người đã tuyệt đối đã đạo cơ viên mãn, diễn sinh đạo lực, bằng không không cách nào đem ngoại vật tu nhập đan điền phía hải. Ngũ Khối bạn sinh khoáng xếp thành một hàng, khổ không đông nhất, bất quá lớn nhất cũng liền ma bản khổ, mỗi một khối mặt trên đều có theo tạp nhạp tịch văn, lưu chuyển cổ xưa khí cơ. Khối thứ nhất. Thanh niên quét Tề Thiên hai người liếc mắt, tam thốn tử chúc đao phong mang rất nhiều thịnh, dọc theo một đạo thạch văn tiết xuống. Một khối thạch ra bốc ra, màu xám cho cặn tốc tốc rơi xuống, thanh niên đao pháp rất nhanh, mỗi một đao đều dọc theo một đạo thạch văn mà rơi, Tề Thiên mắt lộ ra tình mang, đây cũng là một bộ thượng thừa đao pháp. Chỉ tiếc, các loại binh khí chỉ có kiếm nhập tiên đạo, diễn sinh kiếm tiên nhất lưu, còn lại binh đều là trở thành phàm giới chinh chiến sát khí, mặc dù như thế Đệ Thiên vậy tỉ mỉ quan sát thanh niên Nga Pháp, ở trong lòng sắc minh một phen, hắn ghi khắc Vân Phi nói Vạn Kiếm Quy Tông, cảm thấy Minh Kiến đạo nhân nói rất có lý. Vậy ẩn ẩn minh bạch, muốn lĩnh ngộ thái cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa, có thể phải tại Vạn Kiếm Quy Tông thượng trước có đột phá. Quan các loại kiếm pháp, kéo tơ bộc kén, phải ngộ bản chân. Phốc. Lúc này, khối thứ nhất bạn sinh linh khoáng bị triệt để phá vỡ, ngoại trừ một đống thành phấn, cái gì cũng không có. Khối thứ hai. Thanh niên thanh âm khẽ nhếch, lên cười nhạt, tử chúc lần nữa hướng phía khối thứ hai bạn sinh linh khoáng hạ xuống. Không bao lâu Cối thứ hai bạn sinh linh khoáng vậy bị phá ra, đồng dạng là một đống cặn, cái gì vậy không có lưu lại. Đệ tam khối. Thanh niên nói giả thanh âm khỏi bệ cao, Vân Phi sắc mặt vậy càng thêm xấu xí, đợi đến tam khối bạn sinh linh khoáng tất cả hóa thành một mịn, Vân Phi đã nắm chặt nắm tay, chặt chẽ nhìn thẳng đệ tứ khối bạn sinh linh khoáng. Đệ tứ khối, xem như cuối cùng một khối, cái này một khối không nữa, thập căn nhân luận tử chút xem như mốc nước trôi. Hừ hừ, thực sự phá sản, ta xem kiếm phòng, vậy chỉ còn lại mấy năm này. Cố đạo giả nói thẳng, lấy không cố kỵ Vân Phi tại trước mặt, giọng nói khó nghe chỉ cực. Đệ tử khối, ha hả, nhìn hắn có thể cắt ra thứ tốt gì. Có nhân nhìn có chút hạ hê, không có ai nhìn đệ ngũ khối bạn sinh linh khoáng, đó là Tề thiên tuyển hiện ra, tất cả mọi người lựa chọn quên. Mọi người bất thái, đều bị Tề thiên nhìn ở trong mắt, hắn tâm có sở ngộ, nguyên lai cái gọi là bước vào thiên đạo, vậy xóa không diệt được nhân tính. Đệ tử khối. Thanh niên đạo giả cơ hồ là lánh mở miệng cười, trong tay hắn tự trúc đao chậm rãi hạ xuống, hầu như khiên động tâm thần của mọi người, trong không khí hô hấp có thể nghe. Tề thiên sắc mặt vi bạch, cái này chứa nhiều đạo giản nín hơi, vô hình trung có khí thế tàn tác. Không khí đều không thể nhúc đích, hắn có một loại ham vào chân không cảm giác. Hắn càng thêm cảm thụ được tiên đạo lực lượng, cho là có thể giết nhân tại vô hình chung. Phốc. Khối thứ nhất thạch ra thiết lạc, lề sách chân chuột trong như gương, thế nhưng Vân Phi cũng là nắm tay khỏi bệ cẩn, cái này là một khối ma bản lớn bạn sinh linh khoáng, so tiền tam khối đều lớn hơn rất nhiều. Thanh niên nói giả trợi hổ cố ý thiết vô cùng chậm, điều này làm cho rất nhiều người đều đình chỉ một cái khí. Nói đến, nơi đây gần 20 danh bắt mạch đạo giả chúng, cũng không có thiếu nhân thỉnh thoảng đến thử thời vận, vận khí tốt, cắt ra nhất khối lớn hạ phẩm linh thạch đủ có thể bằng được mấy tháng tiên môn cung cấp, có thể cho tu vi tiến bộ nhanh hơn. Này đây, gặp nhân tiết linh khoáng, bọn họ vậy đồng dạng kinh hãi, tựa hồ cảm động lây. Phục, lại là một khối thạch ra thiết lạc, bể cạn. Có đạo giả rốt cục nhịn không được quát lên, ngươi ngây ngây ngông ngô, nhưng thật ra nhanh lên một chút. Thủ nhanh chân chút, không ăn nó sao? Lục tục có nhân quát lên, thanh niên kia nói ra ánh mắt bị kiểm hãm, cái này mở miệng mấy người hắn đều không thể chơi vào, vậy không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là thư sướng trong khí, tăng nhanh tốc độ. Liên tiếp mấy khối thạch ra hạ xuống, không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, lúc này, nguyên bản ma bản lớn bạn sinh linh hoảng, chỉ còn lại có bát to đại. Linh khoáng bốn phía đều là cạn, một ít bát mạch đạo giả đã âm thầm lắc đầu, trong đó có một gã nữa tu, chẳng biết lúc nào đến, ngày thường xinh đẹp, cơ thể ngương tơm, một thân thanh bạch quần dài, bốn phía có hơi nước tràn ngập, đến mức còn lại chư mạch đạo giả đều nhường ra một cái thông lộ. Phốc, một đao nữa hạ xuống, bát to trực tiếp một phân thành hai. Linh thạch. Có một gã đạo giả kinh hô, Vân Phi nhất thời mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy bị mở ra bát to trong. Một viên bích lam linh thạch châu ngã nhào ra. Tề Thiên nhíu mày, cái này một viên linh thạch châu, bích lam như biển, chu vi hơi nước chẳng ngập, chắc là tươi ngon mọng nước thạch, thế nhưng chỉ có lớn chừng ngon cái, còn chưa đủ để một khối linh thạch phân nữa. Sợ là bán khối linh thạch đều không túc, thập căn nhân luận tử chú, xẹt xẹt, Vân Phi sư đệ, ngươi nếu là nguyện ý, vậy tặng vài quọng cho sư vinh ta làm sao? Đúng vậy, chúng ta vậy còn có thể cho ngươi 1 2 khối linh thạch, ngươi đây là cần gì chứ? Ha, ha Rốt cục có nhân nhịn không được bật cười, Vân Phi song quyền chặt, sắc mặt tâm trầm, khom lưng nhặt lên viên kia linh thạch châu liền muốn cất bước rời đi. Sư huynh, Vân Phi thân thể chấn động, quay đầu đi, đã thấy Tề Thiên nhìn hắn mỉm cười, "Đạo, còn có nhắc hối, thử lại lần nữa làm sao trở ngại, nói không chừng, sư đệ ta lần đầu tiên xuất thủ, vận khí tốt vậy nói không chừng." Tề Thiên mâu quang trong suốt, yên lặng nhìn Vân Phi, đồng thời hơi nhìn quét chúng nhân, tất cả mọi người tư thái, hắn đều nhớ trong lòng. Chương 13, Mộc Linh Thạch. Kiếm tổ quyền thứ nhất Thanh Vân Tông chương thứ 13 Mộc Linh Thạch. Thanh Linh Thạch khuyết. Bát đạo giả ánh mắt ngưng tụ, linh quang bị mọi người khí thế áp, linh thạch vậy mất đi thần thái. Vân Phi gật đầu, khẽ thở ra một hơi, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, chỉ vào cuối cùng một khối bạn sinh linh khoáng, lớn tiếng nói, cho ta thiết. Tiểu tử này còn chưa từ bỏ ý định, cái này một khối bạn sinh linh khoáng nếu có thể cắt ra linh thạch, sợ là tiên phần đều có thể bố khói. Bất quá đầu người đại, thì là cắt ra linh thạch, mấy năm qua này, vậy có tối đa quá hai khối linh thạch. Có đạo giả mắt lạnh nhìn nhau, không lưu tình chút nào kết luận đạo, bọn họ đều là có không ít nội tình, vậy thường tới tìm một hai khối bạn sinh linh khoáng, đối với linh khoáng một đạo, rất có kiến giải. Cầm trong tay tam tổn tự chúc đao. Thanh Minh suy cười một tiếng, dọc theo một đạo thạch văn rất nhanh thiết xuống. Phốc. Một khối lớn trùng bàn tay thạch ra bóc ra, màu xám cho thạch ra rơi xuống đất, toái thành bụi phấn, mọi người thần sắc lạnh hơn, đã có đạo giả xoay người rời đi. Một bên, Vân Phi khẽ miệng mỉm cười, cùng Tề Thiên đứng song vai, trong lòng hắn bùng, cuối cùng một khối, cũng không nhìn nữa nặng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào chúng nhân, đem mọi người mặt đều ký nhập trong lòng. Ta với người hoán linh Thạch Châu. Một đạo hơi lộ ra trong trẹo, nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, Vân Phi hơi sững sờ, mọi người nhìn lại Đã thấy trước đến liên hoa phong nữ tu nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới phụ cận. Cô gái này dung mạo thanh lệ, băng cơ ngọc cốt, quanh thân có làm nhạt hơi nước nhân ửng, dáng người thức tha, lúc này đi tới, mọi người chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí trên thân, bất giác lúc đó đều nhường ra một chút. Tế Thiên nhìn cô gái này, chỉ cảm thấy nàng mâu quang như băng, tuy rằng bị mọi người ngưng mắt nhìn, lại không có nửa điểm biến hóa, thân vận có hàn khí, hắn liếc mắt nhìn, liền cảm giác hàn khí lạnh thấu xương, khó có thể nhìn thẳng. Vân Phi nhìn nàng, hơi suy nghĩ một chút, liền nhãn lộ kỳ quang, đạo chính là thanh liên sư thúc ngồi xuống lục đệ tử, Hàn Tử Ngưng, Hàn Sư tỷ. Hàn Tử Ngưng liếc hắn một cái, trong mắt lộ ra một chút vẻ cổ quái, "Đạo, liên ý cùng ngươi để cả qua." Vân Phi gật đầu, ngay sau đó đưa lên trong tay linh thạch châu, "Đạo, linh thạch này trâu, nếu Hàn Sư tỷ muốn, liền đưa cho Hàn Sư tỷ." Tiếp nhận linh thạch trâu, Hàn Tử Ngưng váy tụ khinh huy, nhất kim nhất hoàng hai khối thần mang dược rỡ linh thạch nhất thời rơi xuống Vân Phi trong ngực. Nàng xoay người đi, âm cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng lọt vào tai. Liên Hoa Phong đệ tử, không nợ nhân tình. Vân Phi có chút xấu hổ bên cạnh có đạo giả cười nhạo, tiểu hắn loạn lấy lòng, lại không hảo. Tề Thiên ở một bên cau mày, cô gái này tính tử lãnh lách cũng là không để cho nhân lưu bộ mặt. Thanh minh tiếp tục cắt, thử chúc đao đao phong sắp bén, có tử mang trong suốt trong suốt, tuy rằng chỉ có tám tổn, nhưng cũng có một cổ mông lung thần vận tán xuất, hiển nhiên cũng là một ngụm đạo khí. Phục. Đệ nhị đao hạ xuống, chỉ nghe thanh minh khẽ gi một tiếng, nhất thời dẫn động mọi người ánh mắt. Làm sao có thể? Có linh văn. Rất nhiều người kinh hô, có chút không dám tin tưởng, chỉ thấy vậy nhân đầu đại bạn sinh khoáng lột hai khối thạch ra hầu đều biết đạo trong xuất hiện ra thanh sắc văn lộ rậm rạp trên đó, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ thần tằm phun tơ ngưng kết ti kén giống nhau, tràn đầy một cổ khắc thường mỹ lệ. Minh Thạch lao đạo cũng bị kinh động, đi tới phụ cận, quan sát liếc mắt, ngay sau đó nhìn Tề Thiên cảm thán nói: "Tiểu tử ngươi cái này lần đầu tiên xuất thủ, thật đúng là đụng phải đại vận, linh văn như kén, chắc chắn linh thạch tuyệt đối sẽ không tiểu. Vận khí này cũng quá. Coi như là Vân Phi tiểu tử kia gặp may mắn. Một ít đạo giả nguyên bản xoay người rời đi, lúc này lại chuyển trở về, trong mắt vẻ hâm mộ không cần nói nên lời. Sư đệ, là linh thạch là linh thạch. Vân Phi cao giọng cười to, không kiêng nể gì cả, thân thủ hùng hang quay tề thiên hai cái, đạo, cũng là ngươi tiểu tử vận khí tốt, hôm nay mà ngươi lai, like, quả nhiên không sai. Tề Thiên cũng là mỉm cười, trong lòng đồng thời có bốn bể sóng dậy. Đan điền trong khí hải, màu vàng nhạt khí mang rực rỡ như hà, thần quang nhiệt liệt, có nhẹ nhẹ phong mang vừa lộ ra cao chót vót, dường như nhất con du long xuyên toa vu 16 phương đạo khiếu trong, tại đan điền khí hải an thân, như chân long nối tiếp nhau, thôn thủ vũ. minh, tiếp tục cắt. Minh Thạch lao quát một tiếng, thanh minh tự chúc đao kề sắt linh văn nhẹ nhàng một đao hoa xuống. Đốt. Có kim thiết vang lên chi âm, một tầng thật mỏng thạch ra hạ xuống, một cổ màu xanh linh quang nở rộ ra, phóng ánh trong sáng, huyền như lưu ly mỹ ngọc, không, cấu không tí vết. Mỏng như vậy liền gặp được linh thạch, không nhỏ, sợ là có bát to đại, một linh thạch, không sai biệt lắm có 40 khối. Minh Thạch lao đạo sách sách lấy làm kỳ, mấy năm qua, đây là ta thanh linh thạch huyết cắt ra lớn nhất linh thạch, Vân tiểu tử, hơn nữa trước ngươi lưu lại, ngươi đưa tới nhân luận tự chúc xem như toàn trở lại rồi. 40 khối hạ phẩm linh thạch. Thanh Vân tiên môn. Trong tất đại đệ tử mỗi tháng có một khối hạ phẩm linh thạch, 16 đại đệ tử cũng chỉ có 2 khối, 40 khối hạ phẩm linh thạch, hầu như có 16 đại đệ tử gần 2 năm nội tình, ở đây không ít đạo giả đều có chút đỏ mắt. Bọn họ phân lệ thuộc bắt mạch, thanh vân cửu mạch, ngoại trừ kiếm phong ở ngoài, cái khác bắt mạch đều là đệ tử rất nhiều, không giống Vân Phi hai người tại kiếm phong không kiêng nể gì cả, kiếm phong tất cả, nhiều ít có thể vận dụng một ít. Tuy rằng sắc mặt xấu xí, thế nhưng thanh minh còn là liên tục cơ đao, từ chúc đao phong mang rất nhiều thịnh, một linh thạch quanh một tầng thật mỏng thạch gia nhộn nhịp, rất nhanh liền toàn bộ bong ra từng mảng bát to lớn một linh thạch tán giật theo sinh cơ bừng bừng, không lô mục hành linh khí ở trong đó lưu chuyển không ngừng, cái này một khối một linh thạch cũng là hết sức tinh thuần, thậm chí so thạch huyết trung chất đống còn muốn tinh thuần hơn, có thốn hơn thanh mang phụ doanh, thần quang rạng rỡ. Vân Phi mặt mày rạng rỡ, nâng lên cái này bát to lớn một linh thạch hướng phía Tề Thiên Quốc cơ, "Đạo, sư đệ, cũng là người vận khí tốt, vận khí của ta." Trước hắn bị mọi người chế ngạo, lúc này cục có sức mạnh, âm cũng lớn không ít. Trung đạo giả biết hắn tâm ý, từng cái một phẩy tay áo bỏ đi, bất quá nhìn về mục linh thạch ánh mắt cũng là không che giấu được sợ hãi than, có đạo giả ngầm hạ quyết định, cái này 1 2 tháng đụng một cái, cũng tới thiết một khối bạn sinh linh khoáng, nói không chừng, liền dễ dàng bất đi 1 2 năm công. Vào khỏi tiên đạo, chính là có tiên duyên, có khí vận, bắt mạch đệ tử, không có ai tin tưởng mình vận khí không bằng Vân Phi, hơn nữa một cái tân nhập tiên môn sư đệ. Được rồi, Vân tiểu tử, này khối một linh thạch phải thay đổi sao? Nhìn Vân Phi giáng dốc, Minh Thạch lao đạo nhịn không được liếc mắt. Dáng tươi cười thu lại, Vân Phi nhìn một chút trong tay mộc linh thạch, đem đưa cho lão đạo. Minh Thạch trưởng lão vô vô cái này mộc linh thạch, đạo Này khối một linh thạch tương đương tinh thuần, linh khí tràn đầy, hầu như đạt tới hạ phẩm linh thạch đỉnh phong, lão đạo ta cũng không lấn ngươi cái này hầu bối, này khối mộc linh thạch, không sai biệt lắm có thể hoán 45 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi vậy hiểu, 40 khối hạ phẩm linh thạch, kim hành hành thổ, ngươi các phải nhiều thiếu. Tề Thiên mắt lộ ra vẻ kinh dị, đứng ở một bên không có lên tiếng, Vân Phi lại dường như sớm thành thói quen giống nhau, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, "Đạo, 35 khối kim linh ngũ khối thổ linh thạch. "Sư huynh, muốn nói điều gì, lại bị Vân Phi ngăn chặn, hắn giọng nói: Sư huynh chưa tới nửa năm là được đạo cơ viên mãn, ngươi mới nhập môn, so sư huynh càng cần nửa linh thạch, huống hồ, hồ, bây giờ đã, cũng là sư Vinh dính ngươi quàng, sư huynh thủ ngũ khối kim linh thạch, ngũ khối thổ linh thạch, đã đủ rồi, ngươi không cần nói nhiều, ta là sư Vinh, nghe ta." Tế Thiên trong lòng bị kiềm hãm, có một cổ nhàn nhạt tình cảm ấm áp xối xôi, biết nhiều lời vô dụng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một bên, Minh Thạch lao đạo nhưng thật ra lộ ra một chút vẻ kinh dị, trên giới quan sát Vân Phi liếc mắt, liền im lặng không lên tiếng người, tụ thủ lên, hơn 10 đôi linh thạch chúng. Nhất thời đều biết thập khối linh thạch bay lên, rơi vào rồi Vân Phi trong ngực. 45. Vân Phi ánh mắt đảo qua, nửa nháy mắt một cái, thực sự 45 khối hạ phẩm linh thạch, trong đó có 40 khối kim linh thạch. Minh Thạch. Bớt nói nhảm, cho lão đạo cốt đi. Minh Thạch lao đạo hùng hùng hổ hổ, chắp hai tay sau lưng, đi vào hơn 10 đôi linh thạch hậu, lại có thanh âm chuyển đến. Thanh Minh, Thanh Thủy, hai người các người đồ vô dụng, cho lão đạo cốt đến. Chương 14, Ma chướng. Kiếm tổ quyển thứ nhất Thanh chương thứ 14 Ma chướng. Tử Trung Lâm Nguyệt hoa như nước chiếu nghiêng xuống, lá trúc bà sa, thử ngân ầm ùng. Mặt đất linh vụ không tán, phun ra nuốt vào nguyệt hoa, tán dật xuất minh hoàng tần quang. Thân nguyệt như bản, quang hoa loá mắt, dấu vết có Vô tận Tuyế nguyệt, bất hồi bất diệt khí cơ. Linh điệu về, bạch thú nhập nguyệt, Tử trúc lâm trong nhất phiến yên lặng. Khuynh chân tại nhất phiến Tử trúc xuống, hô hấp trúc dịch thanh khí, Tề Thiên tâm thần nhất phiến yên lặng. Bước vào tiên đạo, liền muốn tẩy đi phàm là trong đạo lớn nhất ma trướng. Một tháng qua, Tề Thiên đạo, bắt đầu có chút táo, Hôm nay đã dần dần bình định xuống, hắn hồi tưởng chứa nhiều lạc tặng, trước đây võ đang 3 năm, làm hắn tính tử bị ma bình không ít, chỉ có tại giao thiệp với kiếm đạo lúc, mới có phong mang khí phá thể ra. Điều này làm cho Vân Phi có chút sợ hãi than, nói thể tiên trời sinh chính là người trong tiên đạo, so với hắn chịu được tính tử. Ở giữa, Minh Kiến đạo người đến qua hai lần, tùy ý chỉ điểm hai người vài câu, liền đào mấy hồ lô tử trúc cất ngáp liền thiên địa đi, phía sau núi, là hắn chỗ ngủ, ngày sáng đêm tối, đều sống ở đó trong. Tối đầu nhìn trong tay một khối kim mang rực rỡ kim linh thạch, trẻ con lớn chừng quả đấm kim linh thạch trùng có một đạo đạo kim sắc thần hoa lưu truyện, giống như một điều điều tiểu lòng tới lui tuần cha, cổ đãng linh khí dẫn tới đan điền khí hải nội khí mang dục dịch. Khi sâu một hơi, Tề Thiên vận khởi kiếm kinh, bắt đầu hấp thu kim linh thạch trung linh khí. Kiếm kinh, không biết truyền tự cái gì nên đại, theo Vân Phi theo như lời, đây là nhất bộ cổ kinh, là thượng cổ lúc kiếm tiên một đạo truyền thừa, có dấu đại nguyên cơ, có thể hiểu rõ đại đạo, câu thông kiếm đạo chân nghĩa, chỉ là trừ ngũ ngàn năm trước huyền trên thân kiếm nhân ngộ ra một ít, sau đó, nửa không người có thể tìm hiểu ra cái gì. Kim hành linh khí tự kim linh thạch trung dưới vào đan điền khí hải bị tức mang nhất lăn lông lốc toàn bộ căn ướt, trực tiếp hấp thu linh thạch trung linh khí, viễn so vận chuyển kiếm kinh tự thiên địa kim hải trung thổ nạp muốn mơ hơn rất nhiều, thậm chí còn muốn tinh thuần thượng cấp lẫn. Tề Thiên tinh tâm năng khí, hắn tâm tình bình cùng, yên tĩnh không dao động, cùng tử trúc lâm phù hợp, trung quanh linh vụ đều chậm rãi lưu động, hội tụ đến chu vi. Đến cuối cùng, Tề Thiên thử đem khí mang dưới vào kim linh hạt trung, cơ hội là gió cuốn mây vậy, tất cả kim hành linh khí bị mang tất cả nhất cùng, nguyên bản cái ngõ mang, lại phổng lớn lên một phần. Có lẽ là thôn phệ linh khí quá nhanh. Tề Tiên cảm thấy thân thể một trận đau đớn, có một loại hỏng mất cảm giác, phản phất có đau binh phạt giết trên đó, gân cốt làm đau. Lắc đầu cười khổ, Tề Tiên biết mình nóng lòng cầu thành, thổ nạp linh khí, nguyên bản liền muốn từ từ mà đi, hơn nữa hắn mới vào tiên đạo, phản khí chưa hết, còn chưa phải là đạo thể, thân thể vô pháp tại trong nháy mắt tự thụ lớn như vậy lượng linh khí trùng kích, lúc này lại là thụ thương không nhẹ. Kim hành linh khí chất chứa phong duyệt khí, lúc này tiềm tàng tại gân cốt ra thịt trong, nếu không phải Tề Tiên tính tự cứng cỏi, từ lâu kêu thành tiếng, mặc dù như thế, lúc này cũng là mồ hôi lạnh rịn nhại, một thân đã bảo Cái gọi là thuần kim thân thể, hơn phân nửa còn là khí mang chơi đùa đi ra ngoài, thể thiên minh bạch, chính mình phải là thông thường kim hành thân thể, cùng kim hành linh khí cũng không quá lớn phù hợp. Khí mang giải toàn thân, thể thiên bắt đầu thu nạp phong duệ khí, mỗi một lũ phong duệ khí đâm vào khí mang chung, liền có một khối da thịt phập phồng co rúm, thể thiên cau mày, khôn kêu một tiếng, thẳng đến 365 khối da thịt toàn bộ phập phồng co rúm hậu, nguyên bản giải tại toàn thân phong duệ khí, lúc này toàn bộ tiêu tán. Mầu vang nhạt khí mang tán thần quang, như một cái tiểu long, phóng đến rồi ngón út kích tức ở đang điền trong khí hải một lần nữa hội tụ ra, chất mà lên như diều gặp gió, như chân long phá tan vật tiêu, thẳng lên cựu thiên, một đường sông qua 16 trọng lâu, hung hăng đụng vào thứ 17 đạo kim môn thượng. Và anh, Kim môn ầm ầm nghiến nát, thiên điệu kim hải trùng, một đạo kim tuyển hạ xuống, bị tức mang thôn phệ nhất hùng, nó hút thổ khí mang, lại chợt phổng lớn lên rất nhiều. Phun ra nhất ngụm trọc khí, tề thiên hầu như sủi lơ trên mặt đất, tuy rằng ta cái này đã thông thứ 17 phương đạo hiếu, thế nhưng hắn thân thể cũng là hết sức mệt mỏi, hầu như không để được nhất chút khí lực. Trong lòng cười khổ, Tề Thiên Miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy tử, trở lại tinh xa trong, nằm dương trúc thượng, rất nhanh liền ngủ say xưa. Giấc ngủ này, chính là một ngày một đêm lúc này tỉnh lại, mà Vân Phi được ngũ khối kim linh thạch, ngũ khối thổ linh thạch, hơn nữa trước liên hoa phong hàn tử ngưng hai khối linh thạch, từ lúc sau khi trở về liền vào phía sau núi bế quan, nói là đạo cơ cảnh đến rồi trọng yếu thời gian, phải cần sư phụ bảo vệ, này đây cũng không có phát hiện Tề Thiên gì trạng. To như vậy một cái tự trúc lâm, liền còn lại Tề Thiên một người, từ trúc lâm thanh tịnh an bình, cùng tiên đạo phù hợp, ở trong đó tu luyện, thường thường có thể linh an lòng thần. Xá đi ngoại vật quá nhiễu. Tại thử hấp thu khối thứ nhất kim linh thạch hậu, Tề Thiên liền nắm chặt nhất vài thứ, không nữa vội vàng dao động, khi mang thay thế hắn linh khí, Tề Thiên chậm rãi phát đảo ra nhất vài thứ, cảm thấy này nơi đây hậu sống yên phận căn bản. 35 khối hạ phẩm kim linh thạch, lúc ban đầu khối thứ nhất, tại Tề Thiên liễu lĩnh giới đã thông thứ 17 phương đạo hiếu, hậu không còn nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khi mang thôn phệ linh khí, Tề Thiên chậm rãi nắm trong tay trường mực, có thể rất nhanh hấp thụ linh thạch trung linh khí, tương trợ đả thông đạo hiếu, so kiếm kinh hấp thu linh thạch, phải nhanh hơn đến không hết. Nhất tháng trôi qua, mỗi thời mỗi khác, Tề Thiên đều có thể cảm thấy tự thân biến hóa, phàm chân khí càng thêm mở nhạt, thân thể không ngừng tinh thuần, nắm tay trong lúc đó, thậm chí có khí lưu bắt đầu khởi động, khí mang không ngừng rèn luyện thân thể, Tề Thiên tìm hiểu quá kiếm phong tiền bối thủ pháp, linh khí chỉ có đang đả thông đạo khiếu lúc mới có thể rèn luyện thân thể, tẩy đi phàm cấu, bình thường tu luyện tổ nạp, tuy rằng cũng có tầm bổ, cũng không như khí mang như vậy, giống như rèn sắt giống nhau, thiên truy bất luyện. Trừ lần đó ra, Tề Thiên tìm hiểu trong tàng kinh các chứa nhiều kiếm pháp, cũng là được lợi rất lớn, bất quá vẫn không có hiểu thông thái cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa. Thế nhưng một thân kiếm pháp cũng là tinh tiến rất nhiều, hắn càng thêm cảm thấy Vạn Kiếm Quy Tông đạo lý, thật sự là bác đại tinh thâm, không phải giả dối hư ảo, thư không địa đan. Một người sinh hoạt đang tu luyện chung vật qua, tiên đạo mang mang, Tế Thiên Thưởng xuyên tại đêm đến lúc tại tự trúc lâm trong và nguyện, trắng sáng tựa hồ một khối bánh mì loại lớn, đây là hắn khi còn bé lúc ban đầu học được so phương, hiện tại trong lại cũng là không biết tượng cái gì, hắn có một loại cô tịch cảm giác, kiếm phong thượng, thật sự là thiếu khuyết nhân khí. Tế Thiên Thưởng xuyên tượng, nếu như hắn trước đây bất bước vào kiếm mộ, hay là lúc này, vẫn còn ở chăn đồng trấn du lịch tưởng tích. Nơi nào là quê quán của hắn. Mình rốt cuộc không phải an tại bình tính nhân, Tề Thiên trong lòng sáng tỏ, tiên đạo truyền thuyết, thật sự là dính dáng nhiều lắm, hắn trước đây ngẫu nhiên thượng phải Võ Đang Sơn, truyền thừa thái cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa, chính là vì tái hiện tiên đạo, hôm nay đi tới nơi này phương thế giới, bái nhập tiên môn trong, nhưng thật ra là thật trở thành người trong tiên đạo, dù chưa thành tiên, đã có đủ loại thần tiên thủ đoạn, là Võ Đang trong truyền thuyết tiên lên ra. Mà mỗi khi hám vào như vậy suy tư ở giữa, Thiên liền sẽ lập tức tu luyện, thủ nạp linh khí, hoặc là hồi tinh sáng nghỉ ngơi, đạo khiếu chưa toàn bộ thông. Phàm khí chưa hết, còn vô pháp dựa vào thổ nạp linh khí duy trì tinh thần. Kể từ đó, nhưng thật ra làm hắn tránh khỏi sinh ra ma chứng, thể thiên cảm thấy, nghĩ tiếp nữa, sợ là thật sẽ có ma chứng. Tuy rằng cái này ma chứng không có sinh ra, cũng không hội tiêu thất, chỉ ít, tại hắn quay về trước. Một tháng sau, Vân Phi trở về, cơ thể thông nát, không tí vết không cấu, phàm chân giết hết, thành chân chính đạo thể, hai người say mẻ một đêm, cũng không có tu luyện. Từ nay về sau, tử trúc lâm lại khôi phục như trước, nhưng cũng chỉ là nhiều Vân Phi một người, đem đến hậu, như trước lặng đến đáng sợ. Giáp binh đạt thông 108 đạo khiếu, cùng pháp đạo tiên mạch bất đồng, cần diễn hóa không phải đạo lực, mà là kiếm khí, nói đến, Vân Phi đạo cơ cảnh, chưa chân chính viên mãn. Liên tiếp mấy ngày, Vân Phi đều là sầu mi khổ kiểm, minh tư khổ tưởng, lại làm sao cũng không cách nào diễn hóa ra kiếm khí, linh khí cổ đảng, kim thổ nhị hành linh khí một trường hạ xuống, liền đem mặt đất phá vơ bán trượng phương viên, thức sâu hô to. Tề Thiên quan hắn thi triển kiếm pháp, là trong tàng kinh các một bộ thượng thừa kiếm pháp chấn nhạc cửu thức, cửu thức kiếm pháp trầm rất giống sơn, đại khai đại hạp, thật ra quy củ sâm nghiêm, phối hợp thứ nhất thân linh khí Thì triển ra càng là kình khí như phòng, tung hành bến ngễ, thế nhưng Tề Thiên luôn cảm thấy trong đó khuyết ít một chút cái gì, làm thế nào cũng không nói lên được. Chương 15, Thạch đầu. Thập Thiên Hầu, một ngụm rượu kiếm rơi vào tử trúc lâm, hóa thành mạn thiên tế vũ, chiếu xuống Tề Thiên trên người của hai người. Là sư phụ ngữ kiếm thuật, Triệu Hoán chúng ta đến phía sau núi. Thập ngay khấu tỏa, lúc này mình Kiến đạo nhân Triệu Hoán, Vân Phi nhất thời mặt mày giãn rỡ. Hai người tới phía sau núi, một đạo mấy trăm trượng cao tiên buộc bên cạnh, Minh đạo nhân ngáy ngủ ở trên một tảng đá xanh lớn. Tiên bộp rũ xuống, như chân lòng chích hàng, rơi vào hồ sâu, tiếng oanh minh hùng trắng, dường như tiên giới thần chóng lôi động, chấn nhân tâm phách. Tề Thiên cùng Vân Phi nhìn nhau, không biết Minh Kiến đạo nhân đến tuột cùng là thế nào ngủ mất. Đi tới bên cạnh tảng đá xanh, Vân Phi vận khởi linh khí quát lớn, "Sư phụ!" Liên tiếp hoàn tam thành, Minh Kiến đạo nhân tải mơ mơ màng màng mở mắt, hắn một thân lôi thôi, tóc đen như mực, có chút tán loạn, mới vừa tỉnh lại, liền vãng trong miệng ực một hấp tự chúc cất. Tề Thiên hai người không khỏi có chút không nói gì, cảm tình cái này hồ lô rượu luôn, luôn nắm trong tay, dù cho đang ngủ cũng không có buông lỏng. Minh Kiến đạo nhân liếc hai người lên mắt, tụ thủ vung lên, hồ sâu tròng, nhất thời nhắc lên mấy trăm trượng trong suốt thủy mạc, thủy mạc tinh hệ ra, đem tiên bộ tách ra, Nguyên bản Đinh Thai nhướn có tiếng oanh minh nhất thời trừ khử không thấy. "Sư phụ, ta..." Vân Phi mới vừa muốn nói gì, Minh Kiến đạo nhân cũng là khoát tay áo, "Đạo, diễn hóa không được kiếp khí, phải không?" Tuy là hỏi, Minh Kiến đạo nhân cũng không hiện mày mày giọng nghi vấn, Vân Phi liên tục gật đầu, "Đạo, đúng, ta thập ngày khổ tu, lại làm sao cũng không cách nào tiếp dẫn một luồng kiếm khí vào cơ thể, kiếm khí vào cơ thể." Đạo khiếu liền dường như xé rách vậy làm đau, thân thể tượng muốn tan vỡ giống nhau, căn bản khó có thể vì tiếp tục. Minh Kiến đạo nhân nhìn về phía Tề Thiên, ngươi biết tại sao không? Tề Thiên cau mày, lắc đầu. Minh Kiến đạo nhân lơ đãng quét hắn liếc mắt, "Đạo, ần, không biết hảo, 72 địa sát, 36 thiên cương, phá 72 trọng lâu, phải cẩn thận một hai, hợp báo chi mục, sống ở một tí, 9 tầng chi đài, xuất thân lui thổ, thiên lý chuyến đi, thủy tại dưới chân, căn cơ tủ, mới có thể bách xích cần đầu, tiến hơn một bước. 35 khối hạ phẩm kim linh thạch, toàn bộ hấp thu." Trợ thể Thiên đã thông 35 phương đạo khiếu, hơn nữa Vân bay trở về hậu thập tiên khổ tu, thể trời đã đủ đạt thông 56 phương đạo hiếu. Vân Phi có chút chốc đoán không ra Minh kiến đạo nhân ý tứ, Tế Thiên cũng là trong lòng vị kinh, tựa hồ minh kiến đạo nhân liếc mắt xem thấu tu vi của hắn. Lùng ngay lắc lư xoay người sang chỗ khác, hồ lô rượu vãng trong miệng đổ lượng tăng cậu, minh kiến đạo nhân chỉ vào hồ sâu trung một khối một người cao thanh hắc sắc cự thạch đạo, các ngươi nhìn tảng đá kia, khả năng nhìn ra cái gì? Thạch đầu. mê hoặc điệu nhìn chầm chầm hòn đá kia nhìn hai mắt, như long. Dường như trên chín tầng trời chiếc Một đợt tiếp một đợt đụng vào cự thạch thượng, thành diện sớm đã thành chân chuột trong như gương, lộ ra một tầng thốn hơn ô quang. Cái này cự thạch cũng có tuổi tác, cả người tán giật theo một cổ tang thương khí cơ, như một cái cổ xưa thần linh, ngồi xếp bằng tại hồ sâu tiên vực trong. Hảo lao thạch đầu ít nhất có trăm năm. Bạch. Ai du. Vân Phi đau kêu nhất thành, cũng là minh kiến đạo nhân nhất hồ lô đọc xuống, hắn trận mắt nói, lao tử thế nào lấy ngươi cái này khờ hàng, thạch đầu lão, Dương Nhân lão, tảng đá kia, chính ngươi huyền kiếm tổ sư trước đây ném, có chừng 5000 năm năm tháng, Lão tử giống như ngươi hồ đồ. Minh Kiến đạo nhân lại là nhất hồ lô tập lạc, Vân Phi thấy tỉnh thế không ổn, vội vã thân thể loại lên, trốn được Tề Thiên phía sau. Sư phụ, không được đánh đầu, đánh Lân, cũng không ngửi cho ngươi trường cất rượu. Vân Phi vươn nửa cái đầu, tại Tề Thiên đầu vai kêu to đạo, trực nắm Minh Kiến đạo nhân tức giận đến thổi hồ tử trước mắt, kéo tra tròm dâu hầu như căn căn thẳng tác, tất cả dựng lên. Ngươi nói, bị Vân Phi khiến cho không có tính tỉnh, Minh Kiến đạo nhân lạnh nhất thanh, hướng phía Thiên đạo. Chỉ hơi trầm ngâm, Thiên mở miệng nói, sư phụ, thằng kia Ngũ ngàn năm trước, sợ là có một tòa núi nhỏ đại. Chân mày tao lại, Minh Kiến đạo nhân liếc hắn một cái, "Đạo, nói tiếp." Tề Thiên gật đầu, đưa tay chỉ thanh hắc sắc cự thạch khó khăn lắm nổi mặt nước nửa đoạn, "Đạo, 5000 năm trước, khối này tự thạch dường như một tòa núi nhỏ, 5000 năm sau, lại chỉ còn lại có một người cao, cái này nhìn như là cái này tự bộ bị quét, nhưng thật ra là vô tận năm tháng mài, nhìn cái này thạch thân, thạch văn gần như gắn bó nhất thể, 5000 niên chiếu đến nhật nguyện tinh hoa, có u quang sinh ra, kỳ phẩm chất, sợ là đã đủ để luyện chế đạo khí." Không sai. Đây là một tòa núi nhỏ trải qua 5000 năm tuế nguyệt áp bách mà thành, đừng xem chỉ có một người cao, lại nặng đến vạn quân, có thể luyện chế tam phẩm thượng hành thổ đạo khí, từ thức thần cảnh đạo giả thi triển, chấn áp xuống lai, một tòa núi nhỏ đều muốn tan vỡ. Tề Thiên trong mắt hình như có thần quang chớp động, "Đạo, sư phụ làm chúng ta nhìn tảng đá kia, nhưng thật ra là tưởng nói cho ta biết cùng sư minh, kiếm đạo chuyến đi, tựa như này đạo tài, cần kinh nghiệm thiên truy bách luyện mới có thể thành tựu, một mặt khổ tu, chỉ là tầm thường không sửa đổi được bản chất, vô pháp hồn ngưng như nhất." Phía sau, Vân Phi tiến lên hai bước, quay hai cái đầu bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta tại sao không có nghĩ đến. Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến, cũng là nhìn về phía Tề Thiên, trầm mặc một lúc lâu, mới nói, ngươi từng tập qua kiếm pháp. Tề Thiên lắc đầu, đạo, chỉ là ghi khắc chân nghĩa, tìm hiểu bách gia kiếm pháp, chưa từng đi luyện một chiêu nửa thức. Minh Kiến đạo mắt người có chút chiếu sáng, gật đầu, đạo, ngươi quả nhiên có chút tích lũy, không giống Vân Phi, không nghĩ tới, phàm tục nhân cũng có thể có đúng kiếm đạo có linh nội nhân, người này lại tài. Dừng một chút, Minh Kiến đạo nhân lại lắc đầu nói, đáng tiếc, cận cổ không cho kiếm tiên một đạo bằng không lại là một gã kinh thế kiếm tiền sắp sửa xuất thế. Nói, Minh Kiến đạo nhân thở dài nhất thanh, Hồ Lô vung lên, lại là một ngụm tử trúc cất quản xuống, thơm tiểu dịch rơi xuống, dẫn tới Vân Phi ánh mắt chiếu sáng, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. "Tiểu tử, lai một ngụm." Minh Kiến đạo nhân Hồ Lô ném đi, rơi vào tể thiên trong lực, tể thiên nao nao, ngay sau đó cười ngửa đầu uống một hớp lớn, màu tím nhạt phóng ánh sền sệt tử chú cất từ miệng rắc tràn ra, mỗi một ích, đều nhuần một bên đau Minh Kiến đạo nhân cũng không để ý hắn, thân thủ nhất triều, Hồ Lô rượu lẳng không bay trở về, hắn thân thủ nhất điểm còn có tấp giải vết dạn từ sắc hồ lô chuyển động, mơ hồ có kiếm ngân vang tiếng vang lên, một tầng vô hình phong mang khí nổi lên, chạm giết không khí, tại hồ lô chu vi ngưng tụ thành một đạo hữu hình khí lưu. Đạo khí? Vân Phi kinh hồ nhất thanh. Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, từ nói, ai nói ta kiếm tiên một đạo chỉ có đạo kiếm, không có đạo khí? Kiếm đạo cũng có đạo khí. Thế Thiên trước mắt sáng ngời. Không sai, đây là chỉ có ta kiếm đạo người trong mới có thể luyện chế đạo khí, ta kiếm tiên một đạo, xưng là kiếm khí, lấy kiếm tiên thủ đoạn luyện chế đạo khí, Minh Kiến đạo nhân mở miệng, còn chưa lên Màu tím hồ lô rượu có núi nhỏ đại, tử quang doanh doanh, ôn hòa như nấu ngọc, Tề Thiên hai người nhảy lên, Minh Kiến đạo nhân ngồi xếp bằng rơi xuống, kiếm chỉ nhất dẫn, khẽ quát nhất thanh, "Lên." Hồ lô rượu hoàng động, trong sát na cắt không khí, hướng phía phương xa quần sơn bắn nhanh đi. Cây kiếm này khí khế động, nhất thời hấp dẫn toàn bộ Thanh Vân Tiên môn ánh mắt, bát phong thượng, không ít đạo giả ngẩn đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. "Sư phụ, người dẫn chúng ta đi chỗ nào?" Chu Vi Cương Phong đều bị phong mang chỗ ngăn trở, vẫn phi đi tới Minh Kiến đạo nhân phía sau gịu môi nói, "Sư phụ, Ta còn không có hiểu thông làm sao diễn hóa kiếm khí đâu. Minh Kiến đạo nhân không để ý tới hắn, chỉ là nhìn phía trước thiên cung, hộ Sơn đại trận hầu như va chạm vừa quá, nhất phiến cổ xưa sơn mạch nhất thời hiện ra thân hình. "Man Hoang sơn mạch, sư phụ ngươi muốn mang chúng ta đi gặp thức hoang thú, hay là muốn trảo cái gì linh thú? Ta kiếm phong đích thật là thiếu khuyết hộ Sơn linh thú a." Minh Kiến đạo nhân như trước không để ý tới hắn, hai mắt híp lại, mơ hổ, có tiếng ngáy vang lên. Liếc mắt, vân nhất lăn lông lốc tại hồ lâu ngồi xuống, vậy nhắm mắt ngủ lên rất lai. Nhìn chu vi vụ khí trôi qua, Mây trôi phiêu miểu, cảm thụ được nải phương đại địa cổ xưa khí cơ, Tề Thiên hít sâu một hơi, hắn cảm giác, nải phương tiên đạo đại địa mỹ lệ, chính đang chậm dài hướng hắn bày ra. Chương 16, cử trọng nhược hinh. Man hoang sơn mạch. Nhất phiến cổ xưa hùng hồn sơn mạch, có dương năm suất 508, trong quần sơn, chiều dài kêu to liên tục, thú tiếng hô không dứt. Thân nhật là huy, quang thải dường như thần hỏa đốt cháy, lại đốt không không mạn thiên tái nhật như tuyết. Thương sơn toàn nằm, lưng núi dường như long thân nối nhau, lại không trấn áp được khắp núi tang thương khí cơ. Đây là nhất hung địa. Đồng thời vậy tràn ngập nồng hậu tiên địa linh khí, mặc dù không kịp Thanh Vân Tông, nhưng cũng là Thanh Vân Tiên môn vùng ít có hùng sơn trùng điệp. Màu tím hồ lô rượu lung lay lắc lắc, có núi nhỏ khổ, chu vi lôi cuốn một tầng nhàn nhạt sương trắng, Tề Thiên ba người ngồi xếp bằng trên đó, hàng lâm đến rồi một tòa hoang sơn thượng. Bất quá lúc này, ba người tựa hồ tới không phải lúc. Hững, có to lớn tiếng gầm gừ vang lên, mấy gốc cây của một bị trực tiếp đục vào, một đầu kim chói hoang lang từ đó bứt ra, màu vàng lông tóc bay lượn, giống như thiêu đốt màu vàng diễm, có khí liệt nộ khí bức lên, không khí đều vặn mèo, hoang sơn chân núi Nhất phương to lớn động cổ nội, một đầu Bích Lam Hoang mãng tới lui tuần cha ra, nơi đi qua, thảo mục đều là toái. Hai đầu hoang thú đều dường như một tòa núi nhỏ, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên, hơi nước cùng nội khí ở trên hư không trùng va chạm, văng lên mạng thiên hỏa tinh, rực rỡ trong, chất chứa có vô tận sắc khí. Hai đầu hoang thú. Vân Phi kinh hô nhất thành, sắc mặt có chút trắng bệnh, một bên, Tề Thiền tuy nhiên cũng là chấn động trong lòng, thế nhưng trên mặt càng nhiều hơn, còn lại là nghi hoặc. Vạn vật sinh mà có đạo, thú chi nhất đạo, cũng chưa làm lẫm chủng, minh kiến đạo nhân ngâm nga đạo, có lộ sắc hình hóa nhân lấy nhân đạo tu đại đạo, cầu tinh khí thần chi biến hóa, loại này vì linh thú, tu chính yêu đạo, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, còn bảo lưu bản thể người tu chân, lấy thú thân chứng đại đạo, cầu bản thể lớn mạnh, thân thể thành thánh, loại này vì hoang thú, tu chính thượng cổ hoang đạo, cấp đoạt nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí. Giết chóc hàng vạn hàng nghìn, toàn bộ chỉ cầu cường thịnh mình thân. Biết minh kiến đạo nhân là đang vì mình giải thích nghi hoặc, tề thiên lúc này không người thi lễ một cái, đạo, đa sư phụ. Minh kiến đạo nhân khoát khoát tay, liếc nhìn hắn một cái, đạo, hy vọng như thế này Ngươi còn có thể tiếp tục cám tạ ta. Sư phụ, ngài đây là. Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí, hắn theo Minh Kiến đạo nhân 3 năm, biết được Minh Kiến đạo nhân tính nết, tuy rằng nhìn như không muốn vô cầu, có thể là có chút thời gian, lại là chuyện gì đều có thể làm được, hắn chứng kiến dưới gào thét rít gào hai đầu hoang thú, trong lòng liền có chút sợ hãi, mơ hồ, hắn có một loại dự cảm bất tưởng. Lúc này, chỉ thấy Minh Kiến đạo nhân nâng cảm, có nhiều hăng hái đánh giá phía dưới hai đầu hoang thú, tự lẩm bẩm, không sai, vừa học được phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh khí, mở linh trí, có thể vận dụng linh lực Không sai biệt lắm đạo cơ viên mãn, không sai, vừa vạn. Vân Phi sắc mặt tái nhợt, hầu như muốn tát nha tử chạy trốn, nói đùa, núi nhỏ lớn hai đầu hoàng thú, không tính là tu vi có thể so với đạo cơ viên mãn, một thân mạnh mẽ thân thể khí huyết, liền đủ để đưa hắn nghiền thành bụi phấn. Còn không chờ hắn nhúc nhích, Minh Kiến đạo nhân kiếm chỉ lẳng không nhất điểm, liền có một cổ vô hình sức mạnh to lớn cầm giữ hắn, tay áo bảo vung lên, Vân Phi tựa như lưu tinh giống nhau, rơi đến hai đầu hoàng thú trong lúc đó. Tề biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không đợi hắn phản ứng, đồng dạng một cổ vô hình lực cầm giữ hắn, tức khắc Hắn liền cảm thấy cả nhân như cưới mây bạc gió, hướng phía phía dưới rơi đi. Sư phụ, Vân Phi kêu thảm một tiếng, đã rơi vào rồi nhất đùi rậm loạn thảo đồng trong. Hững, hai đầu hoang thú rít gạo, bích lam hoang mang thanh như bò hống, tiếng hô chấn thiên, cự cuối cùng tựa hồ một cây cổ mục chấn rơi xuống, kình phong gào thét, nhấc lên cuồng phong. Roeng, mặt đất vỡ ra mấy trượng khe rẽn, Vân Phi chợt vật né ra mấy trượng, bụi bằng bắn tung tóe một thân, tức khắc, thiên ở bên cạnh hạ xuống. Xuất thủ. Cái gì? Vân Phi có chút không dám tin tưởng mình nghe được, thế nhưng chợt Một cái sáng lạn tử mang tại trước mắt xuất hiện, hắn không thể không giật mình tỉnh lại. Sư đệ. Vân Phi mở to hai mắt nhìn, trước mắt, một ngụm tử trúc kiếm chỉ hoán hạ xuống, tựa hồ áp bách theo nhất ngọn núi lớn, phong mang khí tại kiếm thân ngưng kết, không khí cát, vô thanh vô tức. Đan điền khí Hải Nội, toàn bộ 56 phương đạo khiếu nhất tế nhi động, đạm kim sắc quáng ánh rực rỡ khí mang tựa hồ một cái đại lòng, bước lên xoay quanh, tự đan điển khí Hải Thăng nhập đệ nhất trọng thiên, liên phá trọng lâu, nhảy vào 56 trọng thiên, nửa nhanh quay ngược trở lại rơi xuống, cổ đãng rít gào lực lượng, toàn bộ dũng vào trong tay tử chốc kiếm chung. Từ trúc kiếm đồng dạng giết đảo, hình như có long ngâm thanh chợt trận, trận, kiếm thân nổi lên từ màu vàng thần quang, Bích Lam Hoang Mãng một đùi đảo qua, chỉ nghe phải một tiếng vang thật lớn. Hững. Bích Lam Hoang Mãng giết đảo, như tiếng hô chợt trận, trận, núi nhỏ vậy thân thể tại hoang sơn tiền nghiền động, tích tích Bích Lam linh huyết rơi xuống, tựa hồ mưa tầm tã mưa to, thoáng cái rơi xuống nhìn và tích. Sư đệ. Vân Phi nộ quát một tiếng, trợn mắt nhìn Tề Thiên bị Hoang Mãng một đùi quét bay. Vô Liêm Sỉ, tứ xích từ trúc kiếm tự quang doanh doanh, tựa hồ bọc một thủy quang, kiếm thân lóe ánh, từ từ nổi lên màu vàng quang. Trấn Nhạc Cựu Thức thi triển ra, Vân Phi cả nhân hóa thành một đoàn kim hoàng sắc thân quang, hắn tóc đen bay lượn, tựa hồ một cái rít gào chiến ma, từ chúc kiếm kiếm phong sắc bén, mũi kiếm buộc vòng quanh một cái lại một tôn mấy trượng cao kim sắt sơn nhạc, hướng phía hoang mãng trạm rít rơi xuống. Bích Lam hoang mãng như một tòa núi nhỏ, khí huyết tràn đầy, thế nhưng lúc này chẳng biết tại sao, nguyên bản sôi trào như địa hỏa nham thạch nóng chạy vậy khí huyết, dường như đã tiêu hao hết giống nhau, khó khăn lắm cùng Vân Phi tương đương. Thức dết, chém xuống ngọn đại sơn, gió kiếm mơ hồ, màu vàng linh khí tinh thuần không vết. Bích Lam hoang mãng nước nở trợn trợn, trong lúc nhất thời, đúng là bị đặt ở hạ phong. Hoang Sơn đỉnh, Minh Kiến đạo nhân hai mắt híp lại, hắn mâu quang như điện, cũng là chưa từng chú ý Vân Vi, mà là đưa mắt lạc hướng về phía Viết Vương. Trong trượng ở ngoài, Tế thiên thân thể tê dại, hắn trong lòng có chút rung động, vừa Bích Lam hoang mãng một đùi, hắn cư nhiên không có bị thương gì, chỉ là thân thể có chút chấn động, chẳng bao lâu sau, nhục thể của mình cư nhiên có thể ngăn trở vật khổng lột như vậy nhất kích. Hững. Phía sau có tiếng gầm gừ truyền đến, Hoàng Lang cự đặt xuống, màu vàng cự trảo tựa hồ đem thiên đô che đậy chỉ còn lại có nhất phiến hắc ám trước mắt, làm người ta hít thở không thông áp bách, hô hấp đều trở nên khó khăn. Miễn cưỡng xoay người lại, tử trúc kiếm hoạt động, giờ này, tại tề Thiên trong đầu, tựa hồ có vô số vết kiếm không ngừng diễn hóa, hơn 2 tháng qua, tìm hiểu tất cả trong kinh cấp kiếm pháp hóa thành trên dưới 100 đạo quang, cái hướng phía tứ phương hư không bắn nhanh đi. Tử kiếm chậm rãi động, tựa hồ diễn hóa ra khỏi một đạo lại một đạo hồn viên đạo tích, màu vàng nhạt khí mang nếu như linh khí, tại kiếm thân cổ đãng. Màu vàng lang trảo hạ xuống, liền dường như lâm vào vô hạn vòng xoáy chung. Dường như bị một cổ vô hình lực giật, hướng phía một bên rơi đi. Phốc. Sắc nhọn kim chảo trụ lạc, tại cả vùng đất để lại vài thứ hô to, thể thiên cả nhân chợt lùi mấy trượng, thân hình hoàng động, lại có một loại làm người ta liễu lưa bình tĩnh. Hững. Hoang sơn phản phất chấn động, hoang lang rít gào, kim sắc cự chảo liên tục hạ xuống, thế nhưng tại lâm vào hồn biển tử kim sát vòng xoay trung, lập tức bị tá đến rồi một bên. Phốc. Mấy chảo hầu, hoang lang thảm hào nhất thanh, kim sắc lang chảo thượng, tam căn tiêm chảo nhất tệ mã đoạn, đạm kim sắc linh huyết rơi xuống đất, toát ra khói xanh, phát sinh suy suy âm hưởng. Tề Tiên đứng vững, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cơ thể dưới tựa hồ có nhàn nhạt kim mang lưu chuyển, tử trúc kiếm rung động, có chút nắm cầm không được. Hắn mâu quang trong suốt hiện ra, cũng không bất luận cái gì khiếp chiến ý, ngược lại chiến ý bằng bạc, trong lòng như có một đoàn thần diễm thiêu đốt, phong mang trong suốt lộ, có vô hình phong mang khí tán dật ra, dẫn tới thảo mục đều la động, mọi âm thanh câu tịch. Phản phất bắt được cái gì, Tề Tiên bức thiết cần nhất chiến, dù cho trước mặt đầu này núi nhỏ lớn hoang lang gần như đạo cơ viên mãn thực lực. Trong đầu, các loại kiếm pháp lưu chuyển, thái cực kiếm kiếm đạo chân nghĩa hóa thành văn, sắc minh hư không làm hắn hiểu ra suất nhất vài thứ, tuy là một góc băng sơn, nhưng cũng giởm ngó phải chân nhân. Hoang Sơn đỉnh, Minh Kiến đạo nhân một ngụm lại một khẩu địa con theo, hồ lô rượu hầu như khuynh không, ánh mắt của hắn cổ quái, dựa vào một khối trên núi đá, nửa tỉnh nửa say, dường như tại tự lầm bẩm, "Đạo, cử trọng được kinh còn là đạo nhân ta nhìn lầm." Chương 17, Man Hoang. Hoang Lang Dật lão, núi nhỏ lớn thân thể gần như đứng thẳng lên. Kim hoàng sắc lông tóc căn căn nhưng thật ra dựng thẳng, như có rực rỡ kim diễm tiêu đốt, một cổ hùng hành vô cùng khí thế trấn áp xuống lai, tề thiên quanh thân mấy trượng. Trảm mục đều là toái, không khí đẩy ra nhàn nhạt rung động. Tay cầm Tử Trúc kiếm, Tề Thiên Mâu quang bình tĩnh, dường như hồ sâu gợn sóng không sợ hãi, hai tháng xuống tới, nguyên bản mỹ thanh mục tú trên mặt càng nhiều hơn một phần kiến nghị, tiên đạo mạn mạn, cần chính là tâm tình. Kiếm thân có tử kim sát thần quang doanh doanh, lúc này, tại Tề Thiên trong đầu chứa nhiều kiếm thức đã tiêu thất hơn phân nữa, Tử Trúc kiếm tiền, tử màu vàng vòng xoáy cũng là càng thêm dậy trọng, tử màu vàng vòng xoáy mỹ lệ, có điểm điểm tinh mang lóe ra, vòng xoáy luân chuyển, có thể nhất ngọn núi lớn. Hừ. Hoang lang nổi giận Lưỡi trường miện chén con ngươi huyết quang trong suốt trong suốt, có kim sắc thần diễm phụt lên ra, không khí va bẹo, thùng nước thổ thần diễm hung hăng đụng vào vòng xoáy thượng. Từ kim sắc tinh mang bắn tóe, Tề Thiên chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao lực lượng dũng mãnh vào tử trúc kiếm, khắp người gân cốt Tề mình, cả nhân bị đẩy lui mấy chỗ xa, kiếm xoay trong nháy mắt nghiến nát. Phốc! Một ngụm lĩnh huyết phun ra, gân cốt hầu như hoàn toàn tê dại, bất quá Tề Thiên trên người chiến ý cũng là càng thêm cuồn trào liệt. Đây là đạo cơ viên mãn thú, dẫn động linh lực, không phải thiên, có thể ngăn cản, nhưng chính là như vậy hung hiểm dẫn tới Tề Thiên sinh ra càng cả ngộ, cảm thấy có thứ gì dâng lên muốn nổ ra. Bích Lam Hoang Mãng cũng là dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên, bị Vân Phi trấn áp hơn 10 tức, rốt cục hộc ra thao thiên sóng to, Bích Lam sát sóng to bắt đầu khởi động hạ khí, chấn nhạc cựu thức tuy rằng trầm hoàn toàn giống sơn, thế nhưng Vân Phi chúng quy chưa từng diễn hóa kiếm khí, bị thoáng cái đánh bay ra ngoài. Hai đầu hoang thú tức giận, khí huyết như sơn, nghiền ép không khí, dẫn động linh khí diễn hóa thần diễm sóng to, Tề Thiên hai người liên tục thổ huyết, bàng bạc kinh lực tàn sát mượi bãi thân thể, mỗi một gân cốt đều muốn xé rách. Hoang Sơn đỉnh Minh Kiến đạo nhân dung đùi lật ý, không biết tại ngâm tụng cái gì, Hồ Lô từng miếng từng miếng địa quan theo, tử chúc cất tựa hồ vô cùng vô tận, tiểu dịch theo khỏe miệng chảy xuống, hắn trường hưu nhất thanh, gương mặt thỏa mãn. Chậc mà, hắn ngồi yên ném đi, rượu trong tay Hồ Lô nhất thời lẳng không dựng lên, lung lay lắc lư rơi xuống hai đầu hoàng thú đầu đính. Hồ Lô, Hồ Lô, ra khỏi vỏ. Minh Kiến đạo nhân kiếm chỉ nhất dẫn, từ sắc miệng Hồ Lô có một chút tử mang thoáng hiện, tức khắc, lượng đạo tử sắc khí kiếm trước như thần ngai, hoa phá trường không, tự miệng Hồ Lô bắn ra, tại hai đầu hoàng thú nơi cổ nhễu một vòng. Trở vào bao Khí kiếm chui vào miệng hồ lô, Minh Kiến đạo nhân thân thủ nhất triều, hồ lô rượu nhất thời trở xuống trong tay, văng trong miệng quá nhưng thật ra, Minh Kiến đạo nhân cau mày, tự không có, không có rượu. Ân, cần phải trở về. Phục, phục. Hai đầu hoang thú thân hình hành rừng, đầu to lớn rơi xuống đất, vang lên đầy đất bụi bặm. anh, Núi nhỏ vậy thân thể rồi nga xuống, Vân Phi kinh hô nhất thanh, lôi kéo thể thiên nhảy ra mấy trượng xa. Ngụm lớn thở hỗn hển, Vân Phi tự chốc kiếm chú địa, cười khổ nói, mụ nội nó, cái này hoang thú không phải đạo cơ viên mãn, thế nào như vậy mạnh mẽ? bạn không phải đối thủ." Nói, Vân Phi không khỏi trên giới quan sát Tề Thiên liếc mắt, thở dài nói, bất quá sư đệ, ngươi cư nhiên có thể gây tổn thương cho hoang Mãng, linh khí bắt đầu khởi động, ta xem ít nhất. Đã đạt thông 50 phương đạo khiếu, xách xách, đây là thuần kim thân thể mạnh mẽ sao? thổ nạp kim hành linh khí cư nhiên như thử thần tốc. Hai cái tiểu tử còn chưa lên. Không đợi Tề Thiên mở miệng, minh kiến đạo thanh âm của người liền từ Hoàng Sơn đỉnh chuyển đến. Không phải đâu, còn muốn đi tới. Vân Phi kêu thảm nhất thanh, Thiên cũng là cười khổ, hai người bọn họ gần cốt muốn liệt, đi nhất bộ đều ra thịt làm dao muốn bỏ lên trên trăm trượng cao hoàng sơn, trong ngày thường còn không có gì, lúc này chính là muôn vạn dân an. Đi thôi. Vô Vô Vân Phi bay, Tề Thiên đùng đưa giẫm trận tại chỗ. Sư đệ, còn nhớ rõ chúng ta trước đây đã nói sao? Vân Phi sử xúc, tức khắc cắn răng nghiến lợi nói, "Hảo, liều mạng." Đợi đến hai người leo lên hoàng sơn, đã qua đủ nửa canh giờ. "Sư, sư, sư phụ." Vân Phi hầu như nói không ra lời, Tề Thiên cũng là sủi lơ trên mặt đất, không có khí lực, bất quá hắn phát hiện, hắn nguyên bản bị thương gần cốt da thịt. Lúc này theo đan điền khí hải nội khí mang tư nguyện, vậy mà lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khép lại, nửa canh giờ trôi qua, đúng là đã được rồi hơn phân nửa. Đi. Minh Kiến đạo cũng không có nhiều người nói, chỉ là nắm lên hai người nhảy lên hồ lô, núi nhỏ vậy hồ lô xuyên phá vân vụ, một lần nữa hướng phía Thanh Vân Tông rơi đi. Hồ lô trở về, Thanh Vân Tông chứa nhiều đạo giả lần nữa nhìn trời, lặng im không nói. Kiếm phong phía sau núi. Bành. Bành. Đem Tể Thiên hai người ném, Minh Kiến đạo nhân xoa tay, trở về đi, tương lai giờ thì trở lại, ta muốn ngủ. Còn tới Sư phụ, ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao diễn hóa kiếm khí đâu." Vân Phi có chút nóng nảy, Minh Kiến đạo nhân cũng không để ý đến hắn, ngắp, còn buồn ngủ, tại tảng đá xanh thượng nằm xuống, tiên bộ nổ vang, chốc lát lúc đó, liền có tiếng ngáy vang lên. Nhìn không được liếc mắt, Vân Phi vẻ mặt đau khổ xoay người, thở dài nói, "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Từ trúc lâm. Đêm đến hậu tự trúc lâm yên tĩnh dị thường, linh khí biên, tể thiên ngồi xếp bằng, chu vi đám xương tràn ngập, hắn chân mày nhíu lên, giọng niệm tụng. "Thái giả, vô cực mà sinh, động tĩnh cơ hội." Âm dương chi mẫu. Âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương tướng tệ, tiếp tế thần minh, tâm tính thân chính, khí phách vận hành, khai hạp hư thực, nội ngoại hợp nhất, thái cực căn dương, có nhu có mới vừa, cương nhu tịch tệ, lực phát ra từ nhu. Tề Thiên ngẩng đầu, thử chúc lâm bầu trời, thần mật như luân, hồn viên như nhất. Thái cực kiếm chân nghĩa, quan tâm âm dương hai đạo, hôm nay ta theo dõi đến một ít, lại không chân thiết, còn vô pháp nắm giữ ra lông. Nhắm hai mắt lại, Tề Thiên tinh tâm vận chuyển kiếm kinh, đây là kiếm tiên một đạo truyền tự thượng cổ cổ kiếm kinh, tinh ảo diệu, có dấu vô cùng lớn đạo, tất cả huyền cơ Đang điển trong khí hải, một đạo khí mang như Long kim mang như điện, tại 56 phương đạo khiếu trong lúc đó tới lui tuần tra, sơ cụ hùng hậu khí mang như lưu ly li vậy rực rỡ, có nhàn nhạt, nhạt phong mang khí lộ ra. Trên đầu gối, tử trúc kiếm liên thông khí hải, có khí mang lưu chuyển trong đó, chỉnh khẩu tử trúc kiếm phụ doanh lên tử màu vàng tận quang, ong long mà minh, phản phất có linh tính giống nhau. Đạo kiếm cần kiếm giả lấy linh khí tầm bộ, không ngừng câu thông, mới có thể ý chỉ tí sử, không câu nệ như ý. Theo khí mang trú, hai tháng xuống tới Tề Thiên càng thêm cảm thấy mình cùng Tử Trúc Kiếm trong lúc đó sinh ra không rõ cảm ứng, có dũng khí nhàn nhạt huyết nục tương liên cảm giác, đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy, Tử Trúc Kiếm phẩm chất chính đang chậm rãi đề thăng. Nguyệt Thang Nhật Lạc, Nhật Nguyệt luân chuyển, câu thông đại đạo chí lý. Từ nay về sau mỗi ngày, Thanh Vân tông thượng tổng có một cái núi nhỏ lớn từ sắc hồ lâu ngự không mà qua, Hồ Lô nhìn qua có chút cũ kỹ, mặt trên thậm chí còn có rõ ràng vết dạ, thần lên ra, Nhật Lạc thị Thanh Vân tông không ít đạo giả đều suy đoán, hướng này an tĩnh kiếm phong, ngày gần đây lai like thế nào động tĩnh lớn như vậy? Mạn Hoàng Sơn mạch. Một chỗ cổ bờ đầm, hàng khí bốn phía, một đầu thanh sắc cự ngạc cử cuối cùng bẻ ngang, bẻ gãy mấy gốc cây cổ mục. Đây là một đầu hoang ngạc, có núi nhỏ vậy khổ, màu xanh lân giáp mỗi một khối đều có bàn tay đại, như từng mảnh một lưỡi dao, mặt trên hiện lên trong trẹo nhưng lạnh lùng hắc quang. Hoang ngạc trước mặt, hai gã thanh niên dài thân mà đứng, kim hoàng sắc kiếm quang như sơn trọ áp, tự kim sắc kiếm xoay quẻ rối, hạ xuống hoang ngạc trên mình, mỗi một kiếm đều mang ra khỏi một cổ đen kịt linh huyết. Không khí ngưng trệ, hoang ngạc gào thét, tựa hồ cuồn phong thét, dáng vẻ khí thế độc thao thiên. Một đạo đen tùy sóng nước quét ngang tứ phương, kim hoàng sắc kiếm quang trong nháy mắt tiến diện, chỉ có lớn chừng bàn tay tử kim sắc kiếm xoay, nỗ lực đem sóng nước tá qua một bên, lúc này tán loạn ra. Lúc này, một con hồ lô rượu loạn choạng thượng thiên, sau đó, một đạo tử quang doanh doanh khí kiếm từ thiên mà rơi, đi một vòng, hoa ngạc nhất thời thảm hào nhất thanh, núi nhỏ lớn thân thể chìm vào cổ đàm, mấy tức lúc đó, cổ trong đầm có hàn khí bốc lên, đem toàn bộ đóng băng. Chương 18: Kiếm pháp ba cảnh. Cổ đàm hàng khí rất nhiều thịnh, không biết tồn tại có bao nhiêu năm tháng, chu vi cổ mục che trời. Một gốc cây gốc cây cầu khúc như long, chi làm thôi như long tí. Hoang ngạc bị đóng băng, như nhất tòa băng sơn tọa lạc tại cổ đ암 trong, lạnh leo hàn khí sơ sát tiêu điều, làm Tề Thiên hai người không khỏi dùng mình một cái. Vân Phi quét một bà hãn, lòng vẫn còn sợ hai nói, may là sư phụ xuất thủ, đây chính là đạo cơ đỉnh phong hoàng thú, huyền băng hành lệ thuộc, viễn so vậy ngũ hành hoàng thú lợi hại hơn rất nhiều. Tề Thiên hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, gật đầu, quả thực, cái này một đầu hoang ngạc thực sự mạnh mẽ, là bọn hắn mấy ngày nay gặp phải mạnh nhất thú có có thể tưởng tượng, này đạo cơ thượng hoang thú đến tuột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Minh Kiến đạo nhân hạ xuống, thân thủ nhất chiêu, núi nhỏ lớn hồ lô rượu nhất thời thu nhỏ lại thành bàn tay đại, lạc vào trong tay. Vân Phi lộ ra vẻ hâm mộ, đáng tiếc là Minh Kiến đạo nhân nói qua, kiếm khí chỉ có đạt được thức thần cảnh mới có thể lựa chế, hơn nữa, kiếm khí không giống với thông thường đạo khí, cần kiếm giả tự thân kiếm khí rèn luyện, mới có thể ý chỉ tí sử, phát huy ra thập nhị thành năng. Thế nào? Hiểu sao? Vân Phi ngẩn ra, sư phụ, ta lúc này không tỉnh, còn đợi khi nào Minh Kiến đạo nhân khẽ quát nhất thành, thanh âm dường như cựu thiên kinh lôi, giống như thần kiếm long âm, hắn lấy chỉ thành kiếm, lăng không điểm ra, hạ xuống Vân Phi mi tâm thần đỉnh. Cái này trong sát na, Tề Thiên chỉ cảm thấy khắp người run lên, Minh Kiến đạo nhân một tiếng này đã hướng mặc dù là hướng phía Vân Phi, thế nhưng đâm vào Tề Thiên trong thai, đồng dạng như thần trung mộ cổ, tựa hồ có một đạo thần kiếm rạch ra hỗn độn, đan điền khí hải trong, màu vàng nhạt khí mang lao lao mà mình, rực rỡ tinh hệ ra, dống nhiên phủ giương mà thượng, như chân long thang thế không thể đỡ. Khí mang một đường thẳng lên, Từ đại nhất phương đạo khiếu thẳng vào 56 trọng tiên cũng không dừng lại, đợi đến thăng nhập 65 trọng lâu hậu, thứ 66 phương đạo khiếu trong, nhất phiến kim môn sừng sững hư không. Khí mang phá không, tựa hồ một ngụm thần kiếm chằm rếch, trong hỗn độn, giống như có một tòa kiếm sơn nghiêng ép, hàng lâm đến kim môn thượng. Oanh! Kim môn nát bấy, thiên điệu kim hải tròng, một đạo lớn kim sắc tuyển lưu là xuống, tại Tề Thiên đầu đỉnh, dần dần nổi lên tinh thuần kim mang, tựa hồ một vòng thần này, mắt. Kiếm chỉ thu hồi, Minh đạo nhân mặt lộ vẻ, vẻ kinh dị, liếc Thiên liếc mắt. Dựa vào một gốc cây của một thụ một mình uống rượu. Vân Phi từ lâu quanh chân ngồi xuống, tại kỳ trên mình có một cổ rõ ràng phong mang khí bức lên, kim hoàng sắc linh khí ở trên người cổ đãng, tử trúc kiếm hành tại trên đầu gối, có phong mang khí cuồn cuộn không ngừng, quan chú tiến kỳ trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, Tề Thiên Dương đôi mắt, tại kỳ trong mắt, tựa hồ có một cái màu vàng nhạt âm dương ngư di động. Này âm dương ngư gần như trong suốt, cũng đã hiển lộ ra thân thể, khắc tại Tề Thiên trong đôi mắt tới lui tra, tựa hồ họa xuất vô cùng đạo tích, hữu thân vận xuất kiếm. Minh Kiến đạo nhân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, tử chúc kiếm ra khỏi vỏ, không có chút nào xinh đẹp, chỉ là nhất kiếm hạ xuống. Cùng trước bất đồng, lúc này, tại Tề Thiên tử trúc kiếm tiền, một đoàn lớn trừng bàn tay tử kim sắc vòng xoáy hiện hiện, tức khắc rất nhanh thu nhỏ lại, hầu như tại trong nháy mắt, liền biến thành một viên tử màu vàng quan điểm, trực để đâm vào tử trúc kiếm chung. Ùng ùng. Nhất kiếm hạ xuống, đúng là sinh ra phong lôi chi âm, giống như có nhất ngọn núi lớn nghiền ép rơi xuống, Thiên kiếm rất chậm, không khí quanh tạo nên nhàn nhạt, nhạt rung động. Minh Kiến đạo nhân mâu quang trong suốt hiện ra, chỉ thấy hắn vươn kiếm chỉ chậm rãi nhất kiếm điểm ra, một kiếm này, cùng Tề Thiên sao mà tương tự, chỉ là càng thêm nặng nghề, hầu như có thể nghe nói đại sơn nghiền động chi âm, xuất kiếm càng chậm, cũng là phát sau mà đến trước, điểm tại tử trúc kiếm trên mũi kiếm. Ông, không khí đẩy ra liên miên cuộn sóng, vô hình ba động quyết tán, phương viên mấy trượng, thả mục đều là toái, đây là một cổ kinh người kinh lực. Tức khắc, tử trúc kiếm nhất chiến, Tề Thiên lui về phía sau hai bước, mâu quang thăm thú, màu vàng nhà âm dương ngư đã biến mất. Cử trọng lực hình, rất tốt. Hầu như khó có được nghe mình kiến đạo nhân thất lễ. Lúc này Minh Kiến đạo nhân mở miệng, Tề Thiên có chút sửng sợ, nhưng chợt, một cổ phong mang khí ở bên cạnh hắn dâng lên, có mảnh liệt kiếm ngân vang thanh xung tiêu mà thượng. "Vân Sư Minh." Tề Thiên thở nhẹ nhất thanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này một cổ phong mang khí duệ không thể đường, lại chất chứa một cổ nặng nghề như sơn khí cơ, lúc này, tại Vân Phi chu vi, kim hoàng sắc linh khí đã biến mất, thay vào đó, còn lại là một tầng nóng ánh trong sáng, hiện lên kim hoàng sắc thần mang kiếm khí. Đương nhiên, Vân Phi dương đôi mắt, lấy chỉ thành kiếm, không hướng phía phương xa một gốc cây cổ một điểm động. "Hừ." Một đạo trượng dài kim hoàng sắc kiếm khí bán ra, bội cây kia hai người ôm hết cổ mục nhất thời bị một phân thành hai, ầm ầm ngả xuống đất. Kiếm khí. Vân Phi có chút không thể tin nhìn một chút tay phải của mình, ta diễn hóa ra kiếm khí. Vận chuyển kiếm kinh, Vân Phi lăng lăng nhìn mình tay phải kiếm chỉ lộ ra thước dài kim hoàng sắc kiếm khí, Đông Dương cười to lên, sư đệ, ta rốt cục diễn hóa ra kiếm khí. Bạch. Sư phụ, người. Vân Phi ôm đầu, tức giận không ngớt, Minh Kiến đạo nhân không để ý tới hắn, chỉ là thổi hồ tử trước mắt, đạo, bất quá vừa diễn hóa kiếm khí, ngươi đáp ý cái cái gì kính nhi? Tùy tiện một cái đạo cơ viên mãn đạo giả, đều có thể đơn giản trấn áp ngươi. Sắc mặt nhất khổ, Vân Phi mở miệng nói, "Sư phụ, ta cảm thấy ta kiếm tiên một đạo diễn hóa kiếm, khí phong mang vô cùng, vô kiên bất tồi, vì sao còn có thể bị đạo cơ viên mãn đạo giả trấn áp?" Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, suy thanh đạo, "Nếu như ta biết, ta kiếm tiên một đạo liền không có súng dốc, ngươi hôm nay chỉ cần biết, đạo giả pháp đạo tiên mạch, tu ra đạo lực ám hợp đại đạo, vô hạn đạo lực trấn áp, miễn là diễn hóa xuất đạo lực, dù cho mới vào đạo cơ viên mãn đạo giả, cũng có thể đơn giản nghiền nát của ngươi kiếm khí." muốn trấn áp đạo cơ cảnh giới đạo giả, chỉ có dự dục xuất kiếm thai, đi vào kiếm thai cảnh mới được. Vân Phi cười khổ, "Đạo, vậy có phải hay không đi vào kiếm thai cảnh, hay là muốn bị thức thần cảnh đạo giả trấn áp?" Minh Kiến đạo nhân trầm mặt, cũng không nói gì, chỉ là một ngụm lại một khẩu địa uống rượu, mấy tức hậu, thần sát hắn tốt mục, đảo qua Tề Thiên hai người, "Đạo, ta chỉ biết là đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Ta chỉ biết là đi ngược dòng nước, không tiến tới thôi." Tề Thiên trước mắt sáng ngời, Vân Phi cũng là ánh mắt nhất ngừng. lúc này đây, hắn hiếm thấy không có đoán giận cái gì, mà là chỉnh trọng đầu. Minh Tuyến đạo nhân mặt không chút thay đổi, sau một khắc, hán đổ trưởng nhất tiễn, nhất tiết ba thức giải, từ khí cuốn nhân luận tử chốc rơi vào Vân Phi trong lực. Tam phẩm trở lên đạo kiếm, muốn thi triển ra thập nhị thành uy năng, phải từ kiếm giả thân thủ lấy kiếm khí dựng dục, đây là nhất tiết 200 năm nhân luận tử chốc, nhân luận tử chốc tuy là thảo mục, cũng không hành lệ thuộc, có thể dung nạp bất kỳ lực lượng nào, công chính bình cùng, Người đem cái này tiết nhân luận tử chốc luyện nhập tử chốc kiếm, lấy tu vi của người, rèn luyện một tháng, đủ để, để thăng tới tứ phẩm. Vân Phi nhất mặt mày rỡ, đem nhân luận tử chốc ở sau lưng, đạo Đả Tạ sư phụ. Minh Kiến đạo nhân hử lạnh nhất thanh, không để ý tới hắn. Được rồi, Sư đệ, ta thế nào cảm giác khí tức của ngươi tựa hồ có biến hóa? Tuy rằng còn không có diện hóa kiếm khí, nhưng là lại có nhẹ nhẹ phong mang khí lộ ra, quái ác quái. Vân Phi trên giới quan sát Tề Thiên liếc mắt, tao mày nói, hơn nữa Sư đệ, ngươi kiếm pháp này cũng là a, ta chấn nhạc kỹ thuật, cũng là phàm giới một bậc nhất thượng thừa kiếm pháp, ta trước đây linh khí hơn xa tại ngươi, thế nhưng nhất kiếm hạ xuống, cũng không như ngươi bình thường nhất kiếm oai, ngươi kia kiếm nhìn chậm, ta lại đuổi không kịp, đây quả thực Đây là ngươi kiếm pháp cảnh giới không bằng người, không nhìn ra cũng bình thường, Minh kiến đạo nhân chứng hắn, ngươi hôm nay diện hóa kiếm khí, cần không ngừng rèn luyện, đợi đến kiếm khí đầy đủ, là được khí xung thần đỉnh, mở rộng kiếm hải, kiếm thức dung kiếm khí, ngưng tụ kiếm thai, bất quá, nếu như ngươi kiếm pháp cảnh giới không đủ, đến lúc đó giá ngự không được cái này một thân kiếm khí, đừng nói ngưng tụ kiếm thai, khí xung thần đỉnh đều quá. Vân Phi cả kinh, đạo, sư phụ, ta lấy tiền hỏi qua ngươi kiếm pháp cảnh giới, ngươi luôn luôn nói ta tu vi không đủ, nhiều biết vô dụng, hôm nay ta đã diễn hóa kiếm khí, ngươi liền nói một chút sao? Chương 19: Kiếm pháp ba cảnh, hạ. Cổ Đàm Bở, Hoang Ngạc Đồng Băng, Hàn Khí Trùng Thiên. Minh Kiến đạo nhân kiếm chỉ nhất điểm, hai phương bổ đoàn xuất hiện ở Tề Thiên hai người trước người. Đoạn. Tề Thiên hai người theo lời ngồi xuống, Minh Kiến đạo nhân hấp một cái tự trúc cất, bắt đầu luận kiếm. Kiếm đạo kiếm đạo, lấy đạo ngữ kiếm, này đạo là chỉ cảnh giới, cảnh giới không đủ sẽ gặp vì kiếm gây thương tích, đây là phản vệ. Kiếm pháp hai chữ, nguyên bản theo như lời là dùng kiếm phương pháp, tại ta kiếm tiên một đạo, đến rồi cảnh giới nhất định, liền hóa thành quyết, mà vô luận là pháp còn là quyết đều là ngự kiếm chi đạo lấy pháp phápử kiếm mới có thể thế như trẻ che vô Kiên bất tội cái này pháp phân tam đại cảnh giới thứ nhất vì kiếm vận cảnh vận giả luật vậy nói đúng là nắm trong tay cái này nhất cảnh giới nhất làm căn bản kiếm vận chính là kiếm giả đúng kiếm lực nắm trong tay là căn cơ mà kiếm lực nắm trong tay tại kiếm và cảnh cũng chia làm ba cái tiểu cảnh giới hạ cảnh cử trọng được khinh trung cảnh cử khinh lựa trọng thượng cảnh tự hóa khinh trọng nói đến đây Minh tuyến đạo nhân nhìnể thiên lên mắt đạo hôm nay người chính là mới vào kiếm vận hạ cảnh cử trọng được khinh Vân Phi cả kinh, tiếp lời nói, "Sư phụ, ta đây đâu?" Minh Kiến đạo nhân liếc mắt, cười nhạo đạo, "Ngươi, ngươi liền kiếm vận hạ cảnh cánh, cửa còn không có mở lấy, lúc nào ngươi có thể làm được tá lực đả lực, thuần thế làm, tài xem như nhập môn hạm, kiếm pháp cảnh giới không vào kiếm vận hạ cảnh, ngưng kết kiếm thai, chỉ có tàu hỏa nhập ma." "Không phải đâu." Vân Phi kêu thảm nhất thanh, tức khắc hung tợn nhìn về phía Tề Thiên, cắn răng nghiến lợi nói, "Sư đệ, ngươi là cái quái thai." Tề Thiên đầu, hắn nhìn ra được, tuy rằng Minh Kiến đạo nhân khắp nơi cùng Vân Phi đối nghịch, thế nhưng tâm thần lại có hơn phân nửa ngưng tụ tại kỳ trên mình, tương phản, hắn cùng với Minh Kiến đạo nhân lời nói và việc làm hữu lễ, chưa thân cận đến như vậy tình trạng. Minh Kiến đạo nhân tiếp tục loại kiếm. Hai cái, vì kiếm thế cảnh, thế giả, đại vậy. Chiều hướng phát triển thì mọi việc đều thuận lợi, cái này nhất cảnh giới, kiếm pháp câu thông hành lệ thuộc chi hải, tá hành lệ thuộc đại đạo, nhất kiếm oai, có thể phá núi đoạ nhạc, kiếm phá giang hà. Đồng dạng, tại đây kiếm thế cảnh cũng chia làm ba cái tiểu cảnh giới, nằm trong tay nhất thành hành lệ thuộc đại đạo, vì hạ cảnh, nằm trong tay thành, vì trung cảnh nắm trong tay thất thành, vì thượng cảnh, hữu thành vi hạn. Trong lòng trầm âm, Tề Tiên mở miệng nói, vì sao không phải thập thành đâu? Minh Kiến đạo nhân liếc hắn một cái, "Đạo, thập thành, vì viên mãn cảnh, các loại hành lệ thuộc, buộc vòng quanh này phương tiên địa đại đạo, nắm giữ thập thành, chính là hợp đạo, hợp đạo cảnh, thân dung đại đạo, đạt đến mức tận cùng, chỉ bất quá, từ cổ chí kim, ta kiếm tiên một đạo, có thể tại kiếm thế cảnh hợp đạo, mà không bị đại đạo thay thế được giả, bất quá ngũ chỉ số, đại thể, đều là tại đi vào hạ một cái đại cảnh giới hậu, lúc này một lần nữa luân thế, càng nhiều giả, như cũng bảo lưu dịu thanh cảnh, hợp đạo, quá mức hung hiểm. Vân Phi gại gái đầu, "Vấn đạo, sư phụ kia, 5 cái hợp đạo tiền bối." Hít sâu một hơi, lúc này, lấy minh kiến đạo nhân theo tính, vậy lộ ra vẻ nghiêm nghị, "Đạo, thượng cổ, 5 tiên tiền bối, đều là trên đời vô địch hạng người, vì kiếm tổ, đều là có tư cách đăng thế lộ, mở tiên môn tuyệt đại kiếm tiên." Kiếm tổ. Tề Thiên hai người nhất tệ, nhưng thật ra hít một hơi khí lạnh, coi như là Tề Thiên mới vào tiên đạo, thế nhưng gần đây 3 tháng qua, cũng chậm chậm sáng tỏ tiên đạo chi đồ huyên thâm rộng lớn rộng rãi, hầu như không thể suy đoán, kiếm tổ cảnh căn bản là khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Sư phụ, cái này nằm tiên kiếm tổ, so sánh với làm sao? Ngang Vân Phi Límất, Minh Kiến đạo nhân đạo, một đạo chi tổ, bất tồn tại đồng đại, thượng cổ lúc, mỗi vạn năm bên trong, kiếm đạo tiên mạch cùng pháp tu tiên mạch, tối đa các xuất nhất tổ, mà thường thường rất nhiều vẫn năm, không, có nhất tổ xuất thế. Sư phụ kia, hôm nay còn có một đạo chi tổ tồn tại sao? Minh Kiến đạo nhân lắc đầu, cận cổ đã có thập vạn tuổi tắc nguyệt, thế nhưng tại cận cổ chi sơ, một tên sau nghiệm không đạo tổ đang thế lộ, bỏ mình đạo tiêu hậu, trên đời nữa không một đạo chi tổ, cận cổ Một đạo tri tổ đã thuyết tích. "Sư phụ kia, kiếm pháp cuối cùng nhất cảnh, vậy là cái gì?" "Kiếm pháp cuối cùng nhất cảnh, vì kiếm ý cảnh, phân tầng cảnh, hạ cảnh quy tắc, trung cảnh pháp tác, thượng cảnh buồn nguyên." Vân Phi kinh ngạc nói, "Không có." Khoát tay áo, Minh Kiến đạo nhân hử lạnh nói, "Nhiều lời vô ích, biết những thứ này đã đủ rồi, hồ Lô, lên." Minh Kiến đạo nhân đứng dậy, tử sát hồ Lô hoàng động, hóa thành núi nhỏ khổ, chu vi vân vụ phủ doanh, bừng tỉnh như tiên. Hồ Lô xuyên phá vân tiêu, đi tới tại Man Hoang Sơn Mạch thượng, dưới chân núi cổ mỹ lệ, nguy nga tầng tầng. Tề Tiên ngồi xếp bằng ở hồ lô thượng, tính tâm linh khí, cũng không đi đạt tọa, chỉ là quan sát dưới thân đại địa, tiên đạo mang mang, hội trưởng có như vậy bao quát chúng sinh thời gian. Đêm đến, từ trúc lâm tinh xá trong, Tề Tiên nằm ngủ ở giường trúc thượng, nguyệt hoa như nước, tự trúc song chiếu nghiêng xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt hoa lâm chiếu lên trên người, làm Tề Tiên hơi mê người. Một lúc lâu, hắn khinh phun một luồng khí, lầm bẩm nói: "3 tháng, tu tiên vấn đạo, 3 tháng, thổ nạp linh khí, đạn chỉ nhất tuần, cứ như vậy đi qua." Từ trúc kiếm tại bên người, nguyệt hoa soi sáng, tán dượn xuất một tầng màu tím huỳnh quang. Tề Tiên thân thủ khép bước, kiếm thân ngâm khẽ, giống như sinh ra linh tính giống nhau. Thời gian như vậy quá khứ, bất chi bất giác, đã quên mất 5 tháng trôi qua, chỉ có đêm khuya vắng người lúc mới có thể ước lên. Tu tiên vấn đạo, vẫn chưa thoát ly nhân đạo, thất tình lục dục, vẫn như cũ tồn tại. Hôm nay thân ở kiếm phong, Tề Tiên cảm thấy một chút tấm áp, đồng thời, vậy nhận thấy được kiếm phong nguy cơ, bắt mạch nhìn trộm, chỉ chờ hắn kiếm phong nhất mạch triệt để sụp đốc, sợ này kiếm phong, liền không cứ gọi nữa kiếm phong, thanh mạch cũng được bắt mạch. Từ nay về sau thập thiên, lần nữa khôi phục qua lại bình tĩnh ngoại trừ đi trước thanh linh thạch quyết linh 2 tháng linh thạch, thể thiên liền nửa chưa xuống kiếm phong. Thập thiên quá khứ, lại lần nữa đạt thông ngũ phương đạo hiếu, đến tận đây, 108 đạo hiếu, thể trời đã đủ đạt thông 71 phương. 108 đạo hiếu, hợp 72 địa sát, 36 thiên cương, trước đây minh kiến đạo nhân chỉ điểm, thể thiên lần xem kiếm phong tiền bối bản chép tay, biết được 108 đạo khiếu có lượng cấp tồn tại, cái đầu thứ 72 phương đạo khiếu, địa sát viên mãn, hành lễ thuộc chi hải đánh xuống linh sát, linh sát tối thể, chui luyện trưởng, cơ vững chắc, liền dễ an ổn vượt qua, hậu liền đến đệ 108 đạo hiếu, thiên cương viên mãn, hành. Lệ thuộc chi hải đánh xuống linh cương, linh cương lột sắp phàm, thành tựu đạo thể, cửa hải này, thân thể thừa thụ đau khổ càng tăng lên, hơi lơ là sẽ gặp bị đánh hồi nguyên hình. Từ trúc lâm, một gốc cây trăm năm nhân luận tử trúc hạ, thể thiên mối xếp bằng. Hắn tóc đen như mực, mâu quang rường như điện, trong đôi mắt mỗi người một cái màu vàng nhà âm dương ngư chậm rãi tới lui tuần tra, tán dật xuất khắc thường thần vận. lá trúc bay xuống, tử khí phù doanh, thể thiên một thân đạo bảo màu xanh, tử kiếm hành tại trên đầu gối, quanh thân đám lên. Giống như tiên giới người trong, tứ quả kim linh thạch trưng bày ở trước người, đã thông thứ 72 phương đạo hiếu, có linh sát vào cơ thể, hai tháng lĩnh hồi hạ phẩm kim linh thạch, Tề Thiên muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp phá vỡ mà vào tiên cương nhóm. Hít sâu một hơi, Tề Thiên trong mắt đạm kim sắc âm dương ngư bỗng dưng xoay tròn, kim mang đại thịnh. Ông một viên kim linh thạch trảo vào trong tay, đan điền khí hải nội, khí mang dẫn động, hùng hậu tinh thuần linh khí nhất thời cuồn cuộn không ngừng mà quán chú đến, lớn bằng ngón cái khí mang thần mang tinh ra, kim quang rực rỡ, không ngừng lớn mạnh. Hai canh giờ hậu. Nguyên bản kim mang sánh sánh kim linh thạch, triệt để hóa thành trong suốt, nửa bể bẩm mịn. Viên thứ 2 kim linh thạch vào tay, khí mang tốt tệ, lại qua 2 canh giờ, viên thứ 3 kim linh thạch vào tay. Khẽ nhíu mày, Tề Thiên có thể cảm thấy thân thể có chút tê dại, liên tiếp thôn phệ tam quả kim linh thạch linh khí, tăng vọt khí mang, nhất thời làm thân thể có chút kinh chịu không nổi. Cắn răng một cái, Tề Thiên lần nữa cầm lên viên thứ từ kim linh thạch, cuồn cuộn linh khí vào cơ thể, nhất thời dường như cháy lên, chỉnh đạo khí mang đều giấy lên hư diễm, mạnh tăng vọt một vòng. Gần cốt Minh Mỗi một khối da thịt đều tốt tựa bị lôi kéo, Tề Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm kinh vận chuyển, khí mang như lòng, đốt màu vàng nhạt hư diễm, rít gào mãnh được. Chương 20, Liệt Dương phong chủ, Thiên địa đại hải. Nhất phiến diện tích vô biên kim hải tròng, một đoàn ám kim sát sát khí phủ doanh dựng lên, đi qua Vân Tiêu tiên vụ, hướng phía Tề Thiên đầu đỉnh hạ xuống, đông nhiên hóa thành 72 tích kỳ vũ, in vào Tề Thiên quanh thân 72 sát đạo hiệu. Có nhẹ nhẹ từng sợi màu xám cho khí lưu, tự Thiên quanh thân tán ra, thân thể hư không, khí mang như kiếm, lên như diều gặp gió, phong mang trong suốt lộ. Một đường sông qua 72 trọng lâu, xông vào thứ 73 phương đạo khiếu trong. Oen, thế như trẻ tre, khí mang cắn nuốt tứ quạ kim linh thạch linh khí, hầu như vô kiên bất rồi, không dừng lại chút nào, liên tiếp vênh phá tam đạo kim môn hậu, đúng là có nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh sinh ra. Đông Dương, Tề Thiên trợn to hai tròng mắt, đạm kim sắc gầm dương ngư lưu chuyển, có lượng đạo kim mang bạo xạ suất tốt hơn. Phá. Cái này trong sát na, Tề Thiên khắp người rung mạnh, xung quanh hư không, phù doanh vũ khí tất cả đều nghiến nát, có một tầng màu vàng linh quang ở trên người trồi lên. Tựa hồ có nhàn nhạt thơm mát, nhân hồn tử chúc hạ, Tế Thiên cùng bộ cây này tử trúc hòa làm một thể, liền khí tức đều trở nên cực kỳ tương tự. Hai mắt khép lại, lại lần nữa mở, màu vàng nhạt âm dương ngư đã hóa thành thuần kim sắc, lượng điều âm dương ngư tại Tế Thiên trong đôi mắt lưu chuyển, mấy tức hậu, biến mất không thấy. Thì ra là thế, 72 sát đạo khiếu đạt thông, là được phạm trần giết hết, cơ thể thông ngát, đánh lại thông 36 cương đạo khiếu, quanh thân 108 đạo khiếu viên mãn, là được dấu vết đại đạo, thành tựu đạo thể, cái này thiên trong chỗ U Minh tự có định số, cũng không bắn tên không đích. Tề Thiên đứng dậy, hắn mâu quang tinh hiện ra, một đầu tóc đen đều óng ánh đứng lên, từ trúc lâm trồng, linh điệu để minh, linh khe lưu chạy, linh biên ồ ồ, Tề Thiên hành vào trong đó, đạo bảo di động, dường như sinh ra một cái tia khí. Lúc này, hắn đủ đạt thông 70 lục phương đạo khiếu, bên trong đan điền khí mang hùng hậu, cùng đạt thông đệ nhất phương đạo khiếu lúc như cách biển một trời, linh sát tối thể, chui luyện phàm trần, không chỉ như vậy, liền khí mang vậy tinh túy mấy phần, nếu như nói trước là không tỷ vết ngọc thô chưa mài rua, như vậy lúc này thì là một khối mài dịu bảo ngọc, khí mang ánh trong sáng, hiện lên thuần màu vàng quang giống như lốt một tầng màu vàng thần diễm, phong mang khí nhẹ nhẹ. Từng sợi, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có thể đủ tinh tưởng cảm ứng được. Phía sau tử trúc kiếm tử quang rạng rỡ, đồng dạng là ánh sáng, bên trong tựa hồ có tử dịch chảy xuôi, lúc này mơ hồ nổi lên nhàn nhạt kim mang, cùng trước có chỗ bất đồng, thế nhưng Tề Thiên cảm ứng không ra, tất nhiên cảm thấy càng thêm ý chỉ tí sử, cùng huyết nục tướng dung. Đi qua nhất phiến tử trúc lâm, Tề Thiên gặp được Vân Phi, lúc này, trước bàn đá, Vân Phi chính cắn xé một cái đùi gà, ngụ lớn địa uống tử chúc. Ấy. Sư Vinh, ngươi lại đang lơ điếng, ham ăn uống chi rủ. Vân Phi cả kinh, ngẩng đầu nhìn, nhất thời khinh phun một ngụm khí, "Đạo, sư đệ ngươi làm ta sợ." Trong khoảng thời gian này tại Man Hoang Sơn mạch không ít chịu lần qua lăn lại, trở về mấy ngày nay, sư huynh ta cũng vậy tại khổng nộ kiếm vận hạ cảnh, cái này thỉnh thoảng buông lòng một chút, cũng không không khỏi có thể, rồi hay nói, sư đệ ngươi không nói, sư phụ cũng không biết không phải, "Sư đệ, ngươi vậy? Gì? Không đúng, sư đệ ngươi." Nhìn Tề Thiên đi tới, thân khinh dường như yến, bộ pháp khinh như là trần, đúng là còn có nhất cổ nhàn nhạt thơm mát truyền đến. Vân Phi mở to hai mắt nhìn, Trần chờ nói, "Phàm chân hết." Cơ thể thương ngát, ngươi đã đả thông toàn bộ 72 sát đạo thiếu. Không có tiên lý a. Đây là thuần kim thân thể, vẫn chưa tới 4 tháng. Ngươi làm sư huynh ta làm sao chịu nổi. Vân Phi tuy rằng ai thán, thế nhưng trên mặt cũng là tiêu ý liên tục, hắn nắm lên trên bàn đá một con hổ lô rượu vực cho Tề Thiên. Lai, bồi sư huynh uống hai cái, uống xong kỷụ, ăn xong rồi ngủ, sư huynh để chúng ta lại đi tu luyện, mụ nỗi nó, ta Vân Phi cũng không tin, ta kiếm phong nhất mạch thực sự không thể mở đầu. Vân Phi mặt có chút đỏ hồng, hắn khinh nôn mùi rượu, lá chúc thương ác, một cái đùi gà đưa cho Thiên. Sư đệ, ngươi kiếm pháp cảnh giới đã mới vào kiếm vận hạ cảnh, sư huynh ta không bằng, ngươi vậy chỉ điểm một chút sư huynh." Sư minh tưởng ngừng tụ kiếm thai, hung hăng tỏa tỏa đám tiểu tử kia nhụy khí, mụ nội nó, ta còn là 16 đại, thập thất đại sư thúc. Vân Phi từng miếng từng miếng địa uống từ trúc cất, tử trúc cất tuần hầu, chất chứa linh khí, nhưng hậu kính bất đại, nhất hồ lô xuống phía dưới, Vân Phi đã lung lay dục cho say, thanh âm hắn dần dần thấp, rốt cục nằm ở trên bàn đá. Tề thiên cau mày, hắn có thể cảm giác được Vân Phi trong lòng ngỏa khí, xem ra, mấy ngày nay hắn quang cô theo đột phá, Vân Phi đã từng xuống kiếm phong. Bắt mạch đệ tử. Tề Thiên Mâu quang tâm thúy, nhìn về phía khung thiên thượng, Hữu Vân Vũ phiêu miểu, không thấy phần cuối. Sáng sớm, từ trúc lâm trong tử khí khói bay, linh khê ánh ngày, tinh xa tiễn, Vân Phi xoa xoa đầu, tự trên bàn đá ngẩn đầu lên. Sư đệ. Cách đó không xa, Tề Thiên ngồi xếp bằng, tại một gốc cây tử trúc hạ, nghe được Vân Phi hô hắn, hắn mở hai mắt ra, cười nói, "Sư huynh người đã tỉnh." Sơ sơ đầu, Vân Phi có chút ngượng ngùng đạo, "Uống nhiều rồi, đã quên sử dụng kiếm, khí bức ra mùi rượu, cũng may muốn đêm xuống, không phải liền kéo dài một ngày tu luyện." Đứng dậy, có kim hoàng sắc thần quang nhập vào cơ thể ra, như tơ như lụa khói trắng tự Vân Phi đầu đỉnh bức lên, rất nhanh tiêu tán sạch sẽ. Còn không chờ Vân Phi mở miệng nữa, đột ngột tử trúc ngoài rừng, có kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm thanh du dương, có linh huyền ồ ồ chi âm, lượng đạo tử quang lóe mắt tiểu kiếm rơi vào tử trúc lâm, chỉ phía xa hướng kiếm các phương hướng, mấy tức hậu hóa thành mạn tiên mưa rượu, rơi xuống hai người một thân. Sư phụ Triệu Hoán, tại kiêm cát. Phi nói, trên mặt nhưng có chút hoặc, kiếm thượng, tổng cộng cứ như vậy vài khuyết, ngoại trừ tàng kinh các thượng khai ở ngoài kiểm các một năm cũng khó phải mở một lần, minh kiến đạo nhân không thích quý củ, ít hội triệu hoán bọn họ tiến kiếm cát. Sư huynh, đi thôi." Tề Thiên mở miệng, trong lòng hắn khẽ nhúc đích, đoán được nhất vài thứ, lại không chịu định. Vân Phi gật đầu, hai người khởi bước, đều là phàm trần diệt hết đạo cơ cảnh tiếm giả, người nhẹ như vụ, một cái diễn hóa ra kiếm khí, một cái đạt thông 70 lục phương đạo khiếu, Tề Thiên thi triển đạo quyết, có kim hành linh khí hội tụ tại dưới chân, bước ra một bước, chính là ngoài một trượng, không rơi Vân Phi may may. Hai người ra khỏi Tử trúc lâm, bước chân rất nhanh, nửa nén hương hậu đã đứng ở kiếm cắt trước. Vào đi." Minh Tuyến đạo thanh âm của người vang lên, kiếm cắt chi môn độc khai, hai người đi vào trong đó. Minh Tuyến đạo nhân khoanh chân ngồi ở nhất phương Bồ Đào thượng, tại bên tay trái, đồng dạng có nhất phương Bồ đoàn, trên Bồ đoàn, ngồi xếp bằng là một gã tử bảo đạo nhân, đạo nhân diện mục tụ tạng, hắn phát như liệt diễm, mỗi một quẩm ti đều óng ánh trong sáng, hình như có thần diễm sáng quắc, Thể Thiên hai người tiến lên, liền cảm thấy có nóng hôi hổi đập vào mặt. Đệ tử Vân Phi, Thể thiên, gặp qua Minh Dương Sư thúc. Liệt Dương Phong Phong chủ, Minh Dương đạo nhân Tề Thiên hai người hành lễ bái kiến, Minh Kiến đạo nhân cùng với đều là cựu mạch phong chủ, một tiếng này xư thúc, đúng mức. Minh Dương đạo nhân bên tay trái phía dưới, là hai gã tuổi trẻ đạo giả, từng cái một ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm nghị, mặc dù như thế, Tề Thiên vậy liếc mắt nhìn ra hai người bất phạm, cơ thể thông ngát, thậm chí một người trong đó cơ thể như ngọc, tựa hồ ẩn hiện thần vận, rõ ràng đã đã thành đạo thể, đạo cơ viên mãn. Đoạn. Minh Kiến đạo nhân chỉ điểm, hai người ở Minh thấy đạo nhân bên tay phải phía dưới khoanh chân ngồi xuống. Minh Dương đạo nhân khẽ gi một tiếng, nhìn chằm chằm Tề Thiên nhìn hai mắt, đạo Quả nhiên không hổ là thuần kim thân thể, thổ nạp kim hành linh, khí quả nhiên giống như thần trợ. Chậc, nghe nói ngươi ở đây thanh linh thạch quyết cắt ra nhất khối lớn linh thạch, cho dù có linh thạch tương trợ, như thế tốc độ, tại ta thanh vân cửu mạch, vậy đủ để tiếu ngạo đồng cảnh, đương nhiên, nếu như ngươi là đạo giả mà nói. Dừng một chút, Minh Dương đạo nhân nhìn chằm chằm Tế Thiên đạo, hiện tại chuyển tu còn kịp, ta liệt dương phong kim cương huyền pháp, nội ẩn một loại tiểu thần thông. chú ý tới, Minh Dương đạo nhân nói đến tiểu thần lúc, phía dưới hai gã đạo mắt mạnh nhảy, không thể ức chế địa lộ ra vẻ Minh Dương sư quả nhiên đại tu bút một loại tiểu thần thông, ta thanh vân cửu mạch cũng không có vài loại. Minh Kiến đạo nhân mở miệng, thần sắc bình tĩnh, mâu quang đạo nhiên, dường như yên tĩnh không dao động. Minh Dương đạo nhân cười khẽ, "Đạo, tự nhiên đổi lấy vật tận kỳ dùng, sư đệ, thể thiên thể chất ngươi cũng biết, thuần kim thân thể, có thể so với ngũ hành ở giữa tam hành thân thể, ta thanh vân cử mạch, như thế thể chất, cũng không đến 10 ngón số, thuần hành lệ thuộc giả, càng chỉ có thứ nhất nhân, không vào ta pháp đạo tiên mạch, thật sự là đáng tiếc, như thế thể chất, thực cùng ta pháp đạo tiền mạch duyên." Chương 21, 3000 đạo bí. Kiếm cấp trong Cung phụng có kiếm phong lịch đại tổ sư bài vị, ngũ ngàn năm trước, huyền kiếm thượng nhân đạo tượng hành vào trong đó. Hắn diện mục nghiêm, đứng chắp tay, tay áo bay lượn, có một cổ vô cùng phong mang, khí sông lên trời không, thẳng vào không thiên, toàn bộ kiếm các đều tựa hồ lâm vào hắn phong mang trong, vô pháp tự kềm chế. Minh Kiến đạo nhân cùng Liệt Dương phong chủ quanh chân thượng thủ, trong lời nói không thấy công phản, lại rết chốc có đạo. Vân Phi mặt lộ vẻ vẻ tức giận, thế nhưng hai đại phong chủ mở miệng, khí thế ách, căn bản không có hắn mở miệng chỗ trống. Minh Kiến đạo nhân nữa nói, giọng nói nhẹ nhàng chậm, chạm, sư huynh cũng nói với vạn Tề Thiên Tiên Duyên, ta xem liền tại ta kiếm phòng, kiếm đạo chi sơ, vi quốc binh, sau lại trước hết diện hóa ra, là kim hành kiếm đạo, kim thiết thanh đồng đúc kiếm, Tề Thiên thuần kim thân thể, vừa là ta kiếm đạo hữu duyên nhân. Minh Dương đạo nhân lắc đầu, hắn thẳng thảng, "Đạo, Minh Kiến sư đệ, sư minh hôm nay đến đây, chính là vì Tề Thiên, thuần kim thân thể, kiếm tiên một đạo cận cổ khó khăn tu, đồng cảnh đều bị trấn áp, chỉ có ta pháp đạo tiên mạch, mới được đem như vậy thể chất phát dương quang đại. Sư đệ, sư huynh biết ngươi tu tự kiếm đạo, tự hỏa khí, vì thiên địa cựu dương hành lệ thuộc chi nhất." Lão đạo ta nguyện ý lấy một môn liệt điệu kiếm quyết trao đổi Tề Thiên, kiếm này quyết gọi là Tử Viêm kiếm quyết. Vừa là tử hỏa hành lệ thuộc, đồng thời, Lao đạo có thể bảo chứng, Tề Thiên nhập ta liệt Dương Phong, Lao đạo tự mình thu hắn làm đệ tử, truyền thụ kim cương huyền pháp, cùng với trong đó nội ẩn một loại tiểu thần thông. Tề Thiên tu luyện kiếm kinh, lấy linh thạch trợ giúp hơn 3 tháng phàm trần giết hết, cơ thể thông ngát, nguyên bản Minh Dương đạo nhân còn có chút hơn nghi ngờ, nhìn thấy Thiên sau, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Minh Kiến đạo nhân lắc đầu, "Đạo, trưởng môn sư huynh nói qua, mọi người có mọi người giới phận, tiên đạo mạn mạn." muốn thuận theo đại đạo, nghịch thiên cải mệnh, Tề Thiên nhập ta kiếm phong, chính là ta kiếm phong đệ tử, sư đệ có thể đưa hắn trục xuất kiếm phong, trục xuất tông môn, nhưng không cách nào đưa hắn trao đổi kiếp quyết, lấy nhân hoán vật, bất quá đi lưu như ý, ta kiếm phong cũng không nhiều lắm quy củ, nếu như Tề Thiên hắn tự nguyện, sư đệ không lời nào để nói, về phần kiếp quyết, dễ tính. Minh Dương đạo nhân cười to, sư đệ quả nhiên hào tính tình, đã như vậy, sư huynh liền không cách khí. Minh Dương đạo nhân chuyển hướng Tề "Đạo, Thiên, ngươi có bằng lòng hay không?" Cười, đứng dậy hướng phía Minh Dương đạo nhân cúi người hành lễ. Tề Thiên có tâm kiếm đạo. Nhất bộ kim cương huyền pháp, một môn tiểu thần thông. Về phần tiểu thần thông, Tề Thiên ngươi hay là còn không biết, Minh Dương đạo nhân đạo, pháp đạo tiên mạch cùng kiếm đạo tiên mạch, Tề Thiên ngươi cũng biết có gì bất đồng. Hơi trầm ngâm, Tề Thiên đạo, pháp đạo tiên mạch tu đạo lực, thi triển đạo quyết, kiếm đạo tiên mạch tu kiếm khí, thi triển kiếm quyết. Không sai, Minh Dương đạo nhân gật đầu, thế nhưng ngươi cũng biết, vô luận là đạo quyết còn là kiếm quyết, đều có phân chia cao thấp, kiếm quyết có địa, thông thần, trấn thiên tam trọng thiên, mà ta pháp từng đạo quyết, diễn hóa đến mức cùng, thì hóa thành thần thông. Toàn bộ Thái Cổ đại địa, nghe đồn có đại đạo thần thông 3000, trong đó 1000 tiểu thần thông, 1000 trung thần thông, 1000 đại thần thông, vì ngũ địa, tiên, ma, Phật, yêu, quỷ năm đạo mà phân, ta tiên đạo nhất mạch, bất quá 200 tiểu thần thông, 200 trung thần thông, 200 đại thần thông, thần. Thông chi đạo phù hợp đại đạo, đồng thể chất giả, như lúc ban đầu tấn tức thần cảnh, chỉ tiểu thần thông, có thể chiến thức thần trung cảnh. Dừng một chút, nhìn về thiên, Minh Dương đạo nhân tiếp tục nói, còn chân chính truyền lưu hậu thế, toàn bộ Thái Cổ đại địa, tiên đạo thần thông không đủ 300 số, tại ta thanh văn cũng chỉ có tiểu thần thông bắt môn, hơn nữa kim cương huyền pháp, bất quá cửu môn. Minh Dương đạo nhân nói, ngón trỏ lăng không giơ lên, đầu ngón tay nổi lên một cổ kim hoàng sắc thần diễm. Đây là ta liệt dương phong chỗ trưởng tiểu thần thông, kim dương chỉ, kim dương chỉ, ngưng tụ cửu dương hành lệ thuộc chi nhất kim dương linh khí, chỉ lực phá không, tiên ma có thể chu. Ta chỉ dùng đạo cơ viên mãn đạo lực, nhìn kỹ. Trong sát na, toàn bộ kiếm cất trung tựa hồ dâng lên một vòng huy hoàng liệt liệt kim dương, ở minh dương đạo nhân ngón trỏ chu vi, không khí vặn mèo, một cổ thần chim mà thần đạo vận tán ra. Xích Một đạo kim hoàng sắc chỉ lực phá không, thần diễm sáng quắc, luôn luôn xõa xuyên qua chí 10 trượng ở ngoài, cả tòa kiếm các phong mang, khí bị phá ra, chỉ lực nơi đi qua, mặt đất bị trước ra khỏi một đạo xích chiều rộng, thốn sâu khe rẽn, đỏ bừng nhất điến, gần như hòa tăng. Khe danh luôn luôn kéo dài chí 10 trượng ở ngoài, kiếm các đại môn bị một cái xới thủng, lộ ra nhất phương xích hơn phương viên lô lớn. Người! Vân Phi đứng dậy, trợn mắt nhìn. Toạ. Minh Kiến đạo nhân trầm quát một tiếng. Sư phụ. Toạ. Minh Kiến đạo nhân mở miệng lần nữa, tiếng như trấn lôi. Toàn bộ kiếm các đều chấn động đứng lên, vô hình phong mang khí táng dựng, khe danh thượng tiêu đốt kim hoàng sắc thần diễm nhất thời dập tắt tan hết. Cắn răng, Vân Phi ngồi xuống, thế nhưng ánh mắt cũng là lạnh lùng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Minh Dương đạo nhân. Minh Dương đạo nhân cau mày, "Đạo, sư đệ, ngươi đồ đệ này có thể phải thật tốt quan khảo, mục không tôn trọng, ta Thanh Vân tông chính là có ngũ giới, lấy hạ phạm thượng giả, trục xuất sư môn." Minh Dương đạo thanh âm của người bình cũng, thế nhưng dấu kín lời nói sắc bén cũng là làm Tề Thiên thật sâu nhìn hắn một cái. Minh Kiến đạo nhân mâu quang bình tĩnh, "Đạo, sư huynh yên tâm." Minh Kiến giảm bớt. Phía dưới, Vân Phi một ngụm hàm răng hầu như cắn, hắn mặt đỏ lên, cũng là không nhìn nữa Minh Dương đạo nhân, túi đầu, làm cho nhân thấy không rõ bộ mặt. "Thế nào, Thế Thiên, ngươi phải suy tính như thế nào? Kim Cương Huyền Pháp, Liệt Dương Phong Thượng, cũng có kim hành thể chất, ta chưa chuyển thụ một người." Tề Thiên đứng dậy, hắn mâu quang đạm nhiên, nhìn về phía Minh Dương đạo nhân, trong suốt trong vắt, đạo tại Tề Thiên ra hương, có một câu nói, "Têu nghèo hèn không thể gì, đa tạ sư thúc ưu ái." "16 đại đệ tử, mỗi tháng có thể tiếp nhận 2 khối hạ phẩm linh thạch, nhập ta Liệt Dương Phong." ta mua tháng cho ngươi thập khối, sử dụng đạo khí, ta tự mình cho ngươi chuẩn bị." Minh Dương đạo nhân nhìn chằm chằm Tề Thiên, trên người có một cổ vô hình uy nghiêm sinh ra, thân là thanh vân tử mạch, nhất phong chi chủ, hán không tin, điều kiện như vậy, còn đánh nữa thôi động Tề Thiên. Một bên, hai gã liệt dương phong đệ tử đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, Minh Dương đạo nhân đây là quyết tâm muốn đảo Tề Thiên. Đan điền khí hải trong, thuần màu vàng khí mang lưu chuyển khắp 70 lục phương đạo khiếu trong lúc đó, khí mang như long, hôm nay đã có nhàn nhạt phong mang trong suốt lộ, Thiên hơi nhắm mắt, lần nữa mở Trợ hồ có luống điều âm dương ngư như ẩn như hiện, hắn hít sâu một hơi, hướng phía Minh Dương đạo nhân cúi đầu. Minh Dương đạo nhân sắc mặt vui vẻ, mới vừa muốn đáp ứng, lại nghe Tề Thiên mở miệng, Tề Thiên tự mình thích kiếm đạo, không phải là ta đạo giả, Tề Thiên nguyện vọng là một người phàm tục, sư thúc chi tâm, Tề Thiên cảm tạ. Tề Thiên tự mình thích kiếm đạo, không phải là ta đạo giả, Tề Thiên nguyện vọng là một người phàm tục, sư thúc chi tâm, Tề Thiên cảm tạ. Vân Phi ngẩng đầu, vẫn là răng, chỉ là lúc này, hắn trong đôi mắt lại là có chút hơn nóng ánh hiện lên. Sư đệ, Tề Thiên hướng phía Vân Phi mỉm cười, đạo Sư minh yên tâm, tự chúc cất, sư đệ sẽ không để cho ngươi độc hưởng. Hảo. Hảo. Vân Phi dung giọng nói, tự chúc cất, sau đó có ta Vân Phi uống nhất hồ lô, nhất định có sư đệ hai người hồ lô. Minh Kiến đạo nhân như mày, nhìn hắn chằm chằm, tay phải kiếm chỉ tại bên hông hồ lô thượng nghi động. Vân Phi ánh mắt bị kiếm hãm, chê cười nói, sư phụ tam hồ lô. Hảo một cái minh kiến, hảo một cái tề thiên. Tốt. Minh Dương đạo nhân chợt cất tiếng cười to, tiếng cười cuồn cuộn, dường như đại hải kinh đảo, tiên sơn quỳnh lâu đều lậtút ba phủ. Thượng thủ Kiếm phong lịch đại tổ sư bài vị rung động, mấy cái bài vị bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Minh Dương sư Minh. Minh Kiến đạo nhân trầm quát một tiếng, có phong mang khí sinh ra, đem tiếng cười chấn áp xuống đi. Minh Kiến sư đệ tu kiếm đạo tuy rằng cận cổ khó khăn tu, đã xuống dốc, thế nhưng cái này dạy đồ đệ bản lĩnh, sư Minh cũng là kính phục không đỡ, chọn ngày không bằng gặp ngày, sư huynh ở đây cũng có hai gã phong chúng trưởng lao đệ tử, tu vi không tốt, mong rằng sư đệ người ngồi xuống lưỡng đồ chỉ điểm một hai, vậy để cho bọn họ biết một cái trời cao đất rộng. Minh Kiến đạo nhân lặng im không nói, mấy tức hậu, hắn mở miệng, vân vì Tiền Tiên, thịnh hai vị sư huynh chỉ điểm 124. Chương 22, Tiên đạo nhân tu. Kiếm Các. Mấy vị Kiếm Phong tổ sư bài vị bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, một lần nữa về tới đạo tự tiền. Thanh sát thiệt địa, một cái khe danh tách ra kiếm Các, hai bên là Kiếm Phong cùng liệt Dương Phong 4 gã 16 đại đệ tử. Minh Dương đạo nhân ngồi xếp bằng, hắn phát như liền diễm, cơ thể tinh hiện ra trong sáng, thậm chí có thể chứng kiến dốc rách chạy xuôi cốt đủ, quanh thân mấy tấm nơi, còn có tiên hà chợt chợt, vốn là thần tiên người trong, lúc này ánh mắt khai hạ, cũng là có nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh tảng rợn. Lộ Chính, người đạo cơ viên mãn, cùng Vân Phi sư đi đệ đường, liền đi tới linh giáo 12, phải tránh không thể gây thương nhân. Cẩn Tuân Phong chủ đạo chỉ. Một gã thanh niên đạo giả đứng dậy, đi tới trong đại địa đường, hắn tóc dài buộc lên, một thân minh hoàng sắc đạo bào, cơ thể thương át, mơ hồ lộ ra nhẹ nhẹ hạ quang, hiển nhiên đã thành tựu đạo thể, phàm trần giết hết. Hắn đạp lâm khe rẽnh, ánh mắt chỉ xéo Vân Phi, mâu quang không sợ hãi, lộ ra một chút vẻ khinh thường. Vân Phi tên, vang vọng toàn bộ thanh cửu mạch, thủ kim song hành thân thể, lại một cây bái nhập phòng, khổ tu 3 năm, cũng không từng đạo cơ viên mãn. Trong này đường càng là thường xuyên xuống núi, lựa gạt hám hại, dù Dỗ Tiên duyên bái nhập kiếm phong, mà lại hành sự quái đản, không tuân theo lễ pháp, bắt mạch đệ tử đều là xem thường, nếu không phải là kiếm phong đơn truyền, sợ là từ lâu trục xuất tông môn. Vân sư đệ, xin mời. Sư huynh. Vân Phi gật đầu, khẽ thở ra một hơi, đứng dậy đi tới trong đại địa đường. Khẽ rẽ cánh Tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, cùng thập mấy ngày trước so sánh với, Vân Phi Tử trúc trên thân kiếm càng nhiều hơn một tầng kim hoàng sắc kiếm quang, chỉ là này kiếm quang còn rất cạn, vẫn chưa hoàn toàn luyện nhập Tử trúc kiếm trung. Ra tay đi, Lộ Chính đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên một cái cười yếu đất, trên người hắn từ từ hiện lên một tầng đỏ ngầu thần diễm, không khí chung quanh vật mèo, đẩy ra đạm mạc rung động. Tử trúc kiếm chỉ xéo mặt đất, trong sát na, vân phi hai mắt thần quang lóe rộ, tử trúc kiếm liên phách, trong nếp mắt, tam đạo kim hoàn sắc, dài đến trượng hơn kiếm, khí gạo thét ra, không khí o o rung động, kiếm thanh sắc bén. Chính là kiếm khí, không gì hơn cái này. Lộ Chính cười lạnh một tiếng, đổ trưởng chụp được, trong sát na, một con tiêu đốt xích sắc thần diễm đại thủ hư không hiện lên, cái này cái bàn tay có trượng hơn viên, chỉ tay không rõ. Lại xí liệt phi thường, có một cổ mạnh mẽ đạo lực cuộn trào mãnh liệt ra. Phúc, Tam đạo kim hoàng sắc kiếm khí bị sinh sôi nghiền nát, thần diễm đại thủ tiêu tán hơn phân nửa, như trước hướng phía Vân phi làm đầu hạ xuống. Hành Hỏa Đạo Quyết, Liệt Dương thủ. Tê Thiên thở nhẹ, tại kiếm phong tiền bối bản chép tay trùng, hắn thấy qua một ít đạo quyết miêu tả, đạo giả, diễn hóa xuất đạo lực, là được thi triển chân chính hành lệ thuộc đạo quyết, đạo quyết uy năng mạnh, có thể rung chuyển trời đất, mang theo có đại đạo vai, Liệt Dương thủ tuy rằng chỉ là thông thường hành Hỏa Đạo Quyết, nội chính cũng chỉ là hành Hỏa thể chất, thế nhưng như trước lấy lực trấn áp, Sinh sôi ma diệt Vân Phi kim tổ kiếm khí. Đạo lực thật sự là thái thuần túy, khác dám hợp tiên địa đại đạo, hành lệ thuộc đại đạo so kiếm đạo tinh áo đến cũng hết, đạo quyết thi triển, tự nhiên phù hợp hành lệ thuộc linh khí, thường thường lấy lực phá xảo, không, cố kỵ gì. Chỉ là, kiếm khí liền thực sự không chịu được như thế. Tề Thiên Mê Hoặc, trước đây hắn mới gặp gỡ kiếm khí lúc, liền cảm giác có chút không đúng, tự hồ Vân Phi kiếm khí trung khuyết ít một chút cái gì, thế nhưng hắn vô pháp nhìn đấu, chỉ là đơn thuần cảm giác, tự nhiên cũng làm không được mấy. Vân kim tổ kiếm khí bị ma diệt, chấn nhạc cửu thức đồng thời triển khai, kiếm như trọng sơn, Kim Hoàng sắc Kiếm, khí như hồng, thoáng cái đem thần diễm đại thủ chém chết. Mấy ngày nay, Vân Phi tìm hiểu kiếm vận hạ cảnh, cử trọng lực hình, tuy rằng thượng không được kỳ pháp, thế nhưng nghe theo Tề Thiên nói, mỗi ngày đi trước tàng kinh các tìm hiểu các loại kiếm pháp, kiếm pháp cảnh giới cũng là tiến bộ như phi, một kiếm này xuống tới, chính là thượng thủ minh kiến đạo nhân, cũng là vi không thể điều tra địa gật đầu. Ngộ chính coi một kiếm này như không có gì, quanh thân đạo bảo liệp liệp, hai tay hắn kết ấn, độ trưởng đè xuống, đồng thời chợt quát, mặc cho ngươi kiếm khí bức người, kiếm pháp như sơn, ta liệt hỏa ấn làm theo trấn áp. Cố Sích sắc thần diễm tăng vọt, nội chính hai tay đè xuống, nhất phương thần diễm sáng quắc, xích sắc trong suốt ấn tỉ ngưng kết ra. Vành, một trượng phương viên liệt hỏa ấn trấn lạc, không khí đẩy ra liên miên sóng gợn, kiếm khí vỡ nát, tử chúc kiếm bi minh nhất thành, Vân Phi cả nhân bay rất ra ngoài, một ngụm nịch huyết lăng không phương ra. Biến sắc, đệ thiên bộ pháp đạt động, thoát ra mấy trượng, đem Vân Phi té được. Kiếm đạo đạo cơ viên mãn, bất quá như thế. Người, Vân Phi sắc mặt tái nhận, lại làm một ngụm nịch vết ra, khí tất cả người đều suy nhược xuống phía dưới. Sư huynh, làm thương nội phủ, không cần nói. Tính tâm chưa thương. ngươi yên tâm, sư đệ sẽ không cho ngươi mất mặt." Tề Thiên nói, trong mắt nhất đạo hàn mang lóe lên rồi biến mất. Liệt hòa ấn, nguyên bản tại vỡ nát Vân Phi kiếm khí, đánh bay Vân Phi hậu là được thu tay lại, thế nhưng ngộ chính như chức tùy ý Liệt hòa ấn tự mình tiêu tán, không, có chút nào cố kỵ, đem Vân Phi sinh sôi chấn thành trọng thương. Tề Thiên tính tình nguyên bản liền bình cũng, thậm chí vừa đang 3 năm đọc một lượn đạo tạng, thể ngộ thiên địa khí cơ, tính tình càng thêm xu hướng tại đại đạo tự nhiên, thế nhưng, đó cũng không phải nói, Thiên chính là cục diện đáng buồn, viễn không dậy nổi gần sóng có thể được khen là võ đang tam phong tổ sư hậu nhất có kiếm đạo thiên phú hậu bối, tề thiên một thân rung lên, tựa như thần kiếm bong bong, nhẹ thi bất động, khẽ động liền phong mang tất lộ, không, cố kỵ gì. Lúc này, hắn là chân chính tức giận, nguyên bản, hắn cho rằng tiên đạo không tranh, tưởng tĩnh tâm tìm tiên vấn đạo, không muốn vào thanh vân tông hậu, không được 4 tháng, liền kiến thức rất nhiều, hôm nay, hắn đã triệt để minh bạch, tiên đạo tiên đạo, tới cùng còn là nhân tu đại đạo, nguyên có âm tình trở quyết, nhân có thất tình dục dục, vô pháp diệt, không thể bỏ chết. Nội chính, ngươi hỏa ẩn Tô Lão, cũng dám lây ra nửa điêu xấu còn bị thương ngươi Vân sư đệ, còn không cút trở lại cho ta. Là, phong chủ. Minh Dương đạo nhân quát lui nội chính, khẽ cười nói, sư đệ, ta đây sư đệ thật sự không biết kính trọng, sư đệ sẽ không để tâm chứ? Vô phương, chỉ đổ thừa ta đổ nhi học nghệ không tình. Minh Kiến đạo nhân thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, thế nhưng tể tiên lại biết không bình thường, Minh Kiến đạo nhân tính tình tàn mãnh, như vậy nghiêm chỉnh cũng là thường ngày khó gặp. Minh Dương đạo nhân lại cười nói, sư đệ, như vậy luật bàn, cũng không cái gì ý tứ, bọn tiểu bối này thường ngày khổ tu không bằng ta hai người vậy xuất ra một ít tiền cược, đi lên một ván làm sao?" Sư Minh mặt dày, lợi dụng cái này một khối trung phẩm kim linh thạch vì tiền cược. Nói, "Minh Dương đạo nhân hiếu trưởng khế đảo, một khối lớn chừng bàn tay, kim quang rực rỡ kim linh thạch xuất hiện ở trước người trong mắt, đây là trung phẩm kim linh thạch, nồng nặc tinh thuần kim hành linh khí hầu như hô hấp có thể nghe, linh thạch thượng thậm chí lưu chuyển có nhàn nhạt kim hà, hà quang nhân ẩn, linh thạch trùng, giống như có kim dịch chảy xuôi, rất là thần dị." Sư Minh đại thu bút, một khối trung phẩm kim linh thạch, đủ để phải được bách khối hạ phẩm. Minh Kiến đạo nhân bất động thanh sắc, cũng là hữu trưởng cái đạo, nhất tiết tử khí bốc hơi nhân luận tự trúc hiện hóa ra. Cái này tiết nhân luận tự trúc trung, chốc dịch sạch sạch như tương, mới vừa xuất hiện, liền tràn nồng nặc thảo mục linh khí, hít một hơi, vậy cảm thấy tâm tư ngưng định, khí huyết thư sướng. 500 niên nhân luận tự trúc. Minh Dương đạo người cười nói, sư đệ thủ bút, chính là may may không thể so sư huynh kém, nói đến, này kiếm phong tử trúc Lâm, sư huynh ta chính là ước ao phi thường a. Sư huynh nói đùa, liệt dương phong tiên linh bộ vô số, lĩnh vực cũng là tầm thường có thể thấy được, ta tử chốc Lâm, là xa xa so sánh không bằng. Minh Dương đạo nhân cười to mấy tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hướng một người đệ tử khác, "Đạo, Lộ Minh, người đã thông 80 phương đạo hiếu, liền đi lãnh giáo một chút tể sư chất kiếp pháp, cần tuân phong chủ đạo chỉ." Lộ Minh đứng vậy, trên mình đúng là giấy lên một tầng kim hồng sắc thần diễm, cái này thần diễm là hư, trương ngân thật, mặc dù như thế, cũng có một cổ kinh người nhiệt khí bay lên. Minh Kiến đạo nhân cau mày, "Cửu Dương hành lệ thuộc chi nhất, địa hòa khí." Không sai, đây là ta liệt Dương Phong Minh viễn trưởng lão đệ tử mới thu, nhập môn đã gần đến 1 năm, sư đệ xem, coi thế nào? Minh Kiến đạo nhân không nói lời nào, hắn nhìn về phía Tề Thiên, gật đầu, "Đạo, đi thôi." Chương 23, Tề Thiên kiếm. Tề Thiên đứng dậy, quanh người hắn có kim mang vút lên, đan điền trong khí hải, khí mang như lòng, băng dũng ra, có nhẹ nhẹ từng sợi vô hình phong mang, khí tán dật. Minh Dương đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thế nhưng hắn tu vi tinh thâm, sớm đã thành diễn hóa đạo huyết, ngồi xếp bằng, tựa như một cái núi cổ, trầm ngưng bất động. Lộ Minh từ lâu đã thông 80 phương đạo khiếu, cơ thể thông hắn nhìn ra Tề cơ thể óng như có bảo quang lóe ra. Rõ ràng là vừa đạt thông 72 sát đạo khiếu, mà kiếm đạo cận cổ khó khan tu, có đồng cảnh yếu nhất danh xưng là, đừng nói Tề Thiên vừa đạt thông 72 sát đạo khiếu, chính là cùng hắn tu vi, hắn vậy không sợ hãi. Thuần kim thân thể. Lộ Minh trong mắt hàn quang lóe lên, đứng chắp tay, cười nói, sư đệ, ra tay đi. Màu quang tựa như biển, tại Tề Thiên trong đôi mắt, lưỡi điều thuần màu vàng âm dương ngư như ẩn như hiện, có nhàn nhạt thần vận hiển hóa ra, trở tay bắt kiếm. Ngâm. Có kiếm ngân vang tiếng vang lên, nếu như long ngâm, tự trúc kiếm tử khí nhân vận, ánh sáng, khí mang phù danh. Đúng là rạch ra không khí, vô thanh vô tức. Tề Thiên bản kiếm rất chậm, kiếm ngân vang thanh càng lên càng cao, đương đạt được điên phong lúc, càng như cửu thiên rồng ngâm, thẳng vào không thiên. Ông nhất kiếm đánh xuống, tử chốc kiếm khí mang dự rỡ, như mặt trời chói chang huy hoàng, một kiếm này, thông thả chí cực, phảng phất lâm vào bể bể trong vũ bồn, tử chốc kiếm xung quanh xích hơn không khí, đẩy ra đạm mạc rung động. Kiếm vận hạ cảnh, tử trọng lực hình. đạo nhân trầm giọng nói, vì hắn biết được kiếm đạo, là đã càng rõ ràng hơn kiếm vận hạ cảnh tích ngộ tính. Linh độ cử trọng lực kiếm thai có thể kỳ tương đương với tiên đạo đệ nhị cảnh, thức thần cảnh. Khe rẽn một bên, Ngộ mộ Minh hơi kinh ngạc, Tề Thiên một kiếm này, hắn nhìn không thấu, thế nhưng, nếu như vậy chậm gì gì kiếm pháp cũng có thể thường tổn được lời của hắn, vì miễn vậy quá buồn cười. Tay trái như trước lưng đeo ở sau lưng, tay phải cùng trước nội chính giống nhau, Lăng Không một trường vỗ lạc, địa hỏa linh khí bắt đầu khởi động, hóa thành một con vài thức phương viên tự bản tay to, địa hỏa hư diễm thiếu đốt, kim hồng sắc thần quang trong suốt trong suốt, không khí có vặn vẹo chi tượng, hướng phía Tề Thiên lạc rơi xuống. Màu quang như điện, Tề Thiên bước ra một bước, không có chút nào tránh khí ý. Hắn tóc đen như mực, từ trúc kiếm khí mang như hồng, giống như một cái núi cổ nghiền đè tới. Phụp. Bàn tay bị sinh sôi phá vỡ, hóa thành một chút linh quang tán lạc hư không. Cái gì? Lộ Chính Kinh hô nhất thanh, "Thượng thủ, Minh Dương đạo nhân sắc mặt hơi chầm xuống, lẽ nào, cái này Tề Thiên ẩn tàng rồi tu vi chân chính?" Nhìn nữa Minh Kiến đạo nhân, mâu quang bất động, nếu như cục diện đáng buồn, cũng là chưa từng hiện ra mấy may vẻ kinh dị. Kiếm các đại điện, Tề Thiên khí thế như sơn, bộ pháp không ngừng, nhất bộ vượt qua khe từ chúc kiếm phong mang trong suốt lộ, lần nữa nhất kiếm đánh rớt. Điểm ấn. cắn răng một cái, nội minh tự trong luực sớm mó, tung nhất phương kim hồng sắc phong cách cổ xưa tiểu ẩn, kim hồng sắc tiểu ẩn tinh hiện ra không tí vết, địa hỏa hư diễm san quắc, đón gió mà phổng, hóa thành bát sắc phương viên, tam đạo kim hồng sắc đạo văn dấu vết trên đó, dường như một khối đại thạch ngần động, hướng phía Tế Thiên tập lạc. Phá! Khẽ quát nhất thanh, Tế Thiên trong đôi mắt kim sắc âm dương ngư hiện hóa xuất phân nữa, tử chúc kiếm càng chậm, lại ẩn hữu thần vợ. không, khí tăng lên, trên kiếm, mang nồng nặng, hầu như khó có thể tan ra. Bành. Điệu hỏa ẩn bi minh nhất thành, như bị núi cổ nghiền ép, hỏa hoa bàn toé, vị Tể Thiên nhất kiếm đánh bay. Tay phải đông đưa, hóa nhận vì bối, Tể Thiên quất lạnh, tán. Phốc. Hộ thân linh khí bị đánh tan, Ngộ Minh tê thảm, cả nhân rơi xuống mấy trượng ở ngoài, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Ngộ Minh. Lộ Chính có chút không thể tin đỡ lấy Ngộ Minh, trầm giọng nói, điều đó không có khả năng, trong đó có bẫy. Lộ Chính nhìn về phía Minh Dương đạo nhân, không mình hành lễ đạo, Thỉnh Phong chủ chủ trì công đạo, cái này Thiên tu vi rõ ràng không bằng Ngộ Minh sư đệ, vọng Phong chủ minh dám. Cận cổ tới nay, Kiếm đạo khó khăn tu, mọi người đều biết, đồng cảnh giới giả, kiếm đạo vì thấp, đệ thiên nghịch hành phạt tử, điều này hiển nhiên không bình thường. Minh Dương đạo nhân như mày, lại nghe Vân Phi ở một bên cười lạnh nói, "Thế nào, lẽ nào ta kiếm phong đệ tử không giữ quy tắc là thua?" Liệt Dương phong vị cựu mạch chí nhất, không thua nổi sao? "Tiểu tử ngươi câm miệng." Nội Chính trợn mắt nhìn, bại tướng dưới tay, cũng dám xính miệng lưỡi lợi hại. Vân Phi hừ lạnh nhất thanh, "Chí ít, ta nguyện vọng thua cuộc." Nội Chính, "Ngươi ra." "Là, phong chủ." Nội Chính cắn răng, đỡ Nội Minh lui qua một bên. Lắc đầu cười khẽ hai tiếng, "Minh Dương đạo nhân đạo, huyền kiếm thượng nhân quả nhiên bất phàm, đây là kiếm phong ngũ nghìn năm qua nội tình sao? Chỉ là không biết, sư đệ có thể không duy trì xuống phía dưới, chớ có dẫn động tiên phạt mới là." Minh Dương đạo nhân nói, trong tay trung phẩm kim linh thạch hiện lên, liền muốn rơi vào mình kiến đạo nhân trong tay. "Chờ một chút." Minh Dương đạo nhân sắc mặt hơi trầm xuống, xoay đầu lại, "Tề Thiên sư đệ, ngươi còn có lời gì nói?" Tề Thiên túi người hành lên nói, Tề Thiên thấy Ngộ Chính sư huynh đạo pháp tinh thâm, thấy cái mình thích là thèm, muốn linh giáo một hai, rằng sư thúc chuẩn thành thủ. "Sư đệ" Vân Phi khẽ hô nhất thành, nhưng không thấy Tề Thiên hồi đâu. Lúc này, chính là Minh Kiến đạo nhân cũng là chân mày nhíu lên, nhưng vẫn không có mở miệng. Ngươi, thực sự tưởng đánh với Ngộ Chính một trận. Minh Dương đạo nhân khỏe miệng nổi lên một cái ngoạn vị tiêu ý, hắn thân thế như hỏa, quanh thân tiên hà quấn, dưới ngôi sinh vân vụ, ngồi ở chỗ kia, giống một cái hỏa thần, hầu như có thể nhìn thấy kim hoàng sắc cốt thủy, vậy thiêu đốt nóng rực thần viêm. Tề Thiên gật đầu, thần sắc hắn bình định, trong con ngươi lưỡng điểu âm dương ngư như ẩn như hiện, đạo bào màu xanh theo khí mang cổ đãng, tóc đen nóng ánh, từ chúc kiếm nơi tay tự có một cổ rõ ràng phong mang khí tại quanh thân quân, dẫn tới không khi đều sóng gió nổi lên. "Tốt lắm, nội Chính, ngươi đi chỉ điểm một chút ngươi tệ sư đệ." "Vâng, phong chủ." Nội Chính hội ý, hắn mục hàm linh ý, dẫm trận tại chỗ về phía trước, mỗi bước ra một bước, trên người xích sắc thần diễm liền tràn đầy một phần, đạo lực lưu chuyển, phù hợp thiên địa, khí thế mạnh mẽ động trước, hướng về Tề thiên trấn áp xuống lai. Trên mình kim mang đại thịnh, Tề Tiên đồng dạng tiến lên trước một bước, trong tròng mắt lưỡng điều âm dương ngư hiện hóa xuất hơn phân nữa, tử chúc kiếm long mà minh, kiếm thanh đem trấn áp khí thế lăng không chống lại. Nhất cổ cùng Phong tự giữa hai người khe rảnh nhất lên, khuyết tán ra mấy trượng ở ngoài, liền ở Minh Dương đạo nhân trước mặt hai người tiêu diệt. Nội chính thần sắc vi ngưng, Tề Thiên cư nhiên chặn khí thế của hắn, hắn bước ra bước thứ ba, hữu trưởng viên thiên đè xuống. Liệt Dương thủ ngưng tụ, một trượng phương viên xích sắc đại thủ thần diễm cháy, phách về phía Tề Thiên, không khí vặn mèo, đẩy ra tinh mịn sóng gọn. Tề Thiên tử trúc kiếm liên phách, kim sắc khí mang càng thêm lưu luyện, mỗi một kiếm đều nặng như thiên quân, một cái núi cổ động, liên tiếp tam kiếm, đem Liệt Dương thủ chặn toái, vượt qua khe giánh. Lần nữa nhất kiếm hướng phía nội chính đánh xuống. Liệt hòa ấn. Di nhiên không sợ, nội chính quất lạnh, hai tay kết ấn, đạo lực bắt đầu khởi động, nhất phương màu đỏ ấn tì hiện hóa ra, một phe này ấn tỷ so với tiền càng thêm sĩ xí liệt, xích sắc thần diễm đốt cháy không khí, thoang cái ngăn ở trước. Đạo lực rộng lớn, hành hòa đạo lực sĩ liệt vô cùng, nội chính đã hoàn toàn giỏi hơn thiên thượng. Sư đệ cẩn thận. kinh hô nhất thanh, quyền nắm chặt, cái này li Khí mang lưu chuyển toàn thân, một đường phá vỡ mà vào 70 lục trọng lâu, ánh mắt khai hạc, trong sát na, Tệ Thiên trong mắt, lượng điểu âm dương ngư hoàn toàn hiện hóa. Liên hóa ấn tan tắc áp, khí mang rung động, thể thiên cắn răng, trên mình phong mang khí càng sâu, nguyên bản thăng nhập 70 lục trọng lâu khí mang, phản phất có một cổ lực lượng vô danh cổ động, hung hăng đánh tới thứ 77 đạo kim môn. Oen! Kim môn nghiến nát, thiên địa kim hải, một đạo kim truyền hạ xuống. Phá! Trong mắt âm dương ngư khí Thiên quát lên một tiếng lớn, tự chúc kiếm hóa viên, đem hạ xuống kim truyền quấy thoái, dung nhập trong đó tự chúc kiếm bông dương kim mang đại định, tựa hồ một vòng mặt trời trói chói trang bức lên, mang theo bén nhọn phong mang khí, đem liệt hỏa ấn một phân thành hai. Veng! Khí lãng quay cuồng, mặt đất đá vụn bắn tóe, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài. Chương 24, Thiên Thiên kiếm thể. kiếm các đại điện. Trung ương Phương Viên mấy trượng tảng đá địa thành vi bọn mịn, một cái khe danh bị từ đó cắt đoạn, lưỡng đạo thân ảnh chia làm hai đầu. Phụp! Tề Thiên phun ra một ngụm sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Sư đệ! kinh hô, không biết làm sao hắn nội phủ bị thương nặng, chỉ có thể ngồi xếp bằng. Khẽ danh đối diện, Nội Chính lăng lăng nhìn chằm chằm Tề Thiên, mấy tức hậu, hắn ngửa đầu phun ra một ngụm tụ huyết, mặt như dây vàng, co quắp nga xuống. Nội Chính sư minh, Kiếm các thượng thủ, Minh Dương đạo nhân ánh mắt có chút phức tạp, hắn lặng im một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi, "Đạo, Minh kiến sư lệ, lẽ nào, người kiếm phong lại muốn xuất một cái tiên tiên kiếm thể?" Không đợi trả lời, Minh Dương đạo nhân đứng dậy, Kim Linh thạch ở lại trên bộ đoàn, nhất bộ bước ra, kể cả Nội Chính hai người, tiêu ở tại kiếm các trong. Phúc. Lần nữa phun ra một huyết, ngồi se bằng, vận chuyển kiếm kinh. Muốn thổ nạp kim hành linh khí tẩm bổ thân thể. Nghe được tiếng thở dài, chẳng biết lúc nào, Minh Kiến đạo người đã đi tới bên cạnh, nhất cái bình ngọc đưa qua, một con đổ cho vân phi. Uống nó. Trong bình ngọc có sền sệt như nùng tương nhân luận trúc dịch, nồng nặc thảo mộc linh khí tán dật theo sinh cơ bừng bừng, như vậy trúc dịch chỉ có trước Minh Kiến đạo nhân xuất ra 500 niên nhân luận tự trúc có thể so sánh với. Không nói gì thêm, Tề Thiên Ngựa đầu đem trúc dịch uống vào, thơm mát trúc dịch nhập khẩu tán, quanh thân gân ngũ phủ, bộ, cường đại sinh mệnh tinh khí. Sau nửa canh giờ, Tề Thiên mở hai mắt ra, đứng dậy, hắn không nói gì, mà là nhìn về phía Minh Kiến đạo nhân. Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Minh Kiến đạo nhân lấy ra hồ lô rượu, lưỡng ngửa đầu uống mấy khẩu, tiểu dịch tự khỏe môi chảy xuống, dính ngực đà bảo. Không biết Minh Dương sư thúc trước nói tiên thiên kiếm thể, là vì vì gì? Tề Thiên mở miệng, hắn cảm thấy, khi mang ẩn bí, hay là sẽ phải giết ai. Đứng gậy, xoa xoa trên người tửu dịch, Minh Kiến đạo nhân xoay người, chỉ hướng về phía trước thủ đà tượng, đạo, cái này là ngũ ngàn năm trước, ta kiếm phong tổ sư huyền nhân. Huyền kiếm tổ sư có thể so với Long môn bán tiên, đã đạt kiếm phách đỉnh phòng, thọ nguyên dài đến 1000 năm tuế nguyệt, bất quá, huyền kiếm tổ sư không có thể sống quá 200 thuế, liền tọa hóa, ngươi cũng biết hiểu, đây là vì sao. Tế Thiên không nói lời nào, Minh Kiến đạo nhân tiếp tục nói, hắn là đột phá kiếm anh cảnh lúc, bị Lôi Kiếp đánh tan ba hồn 7 vía mà chết, tọa hóa lúc, khoảng chọ 186 tuế. Lôi Kiếp. Tề Thiên cau mày, điều này tựa hồ có chút xa xôi, hắn chưa hề thấy qua Lôi Kiếp, chỉ là gặp qua một ít thông thường lôi hỏa. Lúc này, Minh Kiến đạo nhân nhìn về phía Tề Thiên, Trong mắt lần đầu tiên lộ ra một chút thần quang, cái này thần quang ôn nhuận, thế nhưng Tề Tiên có thể từ đó cảm thụ được kinh khủng phong mang, cái này phong mang ẩn tại trong mắt, có thể giết nhân tại vô hình. Kiếm đạo cận cổ khó khăn tu, được xương đồng cảnh chí thấp, mà huyền kiếm tổ sư trước đây xuất thế, liền cùng ngươi hôm nay giống nhau, thậm chí đáng sợ hơn, phá vỡ cận cổ tiên phạt, khôi phục thượng cổ kiếm đạo ai, thậm chí có thể khóa cảnh phạt quyết, nghịch hành mà thượng, ta Thanh Vân Tông, tại ngũ ngàn năm trước, cũng là thanh huy nhất lúc, vô nhân, lại giỏi hơn chứa nhiều địa phủ cấp tông môn thượng, có thể so với thiên cung cấp đạo tông. Không người dám lớn. mà như Huyền kiếm tổ sư giống nhau, cận cổ, vậy lục tục ra khỏi mấy người, tại Thái cổ đại địa, mấy người này được xưng là tiên tiên kiếm thể, nói bọn họ gần có tiên tiên kiếm khí, đây là cận cổ kiếm tu bất tồn vận. Tiên tiên kiếm khí. Tề Thiên trong lòng cả kinh, nếu như minh kiến đạo nhân theo như lời không lầm thoại, như vậy, luôn luôn ở ẩn tại hắn trong đan điền, thay thế được linh khí tồn tại, chính là một đạo tiên tiên kiếm khí. Thảo nào, chính là Vân Phi kiếm khí đều chạm phá liền hòa ẩn, bị hắn nhất kiếm bổ ra, mặc dù là mượn đột phá hướng tới Thiên Điệu Kim Hải đánh xuống một đạo kiếm truyền. Tế nhưng lịch hành phạt giết, cũng là bất tranh sự thực. Người phải có chuẩn bị." Minh Kiến đạo nhân nhìn hắn, trầm giọng nói, "Vô luận là Tiên thiên kiếm thể hay là trước Tiên kiếm khí, đều là cận cổ khó chứa, mỗi đột phá nhất cảnh đều có lôi kiếp hàng thế. Trước đây, Huyền kiếm tổ sư chính là bị Cửu Tiêu Tiên lôi sinh sôi đánh chết, lôi kiếp lực, chính tiên đạo chi phạt, hung hiểm chỗ, khó có thể đánh giá." "Sư phụ, lẽ nào liền không có gì phương pháp có thể lẻ qua?" Vân Phi tỉnh lại, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, liền Huyền kiếm thượng nhân đều không kháng nổi lôi kiếp, thế thiên tình cảnh, tràn ngập nguy cơ. Minh Kiến đạo nhân lắc đầu, Đạo, Tiên Tiên kiếm thể, cận cổ tài suất mấy người, ta Thanh Vân tông cư nhiên chiếm giữ hai cái, thế nhưng Tiên Tiên kiếm thể quá mức huyền ảo, căn bản vô pháp suy đoán, huyền kiếm thượng nhân tọa hóa trước, vậy chỉ là để lại một kiếm thân bất diệt, trong tàng kinh các, có tiền bối điển lục từng có đề cập qua, huyền kiếm thượng nhân tựa hồ từng luôn, tiên tiên kiếm khí, chính kiếm thể căn bản, như tu kiếm thể, trước tu kiếm khí, cẩn thôn phệ đại lượng linh thạch. Như muốn trở thành liền chân nhân, nương tụ kiếm anh, càng là không phải là thánh linh thạch không thể, cho nên, cẩn cổ tới nay, sở suất vài tên tiên tiên kiếm thể, không phải chết ở lôi kiếp dưới chính là không có linh hạt, thọ nguyên khô kiệt mà ngồi hóa, như Huyền Kỳ. Em mở tổ sư giống nhau, đã xem như thái cổ đệ nhất nhân. Tê Thiên Trẩm Mặc, hắn thật không ngờ, hắn hôm nay tình cảnh cư nhiên như thử kham chịu, lấy tốc độ tu luyện của hắn, tối đa trong vòng nửa năm là được diễn hóa kiếm khí, mà ngưng kết kiếm thai, theo tảng kinh các tiền bối bản chép tay nhìn, tư chất giống nhau, đơn hành thể chất, giả, dài nhất cũng không có vượt lên trước 5 năm, mà hắn tuyệt đối có thể tại trong vòng 1 năm ngưng kết kiếm thai, đến lúc đó sẽ gặp có lôi kiếp hạn thế, muốn đem hắn đánh hồi nguyên hình. Kiếm mộ, tiên thiên kiếm khí Tiên Tiên kiếm thể. Cái này vị miễn có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Tể thiên lại biết được, đây tuyệt đối không phải vui đùa. Sư đệ, ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi tìm linh thạch, cho dù có lôi kiếp, sư huynh vậy cùng ngươi cùng nhau độ. Thử theo nha, Vân Phi nỗ lực chống lên thân thể, đi tới Tể Tiên bên cạnh, hắn vỗ Tể Tiên vai, hiển nhiên thấy đạo nhân trong tay lấy ra hồ lô rượu, ực một hớp. Sư đệ, trước tại Man Hoang Sơn mạch, mỗi một lần nhất động thủ trước chính là ngươi, lôi kiếp mà tôi, ngươi nếu có thể tái hiện thượng cổ kiếm đạo, liền cho sư huynh nhất kiếm phán nó, con bản nó. Từ minh trước đây cũng là không tin số mệnh, tài đến nơi này tìm tiên vấn đạo, người nào là tin mệnh, đều là cầu cái trưởng sinh tiêu dao. Minh Kiến đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, đoạt lấy hồ lô rượu, hừ lệnh nhất thanh, ngươi nói nhẹ, chỉ bằng ngươi, đạo thứ nhất lôi tiếp, để ngươi hóa thành cho bụi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Minh Kiến đạo nhân lần nữa nói, đi theo ta. Tề Thiên tâm thần có chút hỗn loạn, tuy rằng đã từng đọc một lượt đạo tạo, ma luyện tâm tình, nhưng là trong lúc sinh tử, như trước có sợ hãi. Tiên Tên, thật là quá mức ki ngôi, cận cổ kiếm đạo chi phạt, ngưng tụ tại một người thân, chính là Tề Thiên. Vậy cấm chịu không nổi, chưa có như vậy tâm tình. Thằng Kinh Các, phần cuối chỗ, có một cái đạo tượng, đạo tượng vẫn là Huyền Kiếm tông nhân, giờ này khắc này, Tề Thiên nhìn nữa, tỉ mị cảm ứng, rốt cục cảm ứng được một tiêu cùng hắn độc nhất vô nhị khí tức, hơi thở này đột hiết, không tí vết không cấu, có một loại viên mãn làm hắn thể ngộ đến. Minh Kiến đạo nhân không người cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, hậu bối đệ tử, 15 đại truyền nhân Minh Kiến, quay rối tổ sư an tước, vạn mong thứ lỗi. Nói xong, Minh Kiến đạo nhân kiềm chỉ điểm động, một đạo tử sắc kiếm quang phá vỡ mà vào đạo tượng mi tâm, trung quanh hư không nhất thời vận mèo. Hiện ra nhất phương trượng cao ngọc môn. Ngọc môn độc hai, minh kiến đạo nhân dẫn đường trong đó. Lục trăm năm ngân hàm, nghìn năm kim tham, cựu diệp tử chi, đây là cái gì? Nghìn năm nhân luận trúc dịch. Vân Phi kinh hô không lớn, liếc nhìn lại, nhất phương mười trượng phương viên ngọc trong điện, phân nửa linh thổ trồng, thinh lình sinh dưỡng theo chứa nhiều quý báo linh dược, ngoài ra, một nửa kia ngọc điện, còn lại là chứa nhiều đạo tài. Vân Phi vậy chỉ là nhận ra vài loại, còn lại đạo tài, tuy rằng Vân Phi không biết, thế nhưng khí khí tức đều là bất phàm, thậm chí có vài loại làm Vân Phi sinh ra tim đập nhanh cảm giác không có chú ý những thứ này, Tề Thiên toàn bộ ánh mắt lương tụ đến rồi ngọc điện một chỗ góc. Đó là nhất cổ hài cốt, tuy rằng chỉ là hài cốt, nhưng là lại lưu chuyển một tầng kim hoàng sắc bảo quang, mỗi một cục xương đều phong mang vô tận, phóng ánh không tí vết, thậm chí còn có thể chứng kiến động lại kim sắc cốt tủy. Tề Thiên chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác phong mang gai mắt, khó có thể nhìn thẳng. Chương 25, điên cuồng gào thét đương ca. Kim hoàng sắc hài cốt tán giật theo phong mang khí, đầu khớp xương óng ánh, có thể chứng kiến khô khớp tủy. Hai cốt ngồi xếp bằng, một cái cổ sống giống như thần kiếm, tuy rằng chỉ là nhất cổ hài cốt lại làm cho Tề Tiên cảm nhận được một cổ kinh thiên liệt địa khí thế. Sư phụ, đây là? Vân Phi nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, hắn vậy phát hiện cổ hài cốt này, có chút kinh hãi, vì khí thế chấn nhiếp. Minh Kiến đạo nhân hướng phía hài cốt không mình hành lễ, "Đạo, kiếm phong 10 đại phong chủ Minh Kiến, bái kiến tổ sư." "Tổ sư?" Vân Phi khẽ hô nhất thành, lẽ nào, lẽ nào đây là tọa hóa huyền kiếm tổ sư? Tề Tiên trong đôi mắt hữu thần quang chớp động, lưỡng điều âm dương Ngư xoay tròn, rơi xuống hài cốt thượng, cái này một, chính là tiên tiên kiếm thể. Hồ Lô Diệu không ngừng, Minh đạo nhân bái hoàng lại uống mấy khẩu, tài xoay người lại, đạo, huyền kiếm tổ sư tọa hóa hậu, hai cốt liền mai táng tại tảng thư các trùng, huyền kiếm tổ sư tiên thiên kiếm, khí hầu như ngưng tụ kiếm anh, kiếm thể gần như bất diệt, này đây 5000 năm tuế nguyệt, cũng không có hữu diệt. Vân Phi sợ hãi than không ngừng, 5000 năm, chính là một ít cường đại đạo giả, đầu khắp xương từ lâu tinh hóa thành một niệm, hồi phi yên diệt, làm sao tượng huyền kiếm tổ sư giống nhau, tọa hóa hậu 5000 năm, một thân hài còn dường như thần kiếm giống nhau, phong mang trong suốt lộ, không thể nhìn thẳng. Cũng là tiên thiên kiếm thể, hi vọng tổ sư có thể cho ngươi một ít lĩnh ngộ. Vân Phi. Minh Kiến đạo nhân đi ra Ngọc Môn, Vân Phi lần nữa nuốt nước miếng một cái, quét mắt liếc mắt, lúc này Lưu luyến địa đi theo ra ngoài. Ngọc Môn khép kín, Ngọc Điện trong chỉ còn lại có Tề Thiên một người. Ta đang sợ sao? Tề Thiên tự lẩm bẩm, ta đích xác sợ. Cười khổ một tiếng, Tề Thiên đi tới Hải Cốt vừa, kim hoàng sắc đầu khắp giường, mỗi một căn đều nhắn nhủi như ngọc, phong mang chém rách không khí, vô thanh vô tức. Hơi chần chờ, Tề Thiên không người cúi đầu, đem đánh ngã Hải Tâm. Một cỗ vô hình cự lực lôi kéo, Thiên trước mặt hư không biến ảo, kim hoàng sắc phong mang nỡ dở. Ba phủ trước mặt thế giới. Và anh kinh đảo Lipper, đây là nhất phiến vô biên diện tích hư không, đại hải mở mang, không có giới hạn, trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ, bao trùm phương viên thiên lý không thiên." Màu tím lôi quang tới lui tuần tra, như từng cái đại lòng, long vi đông đường, lôi khiếu kinh thiên. Tề Thiên sắc mặt tái nhận, đây là cực kỳ kinh khủng thế giới, còn có biển gầm cuồn cuộn, làm như cuối thời chi cảnh, căn bản không tổn sinh mệnh. Ngâm. Đột đột, một đạo kiếm ngân thanh xuyên kim liệt thạch, dường như long ngâm cửu thiên, nhắc lên thiên trượng biển gầm bị một phân thành hai. Dực dỡ kim hoàng sắc kiếm quang hoa phá trường không, phá vỡ hư vô, thẳng lên vấn tiêu. Biển lầm tách ra, lộ ra nhất phương cổ xưa hải ngạn. Hải ngạn thượng, nhất đạo thân ảnh dài thân mà đứng, cả người tán giật theo hạo như mặt trời trói trang kiếm quang. Cái này là một gã thanh niên đạo nhân, đạo nhân ngẩng đầu cười to, tiếng cười cuồn cuộn, liền kinh đảo hải lãng đều bị chấn áp xuống đi. Đạo nhân trước người, nhất tự đệ cửu tọa tử hàng, đạo nhân cười to, kiếm chỉ chỉ thiên, thanh âm trong sáng, mạn lôi âm lại chấn không đè được, tùy ý kỉ vang vọng tại giữa thiên địa. Cửu tiêu tiên lôi làm sao trở ngại? Có diệu nhất hang Cuộc đời này không ngộ công. Cửu Tiêu tiên Lôi, Thế thiên khắp người chấn động, Huyền Kiếm Tổ sư, ù ù. Đạo nhân không có kỳ gì, không thiên thượng, thiên lý lôi vân quay cuồng, cũng là có một đạo tử màu vàng thần lôi tập lạc, quán triệt thiên khung, xuyên thủng hư không. Tiếng gọi càng thịnh, đạo nhân thanh bảo quay cuồng, lấy chỉ thành kiếm, chỉ hướng thần lôi. Và anh. Thần lôi bao phủ hải ngạn, phương viên vài giằm đại địa hóa thành một biển, hải nan thượng, chỉ có một khối trăm trượng tự thạch như trước bảo tọa tiểu hang hoàn hảo không tổn hao gì, đạo nhân hiện ra thân hình, quanh thân phong mang như kiếm. Kim Hoàng Sắt Kiếm Quang Huy Hoàng, hắn tiếng cười kinh thiên, một cước đá toé một tòa tử hang, sênh sệ tự chúc kết hóa thành tử lãng, bị thứ nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Theo gió vừa sóng đi, trở lại. Đạo nhân tiếng cười không ngừng, trên 9 tầng trời, lại là một đạo thần lôi hạ xuống, xuyên thủng hư không, lần nữa tương đạo nhân bao phủ. Lôi quang như sóng, kiếm ngân vang thanh công dư, lôi quang trong, một đạo kim hoàng sắt kiếm quang phá tan hư không, khoé tán lôi khí, đạo nhân thân hình như kiếm, lần nữa hiện hóa ra. Một đá toé nhị tòa tử hang, rệu vào cổ họng, đạo nhân lần nữa cười to. Toạ ngạo câu long kình, Người mà lại trở lại. Giang giặc, lúc này đây, Cửu Tiêu Tiên Lôi tử kim sắc thần quang đại thịnh, một đạo trường 10 người ôm hết thật lớn lôi trụ thông thiên chật địa, thiên địa đều tốt tượng bị đánh vỡ, lộ ra lưu động hắc ám hư không. Không đủ. Lôi trụ trung tiếng cười như trước, kiếm quang phá toái hư không, đệ tam tỏa tiểu hàng bị lạt toái. Không hận thiên địa tiểu. Thiên đạo thiên đạo, ngươi liền chút bản lãnh này. Đạo nhân điên cuồng gào thét, tiếng huyết gió trong phong mang khí xông lên trời không, hóa thành vô hình khí kiếm, chạm giết hư không, đâm vào thiên lý lôi vân tròng. Giữa thiên địa, một đạo vết kiếm xỏ xuyên qua hư không, liên tiếp thiên địa. Ùng ùng. Thiên lý lôi vân ngưng tụ, mấy tức hậu hóa thành bách lý phương viên, sền sệt như tương thần lôi hóa thành lôi hải, thoáng cái lậtút xuống tới. Hạo. Đạo nhân hét lớn, đả toé đệ tứ tọa tử hang, tử trúc tất nhập cầu, đạo, bên trong cơ thể, giống như có sóng to quay cuồng, có đạo lãng cuộn trào mãnh liệt. Ngự kiếm đã nghìn năm. Quả nhiên hảo thủ. Đạo nhân ngâm nga, liên tiếp đả toé còn thừa lại ngũ tọa tử hang, tử trúc tất hội tụ thành tự lãng, tại đạo nhân kiếm chỉ thượng ngưng tụ. cả người. Ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, hắn cảm thấy trong cơ thể yên lặng đã lâu vết tường, tựa hồ lại một lần nữa phần tiêu cháy, tựa hồ có cuộn trào mãnh liệt nhiệt khí tại tâm phế chỗ lưu chuyển, cần phải dâng lên, lên ra. Diệu Hóa kiếm, kể cả đạo nhân, ngưng tụ thành một cái thiên trượng tự kiếm, tử khí bốc lên, chạm vào vô biên lôi hải trong. Lôi quang hoàng như thần này, xí liệt lóa mắt, bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ chưởng chô nóng cháy nhất hiến, tề thiên nhìn nữa, kim hoàng sắc hải cốt tựa hồ giấy lên sáng quắc thần diễm, nguyên bản 5000 năm bất hủ cốt, chậm dung thành một mịn, thậm chí tiêu tan thành mây khói. Ngâm có một đạo sợi tóc kích thước thành kim hoàng sắc khí mang, tự trong hư không hiện lên, thoăn cái đâm vào Tề Thiên trong đan điền. Mấy tức hậu, Tề Thiên Vương tải thu bàn tay về, hắn mặt không chút thay đổi, vì rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, xoay người ly khai Ngọc Điện. Sư đệ, Vân Phi muốn hoàn hắn, lại bị Minh Kiến đạo nhân ngăn cản. "Làm hắn đi." Kiếm Phong đỉnh, có tử khí vì mũi xe, thủy khí đằng đằng, kiếm phong như kiếm, đỉnh phong thượng chỉ có trưởng hơn nơi, chu vi mây mù nhiễu, vì thiên trưởng thiên. Đứng yên tại đỉnh phong thượng, Thiên nhìn trong tay một con hồ lô rượu. Một lát sau, hắn vẹt ra hồ lô, ngửa mặt lên trời dưới vào hơn mười khẩu, từ trúc cất vào cổ họng, một cổ liên miên nhiệt khí tại tâm phế chỗ không được phun dũng. Màu quang đã qua, trượng hứa chi ngoại, vì thiên trượng cung thiên, không thiên lên dưới, vì vô tận đại địa, cao không thấy đáy. Cương gió vụ vụ, Tề Thiên tự lẩm bẩm, theo gió vượt sóng đi, tọa ngao câu lang khỉnh. Không hận thiên địa tiểu, lư kiếm đã ngàn năm. Mỗi ngâm một lần, Tề Thiên hai tròng mắt liền càng thêm trong xuất hiện ra, lượng màu vàng âm dương ngư hồ dính vào một tầng kim hoàng, có vô hạn Cựu Lần Tề Thiên hai tròng mắt bắn ra tốc dài thần quang, phong mang trong suốt lộ, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười trong sáng, thanh âm không lớn, lại trong phút chốc chuyển khắp cả tòa kiếm phong. Tang Kinh Tất Tiễn, Vân Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, lầm bẩm nói: "Sư đệ." Một bên, Minh Kiến đạo nhân lắc đầu cười cười, hồ lô rượu đổ hai cái, ngay sau đó ngáp một cái, "Đạo, ta mệt mỏi, trước đi ngủ." "Sư phụ." Minh Kiến đạo nhân không để ý tới, hắn bộ pháp như thần, rất nhanh tiêu thất tại Vân Phi trước mặt. Đỉnh phong thượng, Tề tay, sinh mệnh tinh khí bừng bừng nhi động, không giống trước trầm tĩnh. Nguy lai, like, là ta sai rồi." Tề Tiên khẽ miệng mỉm cười, "Thế hệ trẻ thì phải có thế hệ trẻ phong mang, kiếm giả, phong mang vậy." Sư phụ nói không sai, 3 năm đạo tạo, đem ta tâm độc lão, lôi kiếp thì như thế nào, ta bối kiếm giả, sợ gì nhất chiến. Một chương này thập bức rất hài lòng, đại gia phiếu đề cử ở nơi nào, thu dấu ở nơi nào, tiếng vô tay ở nơi nào. Chương 26, Long Thụ trấn, Kiếm Phong. Mấy ngày bên trong, ngoại trừ Liệt Dương Phong chủ, Minh Dương đạo nhân ngoại, còn lại bắt mạch phong chủ nhất nhất đã tới, chính là chủ môn, vậy tự mình hàng lầm quá một lần chỉ là tại thấy Tề Thiên sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng Minh Kiến đạo nhân tùy ý vài câu, liền rời đi. Liên tiếp nửa tháng, Kiếm Phong bình tĩnh như nước, trong lúc, Tề Thiên cùng Vân Phi xuống một lần Kiếm Phong, thế nhưng xuất kỳ, bát mạch đệ tử tuy rằng như trước chỉ trỏ, nhưng là lại nữa không người trả đường. Tâm tình nổ xác, cái này một ít, Tề Thiên không nữa lưu ý, lúc này, hắn nhìn cái này nhất phiến tiên đạo thế giới, ánh mắt đã bất động. Từ trúc lâm, thụy khí hàng vạn hàng nghìn, tử khí bốc lên, đây là nhất phiến tiên gia phúc địa, linh khí nồng nặc, sinh mệnh tinh khí càng là tràn đầy, một gốc cây nhân luận tử chúc hạ. Tề Tiên ngồi xếp bằng, hắn cả người phụ doanh lên thuần màu vàng thần quang, có nhẹ nhẹ từng sợi vô hình phong mang khí tán ra, không khí xung quanh đẩy ra đạm mạc rung động. Đang điền khí Hải Nội, Tiên thiên kiếm khí xuyên toa vô nhất phương phương đạo khiếu trong, nhị tí thô Tiên Tiên kiếm khí không tí vết không cấu, phóng ánh trong sáng, cả người hiện lên một cổ rực rỡ kim mang, tại đây kim mang trung ương, còn có một luồng nhỏ như sợi tóc, dường như hoàng kim đúc kim loại Tiên thiên kiếm khí, cái này lũ Tiên thiên kiếm khí, chính huyền kiếm thượng nhân duy trì kiếm thể bất diệt cuối cùng một kia Tiên Tiên kiếm khí, bất quá đáng tiếc, tuy rằng sắp nhập vào Tề Tiên tiên tiên kiếm khí trung, Tề Thiên nhưng không cách nào nắm trong tay, chỉ có thể theo tu vi để thằng chậm rãi luyện hóa. Từ chốc kiếm hành tại trên đầu gối, một khối lớn chừng bàn tay, lưu chuyển nhàn nhạt kim hà linh thạch bị Tề Thiên giữ trong tay, tiên tiên kiếm khí thôn phệ, tinh thuần hùng hậu, gần như vô cùng vô tận kim hành linh khí miên miên ồ ồ điệu chảy vào trong đan điền, theo kiếm kinh dẫn động, dọc theo nhất phương phương đạo khiếu gào thét mà thượng, luôn luôn đạt tới thứ 96 phương đạo khiếu, lúc này gặp được nhất phiến kim lại môn. Tiên kiếm khí trầm tiếng thoái, thiên địa kim hải, một đạo kim hạ xuống bị Tề Thiên há mồm nuốt hết. 97. Mở hai mắt ra, luồng điều thuần màu vàng âm dương ngư lóe lên rồi biến mất, Tề Thiên kinh phun một ngụm khí, nhìn về phía trong tay khối này trung phẩm kim linh thạch, trung phẩm kim linh thạch, quả nhiên ẩn chứa kinh khủng linh khí, một khối trung phẩm linh thạch, linh khí liền tương đương với phổ thông 100 khối hạ phẩm linh thạch, hôm nay 20 ngày quá khứ, mượn khối này trung phẩm kim linh thạch, Tề Thiên không chỉ khôi phục phá tan 77 phương đạo khiếu hao tổn đi kim, Tuyển, càng là nhất cử sông phá 20 phương đạo khiếu, 90 phương đạo khiếu, tự ly 36 cương đạo khiếu viên mãn, đã không sa Đến lúc đó linh cương lộ sắp phàm, chính là hắn thành tựu kiếm khí lúc. Đem kim linh thạch thu vào trong lực, Tề Thiên khẽ vuốt tự chúc kiếm, từ chúc kiếm lâm khẽ, kiếm thân như có thủy quang lưu động, từ choáng váng lung lung, mà lại trong đó mơ hồ lộ ra một cái kim mang, kinh Tề Thiên tiên thiên kiếm khí mỗi ngày rèn luyện, dù cho không có dung nhập cái khác đạo tài. Từ trúc kiếm vậy linh tính tăng nhiều, có tiến hoa xu thế, Tề Thiên tin tưởng, tại hắn thành tựu kiếm khí ngày, chính là từ chúc kiếm tiến hóa vì tứ phẩm đạo kiếm lúc. Đứng dậy, Tề Thiên lấy chỉ thành kiếm, hướng phía hư không thứ, có tiếng kiếm rít vang lên. Huyền kiếm thượng nhân có thể dựa vào Tiên Thiên kiếm khí lệnh kiếm cốt 5000 năm bất hủ, hôm nay, Tề Thiên thân thể mạnh mẽ vậy từ từ hiển hóa, mơ hồ có phong mang khi dung nhập thân thể ngân cốt, thân thể chính hướng về chân chính kiếm thể biến hóa. Cầm lấy bên hông hồ lô rượu, Tề Thiên ngụm lớn đổ vài hớp, hôm nay, hắn đã thành thói quen từ xúc cực vị đạo. Tinh sa tiền, Vân Phi diễn luyện theo chấn nhạc cự thức, hôm nay chấn nhạc cự thức tại Vân Phi thủ chúng, đã có một tia chấn nhạc ý nhất kiếm hạ xuống, có núi cổ nghiền động chi âm, dù chưa lĩnh ngộ kiếm vận hạ cảnh, thế nhưng giở tay nhấc chân trong lúc đó, đã có mượn lực chi thế. Sư đệ, nhìn thấy Tề Tiên, Vân Phi dừng lại bộ pháp, Tề Tiên đem hồ lô rượu vứt cho hắn, Vân Phi mở vừa nhìn, không khỏi cười khổ ai tháng, mụ nội nó, từ nay về sau, lại thêm cái tử quỷ, hoàn hảo có khắp tử trúc lâm, bằng không ta còn không biết tới chỗ nào thủ nhiều như vậy trúc dịch. Nhưng ngay sau đó, Vân Phi lại là cười nói, bất quá sư đệ người gần nhất thay đổi rất nhiều, tính tình này, ta thích, so trước nặng ngày muốn khá, sư phụ nói, người cái này gọi là kiếm chỉ bản tâm, khôi phục vốn, co phong mang, ta là không hiểu nhiều như vậy, những đạo lý này quá sâu Ta trước kia không có đọc quá mấy cuốn sách, còn là sư đệ ngươi muốn hiểu càng nhiều. Hai người tại trước bàn đá ngồi xuống, đối ẩm bán hồ lô tửu chúc cất, Minh Kiến đạo nhân tiểu kiếm liền rơi xuống. Vân Phi vô vô đạo bảo rượu, liếc mắt, mỗi lần đều sai tiểu, cũng không biết ta trường cất rượu khổ cực. Lững người tới phía sau núi, tiên hồ hạ, Minh Kiến đạo nhân ngủ ở tảng đá xanh thượng, gối theo hồ lô rượu, ngẩng đầu nhìn viem viem mặt trời chói trang. Minh Kiến đạo nhân mâu quang bình tĩnh, nhìn thẳng không thiên, tựa hồ muốn đem tất cả thần quang thu liễm đi vào. Sư phụ, các người đã tới. Minh Kiến đạo nhân thu liễm ánh mắt, lại chưa đứng dậy, mà là đang tảng đá xanh thượng bàn ngồi xuống, hắn quét hai người liếc mắt, đạo: "Ngày mai, các ngươi xuống núi một chuyến, ra ngoài có một tòa Long Thụ trấn, ngày gần đây có thập thất đại đệ tử trở về, báo cho biết Long Thụ trấn có cương thi qua lại, Long Thụ trấn tại ta thanh vân địa giới, chịu ta thanh vân tông bảo hộ, ta sắp tới cái này tuổi, các ngươi đi xem đi, sinh tử phải được lịch, nhân khí vậy đồng dạng phải được lực, tông môn. Nội, nhân khí không dư, thế nhưng linh khí quá nặng, chung quy mất căn bản, muốn thành tiên, trước thành nhân, đến rồi nơi nào? Các ngươi tốt sinh linh lộ, chớ có mất bản tông." xuống núi. Tề Thiên hơi kinh ngạc, liền bình thường trở lại, hắn có trung phẩm kim linh thạch phun ra nuốt vào linh khí, tu vi thượng nhưng thật ra không có gì gây trở ngại, mà Vân Phi đã diễn hóa kiếm khí, thế nhưng kiếm pháp cảnh giới không đủ, vô pháp khí xung thần đỉnh, sinh ra kiếm thức, tự nhiên vậy ngừng kết không được kiếm thai, nói đến, lúc này đây đi trước Long tụ trấn, lấy không có gì kéo dài. Đi thôi, Cương Thi nói đến, càng thư các chúng có bản chép tay đi chép, các ngươi tự bỏ lấy, nhớ kỹ, thiên địa vạn vật đều có đạo, chớ có mất bản tâm. Sư phụ ngươi yên tâm, chúng ta nhớ kỹ, Vân Phi hỉ, hỉ nhất yếu. Ta sẽ bằng sư phụ nắm tự chúc cất lưu mấy hồ lô." Minh Kiến đạo nhân liếc mắt, tức khắc phi thân nằm xuống, chốc lát lúc đó, liền có như sấm tiếng ngáy vang lên. Trước khi đi hướng tới, Tề Tiên xoay người nhìn mình Kiến đạo nhân liếc mắt, muốn nói lại tôi, đúng là vẫn còn rời đi. Nửa nén hương hậu. Minh Kiến đạo nhân đứng dậy, hắn đứng ở tảng đá xanh thượng, phía sau tiên bộ như lòng, âm ầm trầm lặng, nhưng không cách nào giật mình hắn nửa điểm đảm bảo, hắn hình dạng lôi thôi, nhưng nhất đôi mắt cũng là thâm vô biên, tựa hồ chất chứa có vô biên huyền ảo, thủy chung bất một tia. Hắn độ khẩu tiểu, làm như tại tự lẩm bẩm. Thời buổi rối loạn, các ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, thời gian không nhiều lắm. Nhật Nguyệt Luân chuyển, tuyên cổ không biến đổi, đêm đến, Thể Thiên quanh chân tại Tử Chúc Lâm Tròng, hắn ngẩng đầu vọng, trên 9 tầng trời, hắc vụ che đậy bên trong sáng. Tiên nắng ban mai lúc, vẫn bay ra tinh xá, bên hôm quải thượng liễu một chuỗi hồ lô rượu, cùng Thể Thiên cùng xuống núi. Lúc này, Cựu Phong trong lúc đó thiếu có đệ tử, thỉnh thoảng đụng tới một hai, cũng đúng hai người làm như không thấy. Ra khỏi Sơn Môn đại trận, hai người một đường hướng bắc, đi trước Long tụ trấn. Giữa núi rừng có manh thú Thế nhưng hai người đều là người trong tiên đạo, càng là kiếm tiên nhất mạch, có phong mang lộ ra ngoài, chính là một ít có linh tính, sinh ra một ít thần thông biến hóa dị thú, vậy xa xa tránh được hai người. Bách lý nơi, viễn không giống man hoang sơn mạch vậy hung hiểm, ngày kế ban đêm, hai người đã xa xa nhìn vào một cái chấn nhỏ. Đây là một tòa phong cách cổ xưa chốn nhỏ, bạch thạch hôi ngói, tảng đá chấn môn, chấn trung, có một cái cổ khê lưu quá, mặt trời chiều đem tận, vạn vật quy tịch, có lưu thủy róc rách, rõ ràng lọt vào hai. Sư đệ, như có chút không đúng. Ngưng cất bộ, Tề Tiên gật đầu. Hàn Ngưng thần nhìn lại, mấy tức hậu nhận thấy được một ít dị thường. Long trụ trấn tọa là phương viên năm dặm nơi, có chấn dân mấy nghìn, lúc này chắc là khói bếp lở lở, dệu và thức ăn thơm ngát lúc, bất quá bây giờ xem ra, sợ là đã sinh ra một ít biến hóa. Vân Phi gật đầu, lúc này, thần sát Hàn Ngưng trọng, một đôi nắm tay cũng là hơi nắm chặt, Đề Thiên thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn buốc lên phong ma khí, kiếm khi đều muốn bính phát ra ngoài. Chương 27, bốn đại bập nhãn. Long trụ trấn trên không, ba phủ một tầng mây đen, màu xám cho mây đen tầng tầng lớp lớp, che đậy mặt trời chiều. Thật là nặng lâm khí. Quả nhiên có yêu vật qua lại. Hai người đi vào Long tụ trấn, Tề Thiên cau mày, này phương viên hơn 10 dặm âm khí, tựa hồ tất cả đều hội tụ ở tại cái này Long tụ trấn trung, không nói là có yêu vật qua lại, chính là phàm nhân ở lâu hậu cũng sẽ ốm đau không ngừng, sớm xuống mổ. Trấn trung không có đi nhân, tảng đá mặt đất chúng rỗng, chỉ có vài miếng lạc diệp đánh toàn nhi, trên không trung bay lượn. Nha nhà, đều đóng chặt cửa sổ, cửa sổ thượng, cuốn vòng quanh nhuộm dần máu cho mực ống mực tuyến, trước cửa, phô tản ra một tầng thơm mát gặm ra ra như vậy, không có ngoại lệ. Tề Thiên đầu, đạo: "Xem ra Cái này trấn trung cũng có có thức hàng người, biết làm sao đối phó vậy cương thi. Vân Phi có chút hiểu rõ, "Đạo, ta thính sư phụ nói qua, ta Thanh Vân tông lịch đại, đã từng có các vị tiền bối chính là xuất từ cái này Long Thụ trấn, này đây chuyển xuống một ít đạo tạng, cho nên so vậy phạm tục nơi phải biết rất nhiều." Ngọn đèn dầu mở nhạt, hai người đi tới tại trấn trung, bỗng dưng có một cánh cửa sổ mở, một gã lao giả cẩn thận thò đầu ra, lão giả dâu tóc bạc trắng, đầy mặt tăng thương, hắn hướng phía Tề Thiên hai người quát lên, "Người bên ngoài, nhanh lên ly khai, trời tối, còn muốn chạy vậy không đi được." Nhưng tức khắc Khi nhìn rõ Tề Thiên hai người một thân đã bảo, phía sau tử trúc kiếm thần quang rặng rỡ, lao giả có chút trần chờ đạo: "Các người, các ngươi chính là trong giặc ngoại thành Vân tông tiên trưởng." Tề Thiên hai người nhìn nhau, cái này Long Thụ trấn nhân, quả nhiên biết được rất nhiều, hai người gật đầu. lao giả thân thể rung động, gương mặt thượng tràn đầy kích động, hắn run rẩy địa mở cửa gỗ, triệt hồi ống ngự tuyến, thả Tề Thiên hai người tiến đến. Sau cửa gỗ, còn bày đặt nhất cái giỏ trứng gà, bất qua trong phòng, chỉ có lao giả một người. Cẩn thận đem ống ngự tuyến một lần nữa co lên, đem một cửa đóng kín, lão giả tài xoay người lại, run rẩy liền muốn bãi xuống. Lao nhân ra Vân Phi một bà đỡ lấy lao giả cười khổ nói lão nhân ra không cần như vậy chúng ta lần này đến đây chính là muốn thay long thụ trấn trừ đi thi họa lao nhân ra như vậy chúng ta không chịu nổi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao giả gật đầu không ngừng sau đó xoay người đi bổg trong lấy ra lưỡng bàn bánh mà đầu một cái đĩa dưa muối có chút ngượngùng đạo, tiểu lao nhi ở đây vậy liền mấy thứ này mấy ngày nay cương thi qua lại Trấn lý nhân cũng không dám nấu cơm điền cũng không dám hạ hai vị không lấy làm phiền lòng mới làânphi liền vội vàng bắt đầu không có không có nói hắn nắm lên một cái bánh bao, liền bỏ thêm hành lá dưa muối ăn một miếng lớn. Lao giả lại đã trước cửa sổ chỗ nhìn một chút, đạo, "Còn có nhất một chút bầu trời tối đen, ta đi thông chi mọi người. Có Thanh Vân tông tiên trưởng đến rồi, không cần sợ cương thi." Mở cửa gỗ, lão giả gỡ xuống ống mực tuyến, cũng không chờ đề thiên hai người mở miệng, liền bước dồn dập bước chân đi ra. Vân Phi khinh phun một ngụm khí, nhìn một chút trong tay bánh màn đầu, hơi có chút sững sở. "Sư huynh." Vân Phi cười khổ, một lúc lâu, phương mới mở miệng nói, "Sư đệ ngươi không biết, trước đây ta cũng vậy cùng khổ người ta hài tử." Sau lại lưu lạc đầu đường, cầu nhất cơm mà không thể được, một cái bánh bao, tại trước đây, với ta mà nói so mệnh còn trọng yếu, vì nó, ta có thể cùng đại hộ nhân ra nuôi ngao khuyễn liều mạng, có thể cùng heo cắp cơm. Sau lại, sư phụ lấy ta nhập tiêm phòng, ta càng thêm cảm thấy phổ thông bách tính khổ, bọn họ có nhiều lắm bất đắc dĩ, hơi lơ là, là được có thể cửa. Nát nhà tan, 3 năm trước đây, ta lưu lạc đến Long tụ trấn, nếu không phải một đứa bé cho ta một cái bánh bao, hôm nay, sư đệ ngươi vậy không thấy được ta. Tế Thiên nao nao, ngay sau đó đưa qua một con hổ lô rượu, vẫn phi mở cúp lớn liên tiếp uống mấy khẩu, ngay sau đó trong mắt Hàn Quang vụt ra, lạnh lùng nói, "Cho nên, trước đây lên núi trước, ta liền phát thệ, ngày sau như Long tụ trấn gặp nạn, ta Vân Phi nhất định nuốt lần chết không chối tử." Tề Thiên gật đầu, xem ra, sư phụ cho chúng ta lấy được chuyện xui xẻo này, vậy là vì để cho ngươi hoàn lại nhân quả. Hít sâu một hơi, trong mắt Hàn mang thu lại, "Vân Phi đạo, đúng vậy, tìm tiên vấn đạo, ít có lo lắng, phạm tục nhân quả là cũng nên hiểu rõ." Hai người đi ra khỏi phòng, trấn trung thạch trên đường, đã tới không ít trấn dân, tiểu hài tử đều bị quan ở nhà chỉ có một chút trẻ trùng đến đến rồi, trong mắt bọn họ mang theo hy vọng, nhìn về phía Tề Tiên hai người. Hai vị, có thể có cái gì chúng ta thường phải làm? Lao giả đứng ở phía trước nhất, hiển nhiên, thôn trấn chung lấy hắn bối phận tối cao. Tề Tiên lắc đầu, "Đạo, tất cả mọi người trở lại, cùng trước vậy đóng ký các cửa, chấn chung giao cho chúng ta là được. Vậy làm phiền hai vị tiên trưởng, nếu là bắt được cương thi, chúng ta Long Thụ trấn nhất định vì hai vị lập được từ đường, ngày đêm cung phụng, không dám chấm trễ." Không sai, miễn là hai vị tiên trưởng có thể trừ đi cương thi, chúng ta nhất định làm được. Không ít chấn dân đồng ý, Tề Thiên nhìn ra được, những này nhân tính tình ngay thẳng, tất nhiên nói được thì làm được. Không đợi hai người cự tuyệt, một đám chấn dân liền lục tục tụ tàn, lão giả cuối cùng bãi biệt, vậy lui trở về nhà tự chung. Bọn họ là sợ à, sợ chúng ta Thanh Vân Tông không nữa quản bọn họ, Vân Phi cảm thán, phàm nhân, liền liền khẩn cầu cũng là như vậy bất đắc dĩ. Tề Thiên hơi nhắm mắt, hắn có chút cảm ngộ, mấy tức hậu mở hai mắt ra. Thiên muốn đen. Lúc này, mặt trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống, nhất vầng sáng chậm rãi dâng lên, chấn trung âm khí đại thịnh, hầu như nhắc lên âm phong. Minh Nguyệt làm đầu, cương thi hỉ âm, không sai biệt lắm, nên qua lại lỗ. Hai người ngồi xếp bằng, tử trúc kiếm hành tại trên đầu gối, ngưng thần mà chống đỡ. Nguyệt hoa như nước, mang theo nhẹ nhẹ lương khí, khuynh tỏa tại toàn bộ Long Thụ trấn, viễn vương trong núi rừng, có tiếng sói chu phập phồng. Ô. Long Thụ trấn trung, chậm rãi nhắc lên âm linh hàn phòng, suối nước chảy xuôi, tiếng nước rõ ràng lọt vào thai, có một loại kinh người tư tịch. Tới. Đông Dương, Tề Tiên hai người dương đôi mắt, đồng thời nhìn về một chỗ góc, một gian bạch nhà đá tử hậu, có tiếng gào thét vang lên, giống như manh thú. Trận trận hung lệ khí sông lên cung thiên, một đạo to cờ miệng chén nguyệt hoa hạ xuống, xuyên vào nhà đá hậu. Hứng. Sau một khắc, một đạo phế phẩm thân ảnh tự nhà đá hậu nhảy lên xuất. Là bốn đời Bạch Nhãn cương thi. Vân Phi khẽ hô nhất thanh, "Đạo, cẩn thận, bốn đời Bạch Nhãn, đã tương đương với đạo cơ viên mãn cảnh giới, mà lại thân thể mạnh mẽ, rất nhiều khó đối phó." Tề Thiên nhìn lại, đầu này Bạch Nhãn cương thi thân cao trở hơn, cơ thể tái nhợt, lại cơ cầu khúc, tóc bạc như tuyết, mâu quang trong suốt bạch, lộ ra lạnh lẽo bảnh mang, hai tay móng tay dài đến tám tốn, nguyệt hoa phun ra nuốt vào rơi xuống mặt trên, tràn lạnh như băng hàn khí. Lúc này xem ra, cái này một đầu cương thi, chắc là bốn đời bả nhãn, cũng không phải là thi hậu quái vật gây hạn hạn nhất mạch. Trong tàng tinh cát, có giới thiệu thượng cổ hung vật thủ chát, Tề Thiên hai người là xem, biết được cương thi chia làm lư mạch, nhất mạch vì thi vương đem thần nhất mạch, nhất mạch thì vì thi hậu quái vật gây hạn hạn nhất mạch, lư mạch cương thi bất đồng tông, đều là đạn xanh vũ thượng cổ, hộ bất lưỡng lập, lẫn nhau thôn đồn, lư mạch thủy tổ đều là tại thượng cổ lúc bị áp, cận cổ Đa-ít có bọn họ hậu đại, tượng trước mặt đầu này đem thần nhất 4 đời nhãn, đã co như là yếu thấy. Thượng cổ hung vật, cương thi huyết mạch đạt chí cực trí, nghe đồn nên sống mãi, bọn họ huyết mạch lực mạnh mẽ, tinh túy thân thể, cương thi một đạo, thượng cổ lúc, chính là lấy thân thể chống lại năm đạo, không rơi xuống hạ phong. Tế Thiên hai người đều là người trong tiên đạo, sinh mệnh tinh khí không gì sánh được chần đầy, huyết như tương hống, sền sệt không gì sánh được, thậm chí chất chứa linh khí, đầu này bốn đời bạch nhãn mới vừa ra động, liền men theo vị đạo đi tới trung. Hô. Thân như liên phong, đầu này bốn đời bạch nhãn hai chân mạnh, trong nháy mắt vượt qua mấy chướng nơi, đi tới trước mặt hai người. Hống. Há mồm rít gào, lưỡi can răng nanh tinh hiện ra, mang theo huyết sắc, thì trảo phạt khủng, nội lên đỏ thám huyết khí, hướng phía Tề Thiên hai người lấy xuống. Bảnh! Có trói hai kim tiết đột khoét có tiếng, không trung bắn tóe lên mạng lớn hỏa tinh, tử chốc kiếm rung động, Vân Phi cả nhân bị trấn xuất mấy trượng, mà Tề Thiên còn lại là cước bộ lui nhanh, ngũ bước hậu ngừng thân hình. Chương 28: Phong mang chi khí. Âm phong gào rít giận dữ, long thụ trấn trung, âm khí tàn sát bữa bãi, không thiên thượng, ba phủ một tầng Hà sáng gì cô, nguyệt hoa âm khí hạ xuống công thiên, bị Bạch Nhãn cương thi nuốt vào trong miệng. Nó thê lương dị giải, thi trảo hàn mang bản toé, đụng vào hai cái tử trúc kiếm thượng, nhấc lên mạng thiên Hoàn tinh. Tề Thiên ánh mắt nghiêm trọng, cái này Bạch Nhãn Cương thi thân thể kiên nhược tinh thiết, chính là Vân Phi đạt tới tứ phẩm tử trúc kiếm đều không thể phá vỡ. Tàng kinh các bạn chép tay tốt nhất cổ hùng và tên, coi là thật nói không hoa. Đem thần nhất mạch, đem thần đỏ mắt, sau lại nhất đại lục nhãn, nhị đại mắt xanh, tam đại hổ nhãn, bốn đời Bạch Nhãn thượng, còn tam đại, cùng với một gã thủy tổ, Tề Thiên không dám tưởng tượng, Bạch Nhãn thượng tam đại cương thi, thân thể đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, thật chẳng lẽ như Tàng kinh các bạn chép tay nói Có thể xuyên thủng hư không, nghiền nát không thiên. Hững. Bạch Nhãn Cương Thi quanh thân huyết khí cổ đãng, như một đạo huyết hà, thì trảo phá không, mặt trên ẩn chứa hung lệ đột thi. Quát lạnh một tiếng, Vân Phi nhất bộ bước ra, tử trúc kiếm thượng kim hoàng sắc kiếm khí phụ doanh, kim thổ nhị hành kiếm, khí trầm trọng phong duệ, chấn nhạc cựu thức chiến khai, mỗi một kiếm hạ xuống, đều tựa hồ một tòa núi nhỏ trấn lạc, kiếm thức dần dần trì hoãn, Bạch Nhãn Cương Thi lại tránh không khỏi, mỗi một kiếm đều là lạc ở trên người, lượng kiếm hậu, liền có một đạo ngân, hơn 10 tức thời gian, liền phách 36 kiếm. Dường như 36 tòa núi nhỏ chân áp, thập Bát đạo huyết ngân hầu như hiện đầy Bạch Nhãn Cương Thiên ngực. Bạch Nhãn Cương Thiên độ hảo, nó thân cao vượt hơn, cơ cổ đãng, trên 9 tầng trời Nguyệt Hoa hội tụ, âm khí tầm bổ, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ, huyết ngân thượng phong mang khí liền bị bức ra, rất nhanh gấp lại. Trong mắt tinh mang chớp động, lượng điểu thuần màu vàng âm dương ngư phụ doanh dựng lên, dọc theo lượng đạo huyền ảo đạo tích xoay tròn, thể thiên giống tại chỗ, tựa hồ một động, địa chấn động, vỡ ra từng đạo khe, tiên tiên kiếm khí bao vây tự trúc kiếm. Mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng như trước có một cổ vân phi không cách nào so sánh phong mang khí bay lên. Ô, một kiếm này hạ xuống, hầu như chậm đến rồi cực hạ, từ trúc kiếm xung quanh không khí đẩy ra tinh mịn rung động, luôn luôn quét tán ra ba trượng ở ngoài. Hôm đó kiếm cắt nhất chiến, cho tới bây giờ, thể trời đã đủ đạt thông 90 thất phương đạo khiếu, tiên thiên kiếm khí thôn phệ kim hành linh khí lớn mạnh, kỳ hùng hậu, viễn không phải là hôm đó có thể so với, một kiếm này oai, càng là giỏi hơn hôm đó thượng. Thi trảo vung lên, hắn mang lệnh lẽo, thi khí tràn Một con thi trảo bị lực chặt chém đọa. Mặt vỡ châu huyết tương bắt đầu khởi động, tiên thiên kiếm khí diễn sinh phong mang khó có thể bức ra. Hững. Gào thét Dĩ Lão, đầu này Bạch Nhãn cương thi liên tiếp lui về phía sau, Tề Thiên kiếm làm nó hôn loạn linh thức sinh ra sợ hãi. Thân hình không lùi. Tề Thiên cước bộ liền đạp, từ trúc kiếm nhất kiếm đón lấy nhất kiếm đánh rớt, mỗi một kiếm cũng như trọng sơn ngã nhào, trầm như thiên quân. Phục, phục. Bạch Nhãn cương thi thân thể vô cùng, thân pháp kinh người mau, né qua ngũ kiếm, nhưng có tam kiếm thêm thân, nhất kiếm chặt đứt một con khạc thi trảo, nhất kiếm chặt đứt thủ đoạn. Kiếm thứ ba thì tại kỳ cổ thượng để lại tam tập giải huyết ngân, huyết tương ồ ồ, khó có thể dừng. Chém nó. Vân Phi trừng quát, tử trúc kiếm kiếm khí như hồng, thân hình hắn như phi, thoăn cái đi tới Tề Thiên bên cạnh, nhất kiếm như sơn, nặng nề mà hạ xuống. Hững. Giờ khắc này, Bạch Nhãn cương thi khắp huyết rít gào, một ngụm sền sệt đỏ thắm máu huyết phun ra, đem chỉnh cụ thi thể bọc lại, huyết mang lóe lên, liền biến mất ở trước mặt hai người. Huyết đột. Tề Thiên nói, bốn đời Bạch Nhãn, mạng môn tại đầu lô, nó bị thương cổ, động căn bản, nửa phun ra một ngụm máu huyết. Thi triển bản mạng huyết đột, càng là thương càng thêm thương, nó qua lại tại Long Thụ trấn, sao huyết nhất định cách nơi này không xa, chúng ta đổi. Hai người bộ pháp đạp động, thân hình dường như tiễn, hướng phía Long Thụ trấn phần cuối đi. Mạn Thiên âm phong dần dần tức, không khí như trước dày đặc, không thiên thượng, hắc vân nếu không không có tán đi, ngược lại có nồng nặng chi thế, chăng sáng được không, từ từ bị che lại, đại địa lâm vào trong mở tối. Long Thụ trấn phần cuối là Long Thụ Sơn, Long Thụ Sơn không cao, chỉ có trăm trượng, thế nhưng liên miên hơn 10 dặm, có chút dốc. Âm khí tiêu tán tại sân thượng. Cẩn thận Bốn đời Bạch Nhãn xảo hoạt rất nhiều khả năng liền tại Sư thượng, chúng ta từ chắp diện đi tới, miễn cho đả thảo kinh sợ. Tề Thiên ánh mắt xa xưa, nhìn về Long Thụ Sơn đỉnh, nơi nào Hắc Vân hội tụ, mơ hổ có lôi quang chớp động, giống như nhất phương luân ngục, tán dật xuất âm lánh khí cơ. Hai người lên núi, Long Thụ Sơn bách mục điêu linh, toàn bộ sinh mệnh tinh khí đều sói mòn hầu như không còn, điều này làm cho Tề Thiên có chút kinh động. Cái này Long Thụ Sơn không đơn giản, hơn phân nửa có đại hung hiểm. Vân Phi Phiết đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi sợ sao? Tiếu mà không nữ, Tề Thiên nắm lên một con hồ lô rượu, Cùng Vân Phi uống một hơi cả sạch, nửa nén hương hậu, hai người thượng phải một chỗ sân đầu. Đó là Vân Phi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hết thể trước mặt. Ở đó luyện ngục vậy trên đỉnh núi, thình lình có một gốc cây như long kim thụ, kim thụ chiều cao 10 trượng, đứng xa nhìn tựa như một cái kim long nối tiếp nhau, thân cây có thể thấy được từng nhánh long lân, bóng ánh rực rỡ, lưu động kinh khủng sinh mệnh tinh khí. Làm sao có thể, lẽ nào truyền thuyết là thật, Long Thụ Sơn thực sự sinh ra hơn vạn niên long thụ. Vân răng, ánh mắt nhìn chằm long thụ, chỉnh gốc cây long thụ lưu quang rật hại thậm chí có tiên hà quấn, thương long chi tư mạnh mẽ tăng thương. Tề Thiên cau mày, trong trong mắt, luồng điểu âm dương ngư phủ dỉnh ra, dọc theo một đạo huyền ảo đạo tích xoay tròn, đan điền khí hải nội, tiên thiên kiếm thể ong long mà minh, ẩn nấp ở trong đó một luồng kim hoàng đông dương thần mang đại thịnh, một cổ sắc bén vô cùng phong mang khí trực thấu hai mắt. Hai mắt tràn đầy huyết, Tề Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, mạnh vỗ một cái vân phi bay. Tỉnh lại. Phong mang khí thoát ra, Tề Thiên miệng mũi trong đều có tiên huyết tràn ra, hắn hồn nhiên bất giác, mâu quang như điện, ngước mắt nhìn cách đó không xa đỉnh núi. Phong mang lọt vào thai, vẫn Phi đồng dạng phun ra một ngụm linh huyết, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, thiếu chút nữa đạo, núi này đỉnh không đơn giản, cư nhiên tá Long Thụ Sơn huyền hóa ra như vậy bảo thụ. Tề Thiên lật đầu, tiên thiên kiếm khí lưu chuyển toàn thân, rèn luyện bị thương rất nhỏ ra thịt, vừa mới, một đạo phong mang quán triệt toàn thân, hắn kinh chịu không nổi, thân thể bị thương không nhẹ. Đó là huyền kiếm thượng nhân lúc cách 5000 năm, lấy tọa hóa bảo tồn một luồng tiên tiên kiếm khí sinh ra phong mang khí. Đạo này phong mang khí, uy năng như vậy, hầu như không có tí vết nào Long Thụ bị trong nháy mắt phá diệt. Không có gì có thể ngăn trở như vậy Phong Mang. Vân Phi coi lại Tề Thiên hai mắt, trầm giọng nói, tiên thiên kiếm thể, đã là như thế sao? Sư phụ nói, nếu như vượt qua lôi kiếp, đặt trí cực trí, có thể kiếm thể bất diệt, các loại thần thông không thể thêm thân, phá diệt và pháp. Tề Thiên lắc đầu, cười khổ nói, đó là tổ sư dư uy, ta muốn đạt được, còn không biết năm nào tháng nào. Đấu Dương, Vân Phi sử xúc. Chờ một chút, ngươi thính. Tề Thiên nhìn về đỉnh núi, lúc này, ban đầu luyện ngục đã biến mất, liền trên chín tầng trời hắc vậy tiêu tán hơn phân nửa, sáng được không? Nguyên Hoa ngưỡng trụ Quán Triệt Thiên Địa, lạc ở trên đỉnh núi, long thụ bất hiện, cũng lộ ra nhất phương đen kịt cái độc khẩu, lộng bên cạnh, một khối mộ bia từ lâu mục nát, thấy không rõ chữ viết. Có ống tiêu nước nợ thanh tự động trong chuyên gia, như khắp như tố, thế thảm chí cực, làm Tề Thiên không khỏi to mày, cảm thấy có chút cổ quái. Chăm mặc một lát, Vân Phi đạo, có thể thổi ra như vậy tiêu âm, hẳn không phải là đại ác đồ, chỉ là, chẳng lẽ là Bạch Nhãn cương thi? Tề Thiên hai người nhìn nhau, có chút không thể tưởng tượng nổi, bốn đời Bạch Nhãn, linh trí trước hai, còn chỉ biết là ăn tươi nuốt sống, làm sao có thể thổi ra như vậy tiêu âm? Nếu như không phải, động trong thì là người nào? Dừng một chút, Tề Thiên Đạo, việc này trung quy phải có chỗ chấm dứt, đầu kia bốn đời Bạch Nhãn không thể bỏ qua, bằng không nó ở ẩn hậu lại hội lần nữa xuất thế. Vào động. Vân Phi gật đầu, cuối cùng hai con hồ lô rượu, đưa cho Tề Thiên một con. Tử trúc cất vào cổ họng, hóa thành nồng nạc nhiệt khí cháy tím phổi, một thân khí huyết đều phảng phất sôi trào. Thập tức hậu, hai người ném đi hồ lô, đi nhanh bước trên đỉnh núi. Chương 29: Trăm năm cô tịch. Tiếng tiêu o o toàn bộ động vật đều tràn ngập bi thương khí cơ. Cái này muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể tích lũy suất như vậy tiêu hồng? Động vật trung tanh hôi không gì sánh được, nhưng là lại không người huyết khí thức, ngược lại sinh ra một cổ mục nát vị đạo.